có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm bốn mươi bốn quả nhiên rất kỳ quái ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người diệp hiên tựa hồ là không có quá nhiều ba động hơn nữa rơi vào trên người kính hâm tựa hồ là không nhận biết kính hâm diệp hiên đối với lần này có chút tò mò tiến phong cảm kích cho kính hâm cùng diệp hiên an bài căn phòng diệp hiên đi tới kính hâm căn phòng hiếu kỳ nói ngươi không cảm thấy cái này thiên cơ cắt có điểm l ạ sao. Kính hâm gật đầu. Ta cũng đã nhìn ra. chỉ bất quá bây giờ còn không biết rõ cái này tiến phong rốt cuộc đang làm cái gì vượt. cho nên trước hết bất kể nhiều như vậy. tựu xem như là c h ú n g ta nhìn không ra đi. Diệp hiên nói. ngươi đã đều đã đã nói như vậy. Ta cũng không có ý kiến. Kính hâm chính là nói với diệp hiên. thực ra ta mới vừa rồi tính một chút. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. cái gì, chính là cái kia gọi là tất xa nhân. đoán xảy ra điều gì sao. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. cái tên kia, cũng có thể t r ợ giúp ngươi tìm tới vạn năm huyết liên hoa. kính hâm nói. diệp hiên nghe cười nói. kia ta có phải hay không là phải đáp ứng hắn yêu cầu. kính hâm lắc đầu nói. có đáp ứng hay không thì nhìn chính ngươi n h â n vì thiên đạo nói cho ta biết mặc dù hắn có thể mang ngươi tìm tới vạn năm huyết liên hoa nhưng là trên người hắn bản thân liền mang theo tai ác tự hồ chỉ muốn cho hắn đi theo chúng ta chúng ta tình cảnh liền sẽ vô cùng nguy hiểm diệp hiên nói vậy chính là có cừu ra sự tình như thế khắp nơi đều có thể thấy được cũng đúng Kính hâm sau khi nghe được cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Buổi tối, diệp hiên đi ra khỏi phòng. liền gặp được ngoài phòng có mấy cái thiên cơ các thành viên đang đi tuần. khi nhìn thấy hắn thời điểm, liền đưa mắt rơi vào trên người hắn. trong mắt những người này chỉ có đờ đẫn, giống như là t ư ợ n g người như thế. diệp hiên đến đến cầm nói. hơn nữa những người này tựa hồ chính là tới giám thị ta cùng kính hâm. Chẳng lẽ nói cái này thiên cơ các bên trong cất d ấ u bí mật gì sao. nhưng là thiên cơ các đều có thiên cơ các trụ sở chính q u ả n hạp. Nếu như là có cái gì kỳ quái phương, thiên cơ các hẳn sẽ trước tiên phát hiện. Dù sao thiên cơ các cùng những tôn môn khác bất đồng. thiên cơ các nhưng là giỏi chắc toán. diệp hiên lắc đầu một cái. đối với nhìn không hiểu chuyện, hắn cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt. mà là suy nghĩ thuận theo tự nhiên dù sao coi như như thế nào đi nữa d ư ờ g ì chỉ cần mình thực lực đủ đủ cường đại vậy thì tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến chính mình tiếp tục đi ra ngoài đi tiến phong xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cười nói diệp hiên cắt hạ không biết rõ ngươi đây là muốn đi chỗ nào ạ diệp hiên lạnh nhạt nói ta chỉ là muốn tùy tiện đi một chút mà thôi tiến phong cười nói, nếu là lời như vậy, ta có thể mang ngươi đi một chút, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta thiên cơ các. diệp hiên gật đầu, không có cự tuyệt, người này rõ ràng chính là không hy vọng chính mình một thân một mình ở thiên cơ các bên trong đi đi lại lại, mặc dù hắn thật tò mò, nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ bất quá trải qua qua một c á c h lầu các thời điểm, Diệp hiên đột nhiên những mày một cái. Hắn nhìn lầu c ắ c Hiếu kỳ hỏi. cái này lầu c ắ c là. Tiến phong hấp tấp nói. cái này lầu c ắ c thực ra không có gì. chỉ là đặt vào một ít đồ lặt vặt. Diệp hiên sau khi nghe được nhất thời là mỉm cười nói. như vậy phải không. nhưng là tại sao cái này lầu c ắ c cửa sẽ có bốn người lính gác đây. Tiến phong nói. Mặc dù đây chỉ là một đặt vào đồ lặt vặt địa phương, nhưng là cũng tuyệt đối không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào, đối với bên ngoài người mà nói, gần đó là chúng ta thiên cơ các đồ lặt vặt, cũng tuyệt đối là có lớn vô cùng sức dù dỗ. Diệp hiên hiếu kỳ hỏi, đây là vì cái gì đây, bởi vì chúng ta thiên cơ các sử dụng quá đồ vật, cũng hàm chứa thiên đạo, coi như là một tia thiên đạo, vậy cũng tuyệt đối là đối huyền giả có lớn vô cùng trợ giúp diệp hiên bừng tỉnh đại ngộ nhưng là hắn lại càng nghi ngờ nếu như là lời như vậy kia không nên mới đúng dù sao hắn đem la bàn cho cầm ở trên tay thời điểm căn b à n cũng không có quá nhiều ba động gần đó là kính hâm sử dụng qua đồ vật hắn cũng không có phát giác phải là đối với chính mình tu luyện có trợ giúp n à y tựa hồ cùng tiến phong lời muốn nói không giống nhau. Chẳng nhẽ là bởi vì ta tương đối quan hệ đặc thù. cho nên mới không có tác dụng. diệp hiên cảm thấy rất có thể. dù sao loại chuyện này vẫn có khả năng phát sinh. tiếp tục đi vào bên trong. rất nhanh thì tiến vào một hoa viên. chỉ bất quá này c á c h trong hoa viên thực vật cũng phi thường quái gì. tựa hồ là hư ảo như thế. hơn nữa đã thoi thóp. Lúc nào cũng có thể héo tàn. Này lý hoa thảo, tiến phong tiếp tục giải thích, là bởi vì thiên cơ các bên trong thiên đạo khí tức thật sự là quá cường đại, cho nên mới để cho phổ thông thực vật không cách nào ở cái địa phương này bình thường sinh trường, càng đi theo tiến phong đi đi lại lại. Diệp hiên thì càng cảm thấy c á c h này thiên cơ các là vô cùng kỳ quái. Tiến phong nói cho la thành nói nhưng là không giống nhau. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ta hay là trở về đi thôi, xem ra thiên cơ các phần lớn địa phương ta đều đã xem xong. Tiến phong mỉm cười nói, kia ta đưa ngươi trở về đi thôi, trở về phòng sau đó, diệp hiên tìm được kính hâm, lúc này kính hâm từ trên giường ngồi dậy, nàng mới vừa buồn ngủ một chút, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao, diệp hiên gật đầu, cái này thiên cơ c ắ t vô cùng kỳ quái cùng thiên linh thành bên trong thiên cơ c ắ t không giống nhau diệp hiên đem mới vừa rồi nghe thấy đều nói cho kính hâm nghe kính hâm hấp tấp nói hoang đường loại chuyện này làm sao có thể cái này thiên cơ c ắ t phân bộ cũng chỉ là một ít kiến trúc thông thường gần đó là thiên cơ các thành viên không ngừng trong sân chắc toán cũng tuyệt đối không thể nào để cho sân thực vật ẩm chứa thiên đạo Nàng chừng đến con mắt, cái này tiến phong rõ ràng liền là đang nói nói dối. Diệp hiên gật đầu. đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn là đang nói nói dối. nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy đây. chính hâm đứng lên, đi hỏi một chút là được. bất quá như vậy có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. nếu như hắn thật là dự định làm gì có lỗi với thiên cơ các sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. thiên cơ các thành viên thực lực trên thực tế cũng không giỏi chiến đấu. nhưng là Hắn tuyệt đối sẽ cùng còn lại huyền giả liên hợp lại. Ta muốn hẳn sẽ có rất nhiều huyền giả nguyện ý hợp tác với Hắn. đến thời điểm chúng ta bị sở hữu huyền giả bao vây lại. coi như ngươi thực lực lại cường đại. cũng không cách nào phá vòng vây. diệp hiên gật đầu. đúng vậy. Nếu như là mang theo lời nói của ngươi, ta đúng là không có cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu như là ta một người lời nói, ngược lại ta là có thể ung dung từ c á c h địa phương này đi ra ngoài, kính hâm tức giận nói. cho nên ý ngươi chính là ta là một cái gánh nặng rồi hả. diệp hiên lắc đầu. dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. ngươi ứng nên biết rõ thực lực của ta. Kính hâm thở dài một cái, ta là biết rõ. cho nên bây giờ chúng ta tốt nhất vẫn là trước giả giả bộ không biết rõ. diệp hiên suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta cảm thấy có một cái lầu cắt rất mấu chốt. ta luôn cảm thấy cái kia lầu cắt giấu đến bí mật của họ. ta có thể ứng trước tương lai mười. chương hai trăm bốn mươi năm ẩm n ú t bị phát hiện. kính hâm hiếu kỳ hỏi, là cái nào lầu cắt. Tây bắc phương hướng, một cái ba tầng lầu các, nhìn rất phổ thông. nhưng là ta tới gần thời điểm, phát hiện cái kia lầu các chính tản ra một loại phi thường huyền diệu năng lượng, hơn nữa còn có thể cảm nhận được một tia thiên đạo. Kính hân nói, kia tối hôm nay chúng ta phải đi tìm một chút, lấy thực lực của ngươi, muốn lặng lẽ đi vào hẳn không là vấn đề. Diệp hiên cười nói, vậy cũng được. chỉ bất quá cái kia l ầ u c ắ t hẳn không có đơn giản như vậy, hay lại là phải cẩn thận một chút tốt. Kính hâm nói, ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Diệp hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai. Buổi tối, diệp hiên từ cửa sổ rời đi, hắn biết rõ cửa nhất định sẽ có người ở trông coi. Nếu như từ cửa rời đi, sẽ trước tiên bị bọn họ phát hiện ra. Ma từ cửa sổ rời đi, sau đó leo tường đi ra ngoài, liền có thể tránh những thứ này dám thì nhân. hơn nữa hắn thân là thánh giả, cảm giác so với bình thường nhân muốn mạnh hơn nhiều lắm, sau tường mặt hẳn không có nhân, có thể rất an tính rời đi, diệt hiên bay qua hàng rào tre tường, ngay sau đó ngồi t r ồ m hồm dưới đất, chú ý chu vi, chắc chắn chu vi không có ai sau đó, tiếp tục đi về phía trước, h ắ n không có đường đi đường, mà là chui vào đến một ít cây một phía sau. Từ quan sát k ỹ chung quanh tình trạng, lặng lẽ di động, h ắ n rất dễ dàng đi tới lầu các phổ cận, thiên cơ các thành viên đúng là trên thực lực còn không bằng đồng đẳng cấp, bất kể là năng lực chiến đấu hay lại là tính cảnh giác, chỉ bất quá ngay tại h ắ n cho là mình có thể rất dễ dàng tiến vào lầu các thời điểm. đột nhiên phát hiện có còn lại huyền giả đang ở lầu c á t chung quanh, trốn, xem ra là cười thầm. quả nhiên, cái này lầu c á t liền không phải đơn giản như vậy. rất nhanh thì diệt hiên công khai. hai cái thánh sư, muốn trôi qua lặng lẽ xem ra là không thực tế rồi. hắn cảm giác núp trong bóng tối hai cái huyền giả đều là thánh sư tu vi. Muốn từ hai cái thánh sư cảm giác hạ len lén tiến vào đến lầu c á t là không có khả năng nhưng là hắn lại không thấy được bây giờ mình liền muốn đi vòng vèo hắn nở nụ cười nhìn tới vẫn là muốn đưa bọn họ giết chết rồi cửa nguyệt cửa nguyệt xuất hiện ở diệp hiên bên người lạnh nhạt nhìn phía xa hai cái thánh sư chỗ vị trí chẳng qua là hai cái thánh sư mà thôi về phần để cho ta đi ra không Diệp hiên nhún nhún vai, ta cũng là không có cách nào, dù sao muốn phải nhanh chóng giải quyết bọn họ, liền cần ngươi hỗ trợ, thực lực của ngươi quả nhiên vẫn là quá yếu. Diệp hiên đem tinh huy nắm trong tay, mà cửa nguyệt chính là vào lúc này xông ra ngoài, thân hình phiêu giật, tinh huy khai thiên su thế, rơi xuống một người trong đó trên người thánh sư. ảnh sư ở diệp hiên cùng cửa nguyệt xuất thủ thời điểm liền đã phát hiện diệp hiên. chỉ bất quá vẫn luôn không có xuất thủ. chính là muốn nhìn diệp hiên bọn họ muốn làm gì. bọn họ cũng không nghĩ tới diệp hiên lại là muốn đưa bọn họ giết chết. loại chuyện này tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng ra được. khốn kiếp, lại dám ra tay với chúng ta. hơn nữa còn là ở thiên cơ các bên trong, các ngươi là ai. đắc tội thiên cơ các các ngươi ở hoang vực nửa bước khó đi. một cái thánh sư phẫn nộ nhìn diệp hiên. trên tay vũ khí đã ngẩng lên. ngăn trở diệp hiên công kích. thủ hộ ở nơi này lầu các thiên cơ các thành viên cũng đã bị kinh động. bọn họ dối d í t ở cách đó không xa nhìn bên này chiến đấu. tiến phong m ị đến con mắt. xảy ra chuyện gì. là có người muốn xông vào lầu các. bị chúng ta trận lại. một cái thành viên đờ đẫn nói là ai biết không tiến phong sinh khí hỏi tạm thời không biết rõ bọn họ là hai người hai người thực lực cũng phi thường cường đại nếu là như vậy vậy thì kêu nhiều mấy cái huyền giả đi ra để cho bọn họ chết ở chỗ này l ầ u t ắ c là ai cũng không cho phép đến gần địa phương người trái lệnh sát tiến phong sau khi nói xong suy tư chốc lát liền hướng kính hâm chỗ ở phương đi tới. Hắn nhìn phía xa không có cách nào nhìn rõ ràng bóng người. đã có một ít p h ò n g đoán. lúc này diệp hiên thấy lại có mấy cái huyền giả xuất hiện. hơn nữa thực lực không phải thánh giả chính là thánh sư. thực lực như vậy mặc dù đối với Hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. nhưng nếu như là số lượng nhiều, cũng là phi thường khó giải quyết. huyền lực không ngừng tản ra ngoài. phá h ủ y bốn phía vây kiến trúc nhưng là duy chỉ có lầu các vẫn đứng vững không ngã cái này lầu các vẫn luôn có huyền giả đang bảo vệ diệp hiên cùng cửa nguyệt liếc mắt nhìn nhau rất nhanh thì gật đầu đánh nhanh thắng nhanh diệp hiên trên tay tinh huy nhanh chóng huy động không trung bắt đầu bay lên bông tuyết mà mỗi một phiến bông tuyết đều là vô tận sát cơ thánh giả ở nơi này nhiều chút trong bông tuyết căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể bị bông tuyết mang theo mang kiếm khí chém g i ế t thánh sư ngược lại có thể miễn cướng ngăn trở, xảy ra chuyện gì, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn chẳng qua chỉ là thánh giả mà thôi, một cái thánh sư phi thường khiếp sợ, nhất là thấy loài uy lực này cường đại chiêu thức, này nhưng là bọn họ không có bái kiến, thánh giả được giải quyết sau đó, vẫn còn có năm cái thánh sư, bất quá coi như như thế, ngươi vẫn không phải chúng ta đối thủ, chịu chết đi, ngươi nhất định là muốn tử ở cách địa phương này, thánh sư vô cùng khiêm thường, nhìn diệp hiên chiêu thức đã dừng lại, nhất thời là trường đao hướng trên người diệp hiên vỗ tới, nhưng một đạo quang ba t ả n ra, bình chướng bên trong, hết thảy đều mất đi màu sắc, ngay cả cái này thánh sư đều t h ử ra nguyên lai là kiếm ý ngược lại là xem thường ngươi hắn trường đao lần nữa chém nhưng là kiếm ý lời nói ta cũng sẽ một đạo mang theo kiếm ý kiếm tức đ ẩ y ra hướng diệp hiên bên này đập tới tới kiếm vực bên trong diệp hiên chẳng qua là lạnh n h ạ t đem trường kiếm che trước mặt mình ầm kiếm khí chính xác rơi xuống trước mặt diệp hiên nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì chỉ thấy được rất nhanh thì kiếm vực đem cái này kiếm khí cắn nuốt mất rồi diệp hiên lạnh nhạt nhìn cái này thánh sư thánh sư chính là kinh hãi nói đây là lĩnh vực sao nhưng là không có khả năng ngươi chẳng qua là một cái thánh giả làm sao có thể sẽ có lĩnh vực diệp hiên lạnh nhạt nói thế nào tự không khả năng rồi hả thánh sư cắn răng trong mắt nhiều một chút sợ hãi, mà diệp hiên là là xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá ngươi cũng không cần biết rõ nhiều như vậy, bởi vì ngươi đã chết, mặc dù thánh sư muốn giãy rùa, có thể diệp hiên kiếm thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy mình cổ đau nhói, sở hữu trực giác cũng đã không có. Diệp hiên giết cái này thánh sư, quay đầu nhìn ngoài ra hai cái. Lúc này cửa nguyệt đang cùng hai cái thánh sư đối chiến, đã tiến vào giai đoạn ác liệt, đứng ở một bên nhìn diệt hiên hai cái thánh sư không nghĩ tới đồng bạn của mình lại sẽ bị giết chết, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chúng ta cùng lên đi, bọn họ đã cảm thấy nguy cơ, cái này thánh giả tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau, thực lực so với bọn hắn dự đoán đều phải càng thêm cường đại, tiểu tử, đ ừng tưởng rằng ngươi có thể đem chúng ta đồng bạn giết liền rất lời hại. Ta cho ngươi biết, hắn chẳng qua là trong chúng ta thực lực nhỏ yếu nhất. Ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm bốn mươi sáu hay lại là quá yếu. Thánh sư nói xong một cái tay vươn ra, mạnh mẽ huyền lực đang không ngừng hội tụ ở trên bàn tay. Một cái to lớn huyền lực bàn tay xuất hiện, hướng diệp hiên bên này che tới. Diệp hiên kiếm vực vẫn mở ra, đối mặt bàn tay này, một kiếm đâm ra, bàn tay bắt được diệp hiên kiếm vực, mà thánh sư chính là hừ một tiếng, ngón tay có chút cong, bàn tay to lớn cũng ngón tay cong, đem kiếm vực bắt lại, một người khác thánh sư đã tới diệp hiên sau lưng, thấy diệp hiên vẫn còn ở ngăn cản bàn tay, vì vậy cười hắc hắc, một quyền đập về phía diệp hiên, Diệp hiên xoay người nhìn cái này thánh sư. cũng một quyền đập ra, ầm, kiếm vực bể tan tành. Diệp hiên bay rớt ra ngoài. hai cái thánh sư đều lộ ra nụ cười đắc ý. ta đều nói qua. ngươi sẽ không phải là ta môn đối thủ. cuối cùng chỉ có thể chết ở trên tay chúng ta. bây giờ biết rõ chúng ta lời này ý sao. ngươi cũng không cần vùng vẫy. ngoan ngoán đầu hàng là tốt. ta có thể để cho ngươi chết t h ố n g khoái một chút. diệp hiên xoa xoa khói miệng của tự mình thương t h í cười nói. các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi rất l ợ i hại phải không. hai cái thánh sư không hiểu nhìn diệp hiên. không biết rõ diệp hiên là ý gì. diệp hiên đem trường kiếm cho d ơ lên. ngay sau đó kiếm ý hội tụ. một đảo mơ hồ bóng người xuất hiện sau lưng diệp hiên. bốn phía vây nhiệt độ phàng phất chậm lại. Ta cho các ngươi nhìn một chút, thực lực các ngươi rốt cuộc là nhỏ yếu đến mức nào đi. Diệp hiên lạnh lùng nhìn, hai cái thánh sư cảm nhận được chu vi biến hóa, sắc mặt đổi một cái, ngay sau đó đồng thời ra quyền, mặt đất sụp đổ, rãnh nhanh chóng dọc theo, cuối cùng thành kẽ hở sâu không thấy đáy, mà cuồng phong cuốn, sở hữu kiến trúc đều bị phá hủy. Toàn bộ thiên cơ các dân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bọn họ đã chỗ dùng chính mình toàn bộ lực lượng. Diệp h i ê n lúc này lại cười ha ha. Mở cho ta. Kiếm vực huyết chương. Băng tuyết nữ thần thở dài trong nháy mắt xuất thủ. chỉ thấy được mơ hồ bóng người đưa tay chỉ một cái. Một đạo quang mang t ó i ra. Hai cái thánh sư huyền lực bị đóng k h é t Hai người bọn họ chừng con mắt lớn. chỉ cảm thấy mình thân thể trong nháy mắt bị đông lại, mặt đất kết l i ễ u thật dày lướt băng, mà hai cái này thánh sư chính là thành băng điêu, diệp hiên đem tinh huy cho thu, khô thở ra một hơi, sau đó quay đầu nhìn xa xa cửa nguyệt chiến đấu, cũng đã sắp kết thúc, vì vậy không chút khách khí ngồi dưới đất, lúc này thiên cơ các thành viên căn bản cũng không dám tới, bọn họ mặc dù là ánh mắt đờ đẫn, nhưng ít ra hay lại là biết nếu như lúc này tiến lên tuyệt đối sẽ chết xuống bản năng cầu sinh để cho bọn họ không dám đến gần rất nhanh thì cửa nguyệt đem hai gã thánh sư cũng chém giết diệp hiên lúc này mới từ dưới đất bò dậy hắn cảm thấy mình trong cơ thể huyền lực đã không phải rất đủ vì vậy cười khổ nói mặc dù băng tuyết kiếm q u y ế t là rất mạnh nhất là một chiêu cuối cùng khả năng đã vượt qua thiên cấp nhưng là tiêu hao huyền lực cũng tuyệt đối là kinh khủng cửa nguyệt lạnh nhạt nói là bởi vì ngươi thực lực quá nhỏ bé nếu như ngươi cường đại một chút lời nói vậy ngươi sử dụng băng tuyết n ữ thần thở dài liền không phải như vậy rồi đây mới thực sự là băng phong thiên lý diệp h i ê n quay đầu nhìn l ầ u các toàn bộ thiên cơ các cũng phá hủy nhưng là duy chỉ có cái này lầu cắt vẫn chỉ là hơi chút tư hại hai cái thánh sư đã hết sức đi bảo v ệ cái này lầu cắt rồi đi thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này trong lầu cắt rốt cuộc là có cái gì diệp hiên cười một tiếng nhưng vừa lúc đó xa xa có nhân đi tới ta khuyên ngươi cũng không cần làm bậy tốt tiến phong một cái tay bắt kính hâm trên tay hắn một cây truy thủ chính đến ở cổ kính hâm bên trên, diệp hiên bất đắc dĩ nói, ngươi muốn biết rõ, kính hâm nhưng là thiên cơ các các chủ đệ tử, nếu như ngươi động nàng, thật có thể là tìm cái chết, tiến phong ha ha cười to, ngươi nghĩ rằng ta quan tâm những thứ này sao, ta nhưng là không có chút nào quan tâm, ta vốn là đã không có nghĩ tới trở thành thiên cơ các tay sai rồi, diệp hiên nói, Ngươi trước đem kính hâm đem thả rồi, chúng ta có thể thương lượng, tiến phong khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao, ngươi tên hỗn đ à n này, nếu như không phải ngươi biết lầu t ắ c đặc thù, ta cũng sẽ không bại lộ, ngươi là n g u xuẩn sao, diệp hiên hỏi, cái gì, nếu như ngươi suy nghĩ bình thường một chút lời nói, cũng cũng biết rõ, ngươi c á c h này thiên cơ các thành viên đều cùng còn lại thiên cơ các không giống nhau ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phát hiện sao từ đi vào c á c h địa phương này một k h ắ c kia chúng ta cũng đã là cảm thấy bất kể là thiên cơ các kiến trúc còn còn nơi này là thành viên tựa hồ cũng là không có bất kỳ ý thức tự chủ nơi này thành viên nếu như ta không có đoán sai lời nói kia hẳn là đã chết hoặc là cùng tử cũng không xê xích gì nhiều bọn họ thành ngươi con dối diệp hiên nhìn tiến phong chỉ cảm thấy tiến phong còn cho là mình ngụy trang rất không tồi nhất thời là vì chỉ số thông minh của hắn cảm thấy bắt gấp người như vậy cũng muốn làm âm mưu có phải hay không là quá tự cho là tiến phong đầu tiên là xứng sốt nhưng rất nhanh thì là thẹn quá thành giận n g ư ờ i tên hỗn đ à n này ngươi cho rằng là ngươi phát hiện lầu các liền rất thông minh sao. ta cho ngươi biết, không cần cần thời gian bao lâu. ta chính là so với thiên cơ các các chủ cũng càng lợi hại hơn người. đến thời điểm ai đều không cách nào ngăn cản ta. ta muốn chính mình sáng lập một người khác thiên cơ các. ta sẽ đem bọn ngươi c á c h này thiên cơ các tiêu diệt. hắn nhìn d i ệ p hiên, lại nhìn chính hâm, vừa vặn. thiên cơ c ắ t các chủ đổ để ngay tại trên tay ta bây giờ ta liền đem nàng giết đi thiên cơ c ắ t các chủ nhất định sẽ rất tức giận diệp hiên đưa tay ra ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm sự tình như thế đối với ngươi không có lợi chỗ tốt ta không cần chỗ tốt ta chỉ cần đem hai người các ngươi giết tất cả thiên cơ c ắ t bên kia liền không sẽ biết rõ chuyện của ta c á c h địa phương này nhưng là liền thiên cơ c á t các chủ đều không cách nào chắc toán tới chỗ. diệp hiên sau khi nghe được quay đầu nhìn lầu c á t thì ra là vì vậy lầu c á t ngươi vẫn tính là có chút thông minh v ậ t c á c h này trong lầu c á t nhưng là có che giấu thiên đạo đồ vật. chỉ cần lầu c á t một mực tồn tại. như vậy thiên cơ c á t các chủ liền không cách nào chắc toán đến băng thiên thành tất cả mọi chuyện. hắn phi thường vui vẻ. cho nên cho dù ta đem bọn ngươi giết đi, hắn cũng không sẽ biết rõ. ta vẫn là thiên cơ các phân bộ trưởng lão. ta vẫn có thể tiếp tục ta tu luyện. diệp hiên trường kiếm chỉ lầu các, kiếm vực hội tụ. chỉ thấy được một đạo kiếm khí trực tiếp rơi xuống trên lầu các. hai cái thánh giả đồng thời xuất thủ ngăn cản. nhưng là cửa nguyệt biết rõ ý tưởng của diệp hiên. ở diệp hiên xuất thủ một khắc kia. cũng đã là xuất thủ. Hai cái thánh giả chỉ là ngăn cản diệp hiên công khích. nhưng là cửa nguyệt công khích bọn họ lại không có cách nào ngăn trở. Hai cái thánh sư cũng chừng con mắt lớn. trong lòng lột bột một tiếng, ầm, cả lâu các đều tàn ra. mà một cái to lớn hình trụ xuất hiện ở trước mặt người sở hữu. lúc này băng thiên thành còn lại huyền giả cũng đã tới cái địa phương này. ta có thể ứng trước tương lai m ờ i t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy ta đến giúp ngươi sát, bọn họ thấy cái này hình chủ sau đó, đều là hít vào một hơi. ngay cả diệp hiên đều cảm thấy mặc dù tiến phong suy nghĩ không dễ xài, tuy nhiên lại tàn nhẫn gì thường, cái này hình chủ bên trong, chính giam cấm thiên cơ các thành viên linh hồn, bọn họ ở hình chủ bên trong không ngừng dãy rùa, thiên đạo tựa hồ là muốn đối những linh hồn này xuất thủ, cho nên chỉ thấy được những linh hồn này không ngừng bị thiên đạo thúc giục, hút lấy hồn lực, mà thiên đạo vì thế bỏ ra dĩ nhiên là thiên đạo cảm ngộ. những thứ này thiên đạo cảm ngộ cuối cùng cũng sẽ hội tụ ở một viên quả cầu phía trên. Kính hâm vừa nhìn thấy c á c h này hình trụ, nhất thời là phấn n ộ nói. ngươi tên hốn đản này, lại dùng thiên cơ các thành viên sinh mệnh tu luyện, tiến phong đắc ý nói, cho nên nói ta là thiên tài a như vậy tu luyện có thể để cho ta làm ít công to bây giờ ta ở chắc toán phía trên đã không phải trụ sở chính những trường lão kia có thể so sánh so với rồi thực lực của ta trực mức thiên cơ các các chủ mà hết thảy này cũng là vì vậy thần khí nó có thể làm cho ta nhanh chóng tăng lên kính hâm nhìn tiến phong đắc ý mặt nhọn cắn răng nói ngươi tên hỗn đ à n này ngươi lại dám làm sự tình như thế thật là không sợ cửa thiên lôi h i ế p thật sao tiến phong chặt chặt hai tiếng đừng tưởng rằng ta không có chuẩn bị ở ta lên đỉnh cơ quan ngầm thời điểm đem sẽ có người tới t r ợ giúp ta thành công trải qua lôi h i ế p ai c á c h này ngươi liền không cần biết ngươi chỉ cần biết rõ đó là thần đó là không gì không thể thần tiến phong lộ ra nụ cười trong mắt của hắn xuất hiện cuồng nhiệt, mà diệp hiên nhìn loại này cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời lại là có chút sường sờ, bởi vì hắn phát hiện loại ánh mắt này giống như đã từng quen biết, được rồi, cùng các ngươi nói những thứ này cũng vô dụng, các ngươi chỉ cần biết rõ các ngươi cuối cùng cũng sẽ c h ế t ở chỗ này vậy đúng rồi, lúc này diệp hiên đã tới hình chỗ trước mặt, hai cái thánh sư chính là bị cửa nguyệt cản được, nhưng là phải là ta đem vật này làm hỏng ngươi phải làm sao đây tiến phong ha ha cười to ngươi có thể đưa nó phá h ư ngươi có phải hay không là choáng váng cái này thần khí coi như là rất sắc bén vũ khí cũng tuyệt đối không cách nào phá không tốt mới vừa nói xong diệp hiên tinh huy liền đâm vào rồi hình chủ bên trong ầm không c h u n g phát sinh biến hóa mây đen răng đầy mà tiến phong đã thử ra, hắn lẩm bẩm nói, cái này thần khí vỏ ngoài nhưng là do thiên thạch vũ trụ chế thành, đây chính là chế tác thần khí dùng tài liệu, diệp hiên cười ha ha, thật sự là ngượng ngùng, ta vũ khí này nhưng là đất trời sinh ra mà sống, so với ngươi kia cái gọi là thiên thạch vũ trụ muốn l ợ i hại hơn nhiều rồi, tiến phong sau khi nghe được chừng con mắt lớn, nhưng rất nhanh thì nếu như biết rõ hình chủ bị phá hư, hắn tất cả kế hoạch đều phải bị gác lại. nghĩ tới chỗ này, hắn sống to, dừng tay cho ta. nếu không ta liền giết nàng, kính hâm vẫn còn ở trên tay hắn. diệp hiên cười nói, ngươi biết rõ ta cùng kính hâm là quan hệ như thế nào sao. quan hệ thế nào, chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi muốn giết cứ giết đi. nhưng là vật này ta là nhất định phải phá h ư dù sao ta rất khó chịu. diệp hiên lạnh nhạt nói. mà tiến phong đã thử ra. hắn còn tưởng rằng diệp hiên cùng kính hâm là bạn rất tốt. lời như vậy hắn ngược lại là có thể uy hiếp diệp hiên. nhưng là nghe được diệp hiên nói như vậy. hắn trong lúc nhất thời không biết rõ muốn bắt kính hâm thế nào. nếu như kính hâm cùng diệp hiên chưa quen thuộc lời nói. như vậy hắn coi như là đem chính hâm rết đi cũng không có bất kỳ tác dụng mà diệp hiên vẫn sẽ đưa hắn thần khí làm hỏng trong lúc nhất thời hắn lại là có chút không biết rõ phải làm sao rồi trên tay hắn truy thủ có chút run rẩy diệp hiên chính là vỗ một cái hình trụ bất quá ta rất ngạc nhiên vật này rốt cuộc là ai cho ngươi tiến phong mặt âm trầm lúc này hắn là cưới h ổ khó xuống Diệp hiên khoát khoát tay nói, muốn giết cứ giết, ta vẫn chờ hỏi ngươi lời nói đây. Tiến phong thấy vậy trong lúc nhất thời có chút do dự. Diệp hiên lại rất dứt khoát, ngươi không giết sao, ta đây đến giúp ngươi đi. Hắn đi về phía tiến phong, tiến phong phi thường cảnh giác, trên tay truy thủ thật chặt để ở cổ kính hâm, không cần khẩn trương, ta nói rồi ta là tới giúp ngươi. ngươi đã không giết, kia ta giúp ngươi giết, diệp hiên trên tay trường kiếm hướng về phía kính hâm đâm ra, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng kính hâm bả vai, đồng thời xuyên thủng tiến phong tim, tiến phong trợn tròn con mắt, diệp hiên chính là ôm kính hâm, tinh huy vạch qua cổ tiến phong, đáng tiếc, vốn là còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, nhưng là ngươi đều đã như vậy, phòng chừng cũng không có trả lời cái gì, Diệp hiên nhìn kính hâm, hỏi, không có sao chứ. Kính hâm lắc đầu, không việc gì. chỉ là bị một ít tổn thương mà thôi. dưỡng mấy ngày là khỏe. Diệp hiên đi tới hình trụ trước mặt. ngay sau đó trường kiếm một vung. chỉ thấy được toàn bộ hình trụ bị chia ra làm hay. mà bên trong một mực bị giam cầm linh hồn. trung quy xem là khá tiêu tan ở trong không khí. bọn họ không còn là nô lệ. mà là tự do hồn phách, cuối cùng sẽ tiêu tan ở trong thiên địa, thành là thiên địa một bộ phận, thật là đáng dép a, không nghĩ tới băng thiên thành thiên cơ cắt lại sẽ là như vậy, kính hâm cắn răng, lần này nàng là tức giận, dù sao cái này thiên cơ cắt coi như là hủy diệt, những thứ kia linh hồn sau khi rời khỏi, thiên cơ cắt tất cả thành viên cũng té xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, thiên cơ các thành viên cũng là vô cùng trọng yếu. không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được. có thể trở thành thiên cơ các thành viên. cơ bản hơn triệu người bên trong mới có thể ra một cái. cho nên thiên cơ các thành viên rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. có thể tưởng tượng được. lúc này toàn bộ thiên cơ các giải rác. hơn hai mươi cái thành viên đều chết hết. hết thảy các thứ này cũng là bởi vì tiến phong tên phản đồ này. Diệp hiên ngồi s ổ m người xuống, nhìn tiến phong thi thể. ngươi nói hắn nói cái kia thần rốt cuộc là người nào. cửa nguyệt nói, không biết rõ, đoán chừng là một cái cường giả đầu độc hắn chứ. Diệp hiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa nguyệt, ta thật sự biết rõ tự xưng là thần cũng chỉ có một. cửa nguyệt có chút giật mình, không thể nào. hoàng hôn giáo hội đi tới hoang vực rồi hả. Kính hâm tre đã băng ký vết thương, nói, có lẽ không phải đi tới nơi này, mà là vốn chính là ở chỗ này. chỉ bất quá đám bọn hắn thành viên dài rác rất rộng, ngay cả cực thiên vực đều có. Diệp hiên gật đầu, ta cũng sống vậy suy đoán, hoàng hôn giáo hội ở h o a n g vực cũng có, hơn nữa h ẳ n sẽ càng cường đại. Bọn họ ở cực thiên vực là vì sống lại hoàng hôn chi thần. nhưng là theo ta được biết, hoàng hôn chi thần coi như là rất cường đại, nhưng đặt ở thần vẫn thời đại cũng tuyệt đối không tính là vượt trội, cho nên cái này hoàng hôn giáo hội hẳn không chỉ là muốn sống lại hoàng hôn chi thần, có lẽ còn có với cường đại thần linh đang chờ bọn họ sống lại, cửu nguyệt bất đắc dĩ nói, vậy thật là là khó giải quyết, coi như là một cái hoàng hôn chi thần ngươi cũng không có cách nào đánh thắng, chớ đừng nói chi là còn có càng cường đại thần minh rồi. diệp hiên cười nói. ta đây còn có không gian trưởng thành. đừng bảo là ta thật giống như sau này liền không phải tên khốn kia đối thủ. ta có thể ứng trước tương lai mười. chương hai trăm bốn mươi tám chuyện nhà mình. cửa nguyệt đối với lần này chỉ là biếu môi một cái. hoàng hôn chi thần cũng sẽ tiến bộ. hơn nữa bản thân hắn linh hồn liền phi thường cường đại. trong đầu tu luyện công pháp so với chúng ta bây giờ sở tồn ở muốn tốt hơn, hắn tốc độ tu luyện hẳn sẽ so với ngươi muốn càng nhanh hơn. Diệp hiên đối với lần này chỉ là nhúng nhúng vai, nói tu luyện nhanh, đó là không biết rõ hắn nắm giữ hệ thống, hắn muốn tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, kia không có người có thể có thể so với, chỉ bất quá hắn bây giờ là một mực ở vững chắc thực lực của chính mình. Muốn đ e m c h í n h mình c ơ sở đánh được, tăng lên nửa cảnh giới. được rồi. bây giờ hết thầy đều vẫn chỉ là suy đoán. có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. diệp hiên đem tinh huy cho thu. nhưng vừa lúc đó, một người ra bây giờ bọn hắn trước mặt, người này người mặc áo giáp, một cán ngân thương đến trên đất, thực lực của hắn đã đạt đến thần tung. cả người tản mát ra khí thế cũng mang theo một cổ sát ý. Diệp hiên vừa nhìn thấy người này, trong lòng cũng đã phi thường khiếp sợ, bởi vì này ra hỏa, tăng lên tu vi phương thức hẳn là thông qua vô tận sát phạt. đây là một cái sát phạt chi đạo, cũng là kinh khủng nhất tu la đạo. dám dùng phương thức như vậy để đề thăng thực lực của chính mình nhân. toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. mà cuối cùng có thể thành công đem thực lực tăng lên tới thần tôn cảnh giới càng là phượng m a u lân giác tại hạ băng thiên thành thành chủ diệt vô song mấy vị đem thiên cơ cắt phá hủy có phải hay không là có chút quá đáng diệt vô song lạnh lùng nói kính hâm mau tới trước đây là thiên cơ c ắ t chuyện nhà mình mời thành chủ không cần lo chúc ta chuyện nhà mình ta có thể không biết rõ thiên cơ cắt chuyện nhà mình là muốn đem chọn cái thiên cơ cắt cho hủy diệt. Hắn nhìn lướt qua, nhìn tu vi nhiều cái thánh sư đã chết, lại nhìn diệt hiên, mỉm cười nói, bất quá ngươi cái này tiểu ra hỏa ngược lại là rất kỳ quái. Rõ ràng tu vi bất quá thánh giả, lại có thể đem thánh sư đánh chết, còn là đồng thời đối chiến hai cái thánh sư dưới tình huống. Diệp hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai. Tu vi cảnh giới cũng không đại biểu thực lực. Mặc dù bọn họ là thánh sư. nhưng là dưới tay ngay cả một lá bài tẩy cũng không có. như vậy huyền giả. muốn g i ế t cũng bất quá là rất đơn giản sự tình. Hắn tiến vào trong thành liền đã phát hiện. từng tại cực thiên vực cũng phi thường khó gặp đến thánh sư. ở băng thiên thành lại khắp nơi đều là. ở cách địa phương này. luôn hồi chi cảnh cường giả diệp hiên cũng gặp được rất nhiều tựa hồ ở cách địa phương này luôn hồi chi cảnh cường giả không cần tiền mà băng thiên thành thành chủ là thần tôn cảnh giới như vậy cảnh giới đã có thể được xem là ở hoang vực tương đối cường đại dù sao hoang vực bên trong mười hai cái trí cường giả cũng bất quá là thần đạo đỉnh phong tu vi tựa hồ cũng không có người đột phá thần nói tu vi Kính hâm đi tới trước mặt d i ệ p vô song. Ta cũng là thiên cơ các thành viên. Băng thiên thành thiên cơ các đã phản bội. Ta đem các loại phản đồ giết đi. Chẳng qua chỉ là quét dọn nhà mình tuyết trước cửa mà thôi. Diệp vô song có chút tò mò. ồ, ngươi là thiên cơ các thành viên. thế nào ta không biết rõ đây. ngươi hẳn không phải chúc ta băng thiên thành chứ. Kính hâm nói. Ta là tổng bộ Diệp vô song có chút giật mình. Hắn chính là biết rõ thiên cơ các trụ sở chính giống như là sẽ không để cho thành viên đi ra. Tất cả thành viên cũng sẽ ở trong tổng bộ bị nghiêm khắc nhất bảo vệ. Mười hai trí cường giả cũng đều sẽ bảo vệ thiên cơ các thành viên. cũng là bởi vì thiên cơ các thành viên có thể khám xét ra toàn bộ hoang vực thế đi. Nếu như hoang vực xuất hiện nguy hiểm gì, thiên cơ các thành viên nhất định sẽ ngay đầu tiên biết rõ. Bây giờ kính hâm nói mình là thiên cơ các trổ sở chính thành viên, để cho diệp vô song hơi nghi hoạt một chút rồi. hơn nữa còn là có chút không xác định. ngươi muốn biết rõ. thiên cơ các trổ sở chính thành viên giống như là sẽ không ra được. diệp vô song lạnh nhạt nói. ta biết rõ. nhưng là ta là thuộc về đặc thù c á i kia. bởi vì ta bị ta sư phụ thả nuôi, hắn nói để cho ta h ả o h ả o ở tại bên ngoài sông sáo một phen, chỉ có trải qua đủ loại sự tình sau đó, mới có thể đem thực lực của ta cho tăng lên. ngươi sư phụ là, vô ngân, diệp vô song nghe được cái tên này, con ngươi từ từ trợn to, mặc dù hắn là v ă n g thiên thành thành chủ, nhưng là mặt đối với danh tự này, Hắn trong lòng hay lại là lộp bộp một tiếng, sợ hết hồn. Dù sao đây chính là thiên cơ các quyền lực tối cao, cũng là chắc toán năng lực nhất cường đại nhân. thiên cơ các các chủ, Hắn hít sâu một hơi. Loại chuyện này ta hy vọng ngươi cũng không cần nói bậy bạ được. thiên cơ các các chủ đ ệ tử nhưng là, Hắn cũng không nói ra. Dù sao Hắn cũng không có bái kiến vô ngân đồ đ ệ nhưng là thấy kính hâm chỉ là rất lạnh nhạt đem danh tự này nói ra, thật ra khiến hắn có chút không xác định rồi. hơn nữa giả mạo thiên cơ các thành viên, cuối cùng bị đoán được lời nói, là sẽ bị toàn bộ hoang vực cường giả đuổi giết, cho nên giống như là không người nào dám đi giả mạo, có thiên cơ các thành viên, là có thể đo tính ra bọn họ sở hữu hành tung. cũng có thể đo tính ra kính hâm rốt cuộc là thật hay lại là giả mạo kính hâm nói không tin tưởng coi như xong rồi ta muốn nói đã nói xong nếu như ngươi không tin tưởng lời hoàn toàn có thể đi hỏi thăm một chút mà bây giờ ta đang xử lý nhà ta chuyện cũng không tính là không tuân theo băng thiên thành quy củ a chứ diệp vô s o n g lắc đầu nếu quả thật là như vậy đó là đương nhiên là không ảnh hưởng í Nàng h hâm gật đầu. Vậy đầu. l được rồi. Ta b ê này còn có chuyện. Liện n n à có trước. rời đi trước. Nàng kéo ngoài. Diệp Hiên đi hội. luyện phía nhanh đến đan công Nàng ra Rất là sư bất đắc dĩ nói, bây giờ ta cũng không tìm được còn lại chỗ ở, cho nên trước đ ê m liền ở luyện đan sư trong công hội mặt ở đi, dù sao bây giờ ngươi cũng là luyện đan sư công hội thành viên, diệp hiên sờ lỗ mũi một cái, nói, thực ra chúng ta có thể đi bên ngoài mở giữa một căn phòng, như vậy hẳn không cần bao nhiêu tiền chứ, kính hâm hơi đỏ mặt, nhưng là vẫn nói, nhưng là lời như vậy, nếu như ngự thú tông địch nhân tìm tới cửa, chúng ta là không có cách nào chống đỡ, g â y gớm sẽ dùng thần thông đưa bọn họ ngự thú tông phá hủy, tuyệt đối không được, kính hâm mặt liền biến sắc, nàng hấp tấp nói, ngươi thần thông ở có nhân dưới tình huống tuyệt đối không thể sử dụng nhưng biết rõ đó ngươi có thần nhà thông thái cũng muốn giết diệp hiên đến đến c ầ m ta còn thực sự không nhìn ra ngươi cũng có nhẫn tâm như vậy thời điểm kính hâm thở dài một cái bởi vì ngươi trên người thần thông sự tình một khi truyền đi sở hữu cường giả cũng sẽ tìm tới cửa đây đối với những thần kia tông trở lên tu vi cảnh giới cường giả mà nói ngươi nhưng là bánh n g ọ t diệp hiên nói, yên tâm đi, c h ú n g ta hay là đi bên ngoài mớn ư phòng đi, ở luyện đan sư trong công hội mặt thủy t r u n g là có thiếu nợ nhân ra, ta không thích thua thiệt thiếu người, kính hâm nghe nói như vậy, cũng đáp ứng, nàng cũng sẽ không b ứ c bách diệp hiên đi làm chuyện gì, chẳng qua là đem chính mình ý kiến cầm ra, đi tới một c â y so sánh đại trong khách sạn, hai người tiến vào bên trong đi tới trước đài ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm bốn mươi chín mở phòng đi trước đài là một cái đẹp vô cùng nữ nhân nữ nhân này m ặ t hở hang tuổi tác chẳng qua chỉ là ba mươi tuổi khoảng đó phong vẫn chính thịnh một đôi mắt xích nhìn diệt hiên phảng phất là muốn câu hồn như thế nàng che miệng cười nói suốt ca ngươi đây là muốn phòng ở sao. cần phục vụ không. ta phục vụ có thể là tốt vô cùng. diệp hiên không nghĩ đến c á c h này lão bản nương lại sẽ như vậy phong tao. hắn căn bản cũng không dám tiếp lời. kính hâm chính là tức giận chừng mắt một c á c h lão bản nương. chúng ta muốn hai gian phòng. lão bản nương cười khanh khách nói. thật sự là ngượng ngủng. chúng ta chỉ có giữa một căn phòng rồi. Nếu như các ngươi không ngại lời nói liền đem liền một chút đi, kính hâm sau khi nghe được sắc mặt đỏ hơn, diệp hiên suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi cái này khách sạn có thể đủ cam đoan chúng ta an toàn sao, lão bản nương cười nói, dĩ nhiên không có thể bảo đảm, dù sao ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, diệp hiên nói, nếu là lời như vậy, tại sao nơi này ngươi thu lệ phí còn đắt như vậy, Lão bản nương nói, bởi vì chúng ta khách sạn là ngự thú tung không dám vào tới phương, diệp hiên trực tiếp đem tiền cho lấy ra, vậy sẽ phải một gian. Diệp hiên chủ yếu đồ cái thanh tính, dù sao còn lại khách sạn có thể tuyệt đối không dám ngăn trở ngự thú tung đến tìm phiền toái, mà mặc dù hắn không sợ ngự thú tung, có thể cũng không muốn đang nghỉ ngơi thời điểm luôn là bị ngự thú tung thành viên cho quấy dày. đem căn phòng cho mướn đến từ sau. Diệp hiên tới đến trong phòng. Lúc này mới có chút lung túng nhìn kính hâm. Kính hâm càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. không nghĩ tới bên trong căn phòng này lại là một cái tình thú căn phòng. bên trong sở hữu trưng bày cũng âm thầm địa ẩn ngậm cờ bay phất phới bầu không khí. Diệp hiên thở dài một cái. thật sự không được lời nói chúng ta liền đổi một cái khách sạn đi. Kính hâm lắc đầu. ta biết rõ ngươi không hy vọng ngự thú t ô n g tới quấy dày ngươi. mà toàn bộ băng thiên thành phòng chừng chỉ có một cái khách sạn như vậy là dám cam đoan ngự thú t ô n g không dám vào tới. nếu đều đang mớn, kia liền ở trong căn phòng này đi. l h ê gớm ta ngủ ở trên cái băng là được. kính hâm vừa nói chuyện sau khi cũng cảm giác mình mặt muốn đốt cháy. diệp hiên nghe được kính hâm lời nói sau đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy rồi. ngồi ở trên cái băng, nghỉ ngơi một chút sau đó mang theo kính hâm xuống lầu ăn cơm. Lão bản nương vẫn là ở phía trước đài, chỉ bất quá lần này nhưng là đổi gương mặt như thế, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt xương có thể chóc xuống chừng mấy cân. Kính hâm tức giận nói, xem ra c á c h này lão bản nương đối với ngươi là xem trọng, có lẽ ngươi đi trò chuyện một hồi liền có thể làm cho nàng cho chúng ta miễn tiền mướn phòng. Diệp hiên sờ một cái lỗ mũi mình. không muốn trả lời lời như vậy. bởi vì hắn biết rõ làm sao trả lời cũng là sai lầm. cửa, ngự thú t ô n g thành viên hỏi thăm được diệp hiên hai người ở trong khách sạn ở lại rồi. nhất thời là phi thường do dự. bọn họ là muốn muốn tiến vào bên trong. nhưng là bọn họ biết rõ ngự thú t ô n g thành viên cũng không cho phép vào khách sạn. bất kể là tìm người phiền toái hay lại là ở trò. Lão bản nương là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ở ở c á c h địa phương này. tựa hồ là mười năm trước lão bản nương cùng ngự thú tông tông chủ từng có nhất đ o ạ n khắc cốt minh tâm an oán. Hai người không biết rõ xảy ra chuyện gì. kết quả cuối cùng chính là ngự thú tông tông chủ truyền đạt hạng nhất mệnh lệnh. Sở hữu ngự thú tông thành viên không cho phép tiến vào trong khách sạn. người trái lệnh chém. cái này mệnh lệnh bây giờ biết rõ đều như c ũ để cho người ta sợ hãi. Bởi vì ban đầu có thật nhiều ngự thú t ô n g thành viên việc không đáng lo. Kết quả cuối cùng liền là tất cả đã tiến vào khách sạn thành viên đều bị t ô n g chủ giết. một lần kia nhưng là ước chừng giết hơn ba mươi nội môn đ ệ tử. mà người sở hữu cũng cũng công khai. cái này khách sạn chính là t ô n g chủ một cái tâm bệnh. ai cũng không cho phép đi đụng chạm. Lão bản nương cho người vừa tới làm dừng chân. Sau đó đem chìa khóa đóng cho những thứ này người mớn. Kính hâm nổi nóng nói. Nữ nhân này căn bản là chơi đùa c h ú n g ta. Rõ ràng sẽ chả có căn phòng. n à n g lại nói không có. Diệp hiên cũng không biết bạc ý tưởng của lão bản nương. Kính hâm đứng lên đi chất vấn lão bản nương. Rõ ràng còn có căn phòng. tại sao ngươi nói không có. Kính hâm chất hỏi. Lão bản nương cười nói, vì vậy khách sạn là ta, ta nói có bao nhiêu gian phòng, vậy thì có bao nhiêu gian, kính hâm nắm chặt quả đấm, một câu nói này đưa nàng sở hữu chất vấn cũng lớp kín, nàng căn bản cũng không biết rõ phải thế nào đi đón những lời này, nàng cắn răng, cuối cùng sinh buồn bực trở lại diệp hiên bên người, diệp hiên nói, bất quá bây giờ hay là trước đi tìm một cái tất xa đi. dù sao hôm nay đã đáp ứng phải cho hắn câu trả lời. chính hâm gật đầu, không hề đi quấn quýt chuyện này. đi theo diệp hiên đi tới liên minh thợ săn. triệu hoàng tựa hồ là một sớm liền biết rõ hai người bọn họ muốn tới. phi thường nhiệt tình, là diệp hiên tiểu hữu. đúng lúc như vậy, triệu hoàng cười ha hà tới. diệp hiên cười nói. là tới tìm một cái tên là tất sa nhân, nói qua muốn hợp tác với hắn đồng thời tiến vào băng thiên sơn. triệu hoàng là liên minh thợ săn bộ trưởng, trên thực lực đã đạt đến thần tung, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối mặt triệu hoàng nhiệt tình, diệp hiên cũng không cần thiết đi c ử tuyệt, hơn nữa hắn biết rõ triệu hoàng hẳn đã biết rõ hắn ở liên minh thợ săn bên trong tất cả mọi chuyện, Lần này thẳng thắn đơn giản chính là để cho triệu h o à n g biết rõ. Ta là tín nhiệm ngươi. cho nên mới đem ta tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. triệu h o à n g gật đầu. bất quá ta có thể là muốn nhắc nhở ngươi a. tất xa người này không dễ chọc. hơn nữa hợp tác qua nhân đại đa số cũng đã chết. xem ra ta còn rất nhiều sự tình là không biết. nếu như triệu h o à n g bộ trưởng nguyện ý nói cho ta biết lời nói. t a vô cả ù n g c m k í các h Hiên chắp tay nói, Thực Diệt nói. tay c ra các ngươi đi hỏi thăm một chút tất cả đều là biết rõ. Tất c a thực lực đoán là không tệ rồi. nhưng là hắn cửa ra nhưng là có rất nhiều. thậm chí có thể nói liên minh thợ săn liền có thật nhiều là tất c a địch nhân. nếu như có thể mà nói, ta còn là đề nghị các ngươi không muốn hợp tác với tất c a triệu hoành hết sức chăm chú. hơn nữa cũng là vì diệt hiên được. Hắn không hy vọng diệt hiên tuổi còn trẻ liền bị một kẻ lọc lói hại chết. Tất xa ở liên minh thợ săn bên trong đã không phải một hai năm rồi. chừng thời gian mười mấy năm, n à y thời gian mười mấy năm bên trong, tất xa vẫn luôn là đang cùng còn lại huyền giả hợp tác, tiến vào băng thiên sơn. nhưng kết quả cuối cùng chính là triệu h o à n g còn sống. Hắn đội viên không phải chết chính là tàn phế. Thậm tác tất chí không huyền hợp hắn Mà có. Cuối cùng không có điên giả nguyện ý hợp tác với hắn rồi. Mà tất xa người nguyện này đều ý xa bất ì n thường phương pháp làm việc cũng nhọn vô cùng. Giống như cùng ai cũng gây khó dễ. Cuối cùng cùng h pháp khó gây làm việc vô ai Cuối dễ. r nhiều liên minh thợ săn thành viên cũng thợ ghét thù. bất Chỉ quá tất xa vẫn làm theo ý mình gần đó là hắn c á c h này làm bộ trưởng không nhìn nổi khuyên n h ủ bên dưới tất xa vẫn không có bất kỳ thay đổi nào Diệp hiên chắp tay nói, c á m ơn triệu hoành bộ trưởng cung cấp cho ta nhiều như vậy tình báo, bất quá ta có nhất định phải để cho hắn đồng thời lý do, cho nên gần đó là rất nguy hiểm, cũng nhất định phải hợp tác với tất xa, ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm năm mươi còn không có ra khỏi thành liền bị đuổi g i ế t triệu hoành cảm khái nói, tùy ngươi rồi, các ngươi đã cũng quyết định như vậy, ta cũng không có cái gì nói liền hy vọng các ngươi muốn cảnh giác không nên bị nhân l ừ a diệp hiên gật đầu triệu hoàng nhìn diệp hiên cùng kính hâm hướng khu giao dịch đi tới vì vậy vỗ tay phát ra tiếng để cho một cái thành viên ra hiện ở bên cạnh hắn c á c h này diệp hiên tuyệt đối không đơn giản ngươi tìm vài người theo sau xem bọn họ r ố t cuộc là muốn làm gì phải Tất xa người này vẫn luôn không có ra liên minh thợ săn, dựa vào liên minh thợ săn giao dịch nơi lấy được tiền tài, kéo dài đến bây giờ, dù sao cũng nên là muốn nghĩ một c á c h biện pháp để cho hắn từ nơi này rời đi, triệu hoàng mị đến con mắt, nhìn diệp hiên cùng kính hâm rời đi bóng lưng, diệp hiên cùng kính hâm đi tới tất xa trước gian hàng, quả nhiên giống như tất xa nói, tất xa vẫn là ở, các ngươi là đã làm tốt quyết định sao. Diệp hiên cười nói. làm ra quyết định kỹ càng rồi. tất xa lạnh nhạt nói. vậy các ngươi ứng nên biết rõ trên người của ta sẽ có rất nhiều phiền toái chứ. Diệp hiên gật đầu. nếu như là để cho ta đến các ngươi đội ngũ, đến thời điểm gia băng thiên thành, các ngươi nguy hiểm cũng sẽ sau đó gia tăng. hơn nữa các ngươi thật sự đối mặt địch nhân. cũng là phi thường cường đại, tất xa phi thường nghiêm túc nhìn diệp hiên. Diệp hiên lạnh nhạt nói, không có quan hệ, ngược lại trên người của ta phiền toái đã đầy đủ rất nhiều ta phỏng chừng ta vừa ra băng thiên thành, phiền toái cũng sẽ theo tới, tất xa đối với lần này có chút giật mình, hắn vẫn luôn ở liên minh thợ săn bên trong, đối bên ngoài sự vật vẫn luôn là không có quá nhiều chú ý. Diệp hiên cười nói, thực ra chúng ta đều giống nhau. Kính hâm cười một tiếng, đối với tất xa giật mình. n à n g cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Kính hâm nói với diệp hiên, ta đã đem băng thiên thành thiên cơ các sự tình nói cho tổng bộ. tin tưởng rất nhanh c h ụ sở chính liền sẽ phái người quá tới xử lý. bất quá nhìn dáng dấp chúng ta không có cách nào cùng bọn họ liên hệ rồi. diệp hiên nói, Nếu như ngươi muốn cùng bọn họ gặp mặt lời nói, có thể không cùng đi với ta băng thiên sơn, ngược lại ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, còn lại tìm nhiệm vụ ta cũng có thể chính mình hoàn thành, kính hâm suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, ngược lại ta cùng bọn họ cũng không có cái gì phải đóng đại, nếu là đã quyết định hành động chung rồi, như vậy ta thu thập một chút đồ vật, hôm nay t ự u ra đi, Tất xa tựa hồ là có chút nóng này. Diệp hiên hiếu kỳ hỏi. Ta ngược lại thật ra không có quan hệ. nhưng là tiến vào băng thiên sơn không cần chuẩn bị vật gì không. dù sao tiến vào lôi chi hạp cốc đều phải dùng tỷ lôi đan. Tất xa nói. không cần. tiến vào băng thiên sơn sau đó. chúng ta đi đường đi có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. không cần nơi thân trong nguy hiểm. Tất xa từ liên minh thợ săn bên trong đi ra ngoài. Diệp hiên chính là cùng kính hâm đi cửa thành. Bọn họ hẹn xong ở cửa thành chờ đợi. cái này tất xa tựa hồ là có rất nhiều cửu nhân. Diệp hiên lạnh nhạt nói. Là có rất nhiều. hơn nữa nếu như không có đoán sai lời nói. Hắn địch nhân thậm chí bao gồm rồi ngự thú tung. còn có thật nhiều liên minh thợ săn thành viên. cũng thua thiệt triệu hoàng không có ra tay với hắn là bởi vì liên minh thợ săn bên trong có nghiêm khắc nhất quy củ chỉ cần tất xa vẫn luôn ở liên minh thợ săn bên trong như vậy triệu hoàng liền không cách nào xuất thủ kính hâm nói diệp hiên những mày một cái xem như vậy tất xa từ bên trong đi ra ngược lại thì cho những muốn đó muốn giết hắn nhân một cái rất cơ hội tốt rồi kính hâm gật đầu đúng tất xa hồi đi thu dọn đồ đạc trong khoảng thời gian này liền nhất định sẽ có hắn c u nhân đi hắn chỗ ở đánh chết hắn diệp hiên thở dài một cái xem ra chúng ta tiến vào băng thiên sơn ngược lại thì hội an toàn một ít bởi vì băng thiên sơn phạm vi phi thường rộng rãi đối phương muốn tìm được ba người bọn họ cũng không phải một món đơn giản sự tình ầm xa xa nổ lớn âm thanh truyền tới Diệp hiên mỹ đến mắt nhìn đi qua, liền gặp được tất xa một người một ngựa, cõng lấy sau lưng một cái bọc hành lý, mà tất xa sau lưng có vài chục cái huyền giả chính đuổi giết hắn. Diệp hiên sường sốt một chút, kính hâm chính là che miệng cười một tiếng. quả nhiên, hắn thù nhân vẫn là rất nhiều, bất quá người này có thể phá vòng vây đi ra, trên thực lực đúng là có một ít Diệp hiên nhúng nhúng vai, c h ú n g ta đây cũng đi thôi. Kính hâm gật đầu, hai người đồng thời hướng ngoài thành xa xa chui đi, tất xa thấy diệp hiên cùng kính hâm động tác, nhất thời lộ ra nụ cười, rất thông minh á. thực ra coi như diệp hiên bọn họ bất động, mặc cho tất xa từ cửa thành đi ra ngoài, những thứ kia đuổi giết tất xa huyền giả cũng sẽ không ra tay với bọn họ. nhưng là diệp hiên bọn họ lại cùng tất xa đồng thời trốn chết c á c h này thì cho những thứ kia đuổi g i ế t tất xa người ta nói minh bọn họ là một nhóm mặc dù coi như là rất n g u xuẩn hành vi nhưng là chỉ có tất xa biết rõ như vậy bọn họ mới có thể ở băng thiên sơn bên trong không lạc đội băng thiên sơn thật sự là quá lớn nếu như chỉ là tất xa một người trước tiến vào bên trong Kia diệp hiên bọn họ là không cách nào dễ dàng tìm tới tất xa tung tích, một đường chạy băng băng, chừng một giờ, dãy núi to lớn ra bây giờ bọn hắn trước mặt, mà ở dãy núi này chính giữa, có một ngọn núi, ngọn núi này thẳng vào vân tiêu, phảng phất là liên tiếp thiên địa trường thương, đây chính là băng thiên sơn, tiến vào băng thiên sơn, diệp hiên đem tinh huy rút ra, nhìn tất xa, Rất xa cũng đi tới diệp hiên bên người. ngươi thế nào biết rõ ta muốn ở c á c h địa phương này đưa bọn họ giết đi. diệp hiên nói, trung quy không đến nổi là muốn để cho bọn họ một mực đi theo chúng ta tiến vào b ă n g thiên sơn đi. hơn nữa ngươi đường đi hẳn là bảo mật. nếu để cho những người này biết rõ, kia toàn bộ b ă n g thiên thành nhân cũng sẽ biết rõ. hơn nữa ngươi đường đi cùng ngươi cuối cùng mục đích hẳn là có liên lạc. n g ư ơ i không muốn để cho ngươi t h ủ nhân biết rõ ngươi tiến vào băng thiên sơn rốt cuộc là phải làm gì chứ. Tất xa gật đầu. đúng vậy. quả nhiên vẫn là ngươi xem tương đối xuyên thấu qua. những người đó vẫn luôn đã cho ta mục đích là băng thiên sơn trên đỉnh bảo vật. diệp hiên nhìn phía xa huyền giả đa phi thường nhích tới gần. m ị đến con mắt, đại đa số đều là thánh giả thực lực, mà còn có năm cái thánh sư tu vi. bọn họ dẫn đầu hướng bên này sông lại, tất xa lạnh nhạt nói, những thánh giả đó s a o cho ngươi, thánh sư ta sẽ giải quyết. Hắn sau khi nói xong, chấn động toàn thân, chỉ thấy được chung quanh Hắn tựa hồ là còn quấn huyết khí, mà khí thế của Hắn đang không ngừng leo lên, trên thực lực cũng ở đây tăng cường, đây là một loại phụ trợ hình công pháp, tương đối khi có một chút, Loại công pháp này ở phương diện tu luyện mặt cũng sẽ không có nhiều hơn thải. nhưng là lại có thể ở khi đối chiến tăng lên thực lực bản thân. Kính hâm ở một bên giải thích. Diệp hiên nắm chặt quả đấm. Hắn tu luyện là băng tuyết tôn g công pháp. đến bây giờ cũng còn không có thay đổi. là bởi vì băng tuyết tôn g công pháp cũng coi là rất không tồi. đối tu luyện con lớn vô cùng trợ giúp. những thứ này thánh giả liền giao cho ta đi. Diệp hiên đem tinh huy chỉ những thứ kia hướng cạnh mình xông lại thánh giả. Ta có thể ứ n g trước tương lai mười. Chương hai trăm năm mươi một khắp nơi đều có đ ị c h nhân. Bọn họ cho là diệp hiên là một quả hồng mềm. Dù sao ở trong ba người, diệp hiên tu vi là nhỏ yếu nhất. ít nhất nhìn liền l ạ i như thế. cho nên sở hữu thánh giả đều muốn trước đem diệp hiên giết chết. đem diệp hiên giết chết sau đó. liền có thể vây công tất xa rồi một cái thánh giả đột nhiên dừng bước nhìn không trung đây là cái gì thế nào đột nhiên tuyết rơi một người khác thánh giả mặt liền biến sắc vội vàng lui về phía sau rút lui bông tuyết rối rít bay xuống mà mới vừa mới nhìn không trung thánh giả toàn thân đều bị kiếm khí cho đâm thủng hắn chừng con mắt lớn té quỳ dưới đất không dám tin còn lại thánh giả cũng hít vào một hơi tất cả mọi người là thánh giả tu vi nhưng là diệp hiên lại một chiêu liền đem một cái thánh giả giết đi hơn nữa nếu như không phải bọn họ cảnh giác lui về phía sau rút lui tử còn có bọn họ người này chiêu thức bên trong có kiếm ý hay lại là thuần túi nhất kiếm ý nếu không mà nói chúng ta là không có khả năng không có phát hiện chiêu thức xuất thù có kiếm ý cùng không có kiếm ý, là có bản chất khác biệt, nếu như là không có kiếm ý băng tuyết tài quyết, như vậy rơi vào những thứ này trên người thánh giả, nhiều nhất chẳng qua chỉ là để cho bọn họ bị thương, muốn xuyên thủng những thứ này thánh giả thân thể là tuyệt đối không thể nào, diệp hiên lạnh nhạt ngoát ngoát ngón tay, các ngươi không tới sao, mấy cái thánh giả cũng cắn răng, mặc dù bọn họ rất muốn xuất thủ, nhưng là mới vừa rồi diệt hiên một chiêu kia để cho bọn họ có chút kiêng kỳ rồi bọn họ cũng không muốn như vậy mà đơn giản liền bị giết chết nhất là thấy trên đất nằm vật xuống thi thể mới vừa rồi bọn họ cũng đều là cũng trong lúc đó xuất thủ tiểu tử đây là chúng ta cùng tất xa sự tình ở giữa hy vọng ngươi không nên n h ú c tay chúng ta sự tình một cái thánh giả vẻ mặt khó chịu nói mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là cũng tuyệt đối không phải chúng ta toàn bộ đội ngũ đối thủ chúng ta bên này nhưng là có năm cái thánh sư các ngươi có thể tự động rời đi chúng ta tuyệt đối không ngăn trở diệp hiên cười nói xem ra các ngươi là không tính tới ta đây đi qua được rồi mấy cái thánh giả thấy diệp hiên coi là không có nghe được bọn họ lời nói xâm mặt lại thật đúng là cho là chúng ta sợ ngươi sao mười mấy thánh giả đồng thời xuất thủ, huyền lực đem chu vi cây cối cũng c h ấ n vỡ, huyền lực hóa thành từng đảo uy lực cự đại kiếm khí, hướng diệp hiên bên này oanh tới, diệp hiên đối với lần này chỉ là thở dài một cái, trên tay tinh huy lần nữa huy động, lần này bông tuyết càng nhiều, hơn nữa diện tích che phủ tích rồng hơn, sở hữu thánh giả cũng chỉ là chừng con mắt lớn nhìn hết thầy các thứ này, bọn họ căn bản cũng không dám đến gần bông tuyết bay bay khu vực, chỉ có thể chờ. Diệp hiên cười nói, ta tới tìm các ngươi rồi. Diệp hiên một trưởng vỗ ra. Sở hữu bông tuyết đều tới những thứ này thánh giả bên này di động, mà sở hữu thánh giả cũng chừng con mắt lớn, vội vàng hướng xa xa chạy trốn, xem ra là sẽ không tới nữa rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía tất xa. tất xa thực lực cũng coi là không tệ hơn nữa càng chiến càng hăng đã có hai gã thánh sư bị chém chết còn lại ba gã thánh sư cũng trạng thái phi thường không tốt trên mặt bọn họ đã nhiều một chút sợ hãi bởi vì bọn họ biết gió tiếp tục nữa bọn họ đều phải chết ở cái địa phương này rút lui một cái thánh sư giống to còn lại hai gã thánh sư cũng vô cùng dứt khoát xoay người rời đi Tất xa cũng không có truy hít, mà là hít sâu một hơi, làm cho mình khí huyết bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn diệp hiên, mới vừa rồi bởi vì cùng năm cái thánh sư đối chiến, yêu cầu tập trung tinh lực, cho nên không biết rõ diệp hiên bên này tình trạng. khi nhìn thấy diệp hiên bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn, những thánh giả đó chính là không thấy. ở diệp hiên bên người còn có một cụ thánh giả thi thể. nhất thời biết rõ diệp hiên thực lực cũng tuyệt đối không phải đơn giản thánh giả có thể so sánh so với hắn lộ ra nụ cười ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi diệp hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai đi thôi bây giờ chúng ta cũng đã tới băng thiên sơn rồi tiếp theo con đường hẳn là muốn ngươi tới mang theo tất xa gật đầu tự tin nói yên tâm đi Băng thiên sơn ta đã tới vô số lần. Coi như là nhắm đến con mắt ta cũng có thể biết rõ kia một c á c h an toàn nhất con đường ở địa phương nào. Ba người hướng băng thiên sơn sâu bên trong đi tới. chỉ bất quá đời sau khi bọn hắn rời đi. Trần vọng mang theo bốn năm cái ngự thú t ô n g thành viên xuất hiện ở cái địa phương này. Hắn vẻ mặt âm trầm. Diệp hiên. Lần này ta sẽ để ngươi chết ở băng thiên sơn bên trên. ngươi liền cho ta thật tốt chờ, nói xong cũng dọc theo d i ệ p hiên bọn họ đi qua con đường truy lùng đi qua. Băng thiên sơn chân núi là một mảnh rừng cây rầm rạp, rừng cây cây cối cao vô cùng đạt đến, chừng bốn mươi năm mươi mét, gần đó là có to lớn huyền thú trong rừng rầm, cũng có thể rất dễ dàng đem chính mình thân hình cho ẩ n n ú t hơn nữa càng đến gần băng thiên sơn, rừng rầm rầm rạp trình độ lại càng quá mức đi theo tất xa một đường đi phía trước, mặc dù cũng có thể gặp phải một ít huyền thú, nhưng là cùng băng thiên sơn trình độ hung hiểm so sánh, đúng là rất an toàn. Diệp hiên đem một cái huyền thú x ế t đi, sau đó nhìn tất xa, tất xa ngồi ở một cây đã đứt rời trên thân cây, nhìn phía xa, mặc dù băng thiên sơn là sơn, nhưng bảy thành đều là rừng rậm, trong rừng rậm tồn tại rất nhiều huyền thú nhưng là trên thực tế huyền thú đối với chúng ta mà nói cũng không có quá đại uy hiếp lại đi một đoạn đường ta p h ỏ n g chừng liền sẽ gặp phải những thứ kia đặc biệt trốn làm ám sát người diệp hiên những mày một cái quay đầu nhìn tự mình tiến tới lúc đường ngươi nói con đường này chỉ có một mình ngươi biết là sao diệp hiên hiếu kỳ hỏi tất xa gật đầu này một con đường là ta tự đi ra ngoài ta thử không biết được bao nhiêu lần mới đưa một con đường như vậy cho nghiên cứu ra được trừ ta ra không có nhân biết diệp hiên nói nếu là như vậy chúng ta đây hẳn bị người theo dõi tất xa có chút giật mình nhìn diệp hiên thấy diệp hiên không phải nói đùa nhất thời nói nhưng là chúng ta cũng đi lâu như vậy những thứ kia theo dõi nhân còn chưa ra chẳng lẽ là đang ngang ngửa bạn sao diệp hiên lắc đầu cái này ta liền không biết ta chỉ là cảm thấy có người ở theo dõi chúng ta về phần là ai ta cũng không biết rõ hắn đem tinh huy cho móc ra chỉ một thân cây không qua hỏi một chút bọn họ liền biết sau khi nói xong trực tiếp đem trường kiếm huy động một đạo kiếm khí đem cây cối cho chém đ ứ t một bóng người xuất hiện ở d i ệ p hiên trước mặt bọn họ người này bốn mươi tuổi khoảng đó mặt trên người trường b à o màu xanh lục lúc này chính nhất mặt âm trầm nhìn d i ệ p hiên trên mặt hắn có một cái kinh khủng vết sẹo giống như là một nhánh con g i ế t bò tới rồi trên mặt hắn không nghĩ tới ta còn sẽ bị phát hiện xem ra ngươi cái này trên người thánh giả là có cái gì cảm ứng địch nhân thần khí tất xa thấy người này sau đó nhất thời là hít sâu một hơi tiếu diện hổ ngươi tên hỗn đản này lại còn chưa chết tiếu diện hổ mick môi cười một tiếng dĩ nhiên không có chết rồi ngươi cũng còn không có bị ta cho giết chết thế nào ta chịu chết chứ ta có thể ứng trước tương lai mười t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai cũng giải quyết đi. Tất xa quan sát chu vi. Lúc này cũng biết rõ mình đã bị bao vây. các ngươi c ẩ n thận một chút. cái này tiếu diện hổ là có chính mình đội ngũ. đám người bọn họ thực lực đều tại thánh sư. mà đội trưởng càng là đã đến luôn hồi chi cảnh. này không phải chúng ta có thể đối kháng. cho nên chờ một chút ta nói chạy thời điểm. hai người các ngươi cũng chạy ra ngoài. không nên do dự, tất xa biết thực lực mình tuyệt đối không phải tiếu diện hổ một đám người đối thủ. Hắn đã làm xong liều mạng dự định, vốn là ta là muốn đi băng thiên sơn bình t ố c đem món đồ kia cho lấy ra. Bây giờ nhìn lại đã không thể nào thực hiện, thật xin lỗi, làm liên lụy các ngươi, tất xa đem vũ khí mình cho rút ra. Diệp hiên chính là nhìn một bên khác, ở bên này, Đã có tam tên địch xuất hiện, xem ra chính là cùng tiếu diện hổ đồng thời đồng đội, cũng có thể đưa bọn họ cũng giải quyết đi. Tất xa nghe này sường sốt một chút, quay đầu nhìn diệp hiên, thấy diệp hiên hết sức chăm chú biểu tình, có chút tức giận nói, ngươi nghe không hiểu sao, bọn họ đội trưởng là luôn hồi chi cảnh cao thủ, này không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân, diệp hiên cười nói, Hắn trong lòng nghĩ là để cho diệt hiên bọn họ rời đi trước Hắn chính là đem cái kia luôn hồi chi cảnh cường giả dẫn tới một địa phương khác Hắn lại tìm cơ hội rời đi đến thời điểm hắn lại đi cùng diệp hiên bọn họ h ộ i họp nhưng là diệp hiên lời nói để cho hắn nhiều một chút sự cảm không tốt hắn p h ả n g phất biết diệp hiên muốn làm gì nhưng là kia quá điên cuồng diệp hiên cười nói không thử một lần thế nào biết rõ đây nếu như là có thể mang một c á c h l u ô n hồi chi cảnh cường giả giết chết như vậy những địch nhân khác hẳn sẽ có nơi kiêng kỷ ít nhất sẽ không giống bây giờ là như vậy. Tùy tiện một người tới đều phải tìm chúc ta phiền toái. Tất xa cảm thấy diệp hiên là điên rồi. Dù sao diệp hiên chẳng qua chỉ là một cái thánh giả, mà hắn cũng bất quá là thánh sư. cho dù hắn nếu so với phổ thông thánh sư cường đại, nhưng là đối mặt luôn hồi chi cảnh, hắn cũng không có năng lực làm. đây là trên thực lực chinh lịch, không cách nào vượt qua cái hào rộng. Tiếu diện hổ vẻ mặt mỉm cười. các ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. bởi vì các ngươi cũng không trốn thoát. tất xa cắn răng. tiếu diện hổ. ta biết rõ các ngươi đội ngũ đang ở phủ cận. có thể là các ngươi thật đã cho ta là tốt như vậy sát sao. muốn lấy tính mạng của ta. các ngươi ít nhất là có bốn người t r ô n theo. tiếu diện hổ sầm mặt lại. hắn dĩ nhiên biết rõ tất xa thực lực. nhưng là nghĩ đến ban đầu tất xa đối nghịch với bọn họ thời điểm, phá h ư bọn họ nhiều như vậy kế hoạch. Lần này tất xa xuất hiện ở băng thiên sơn bên trong. cuối cùng là để cho bọn họ cho b ắ t cơ hội. bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho tất xa từ trên tay bọn họ chạy trốn. tiếu diện hổ mặt lạnh. gần đó là như vậy. hôm nay ngươi cũng phải chôn thây ở đây. tất xa đem chính mình trường đao chỉ tiếu diện hổ. Ma tiếu diện hổ chính là cười ha ha. Bên người nhiều ba người. Ba người này thực lực đều tại thánh sư. trên người khí thế rõ ràng cho thấy phi thường cường đại. rất hiển nhiên cùng những thứ kia dùng dược liệu tích tổ ra tới thánh sư cường g i ả bất đồng. bọn họ là chân chính trải qua dục huyết phấn chiến mới tăng lên tới như vậy t u vi. bọn họ càng hiểu rõ thế nào tướng địch nhân cho giết chết. hơn nữa sẽ không có dư thừa động tác. cũng sẽ không nói dư thừa lời nói, tiếu diện hổ chỉ tất xa. lên đi, ba người bọn hắn đều phải chết ở c á c h địa phương này, kính hâm hướng rút lui một bước, nàng biết rõ lúc này nàng chỉ là gánh nặng, diệp hiên chính là đem tinh huy cho nâng lên, cửa nguyệt cũng xuất hiện ở diệp hiên bên người, chẳng qua là một ít thánh sư mà thôi, về phần đem ta gọi ra sao, cửa nguyệt tức giận nói, Diệp hiên bất đắc dĩ nói, chờ một chút sẽ có luân hồi chi cảnh cường giả xuất thủ. Ta không biết rõ cái kia luân hồi chi cảnh ra hỏa ở địa phương nào. đưa ngươi gọi ra là muốn cho ngươi giúp ta xem một chút. ít nhất không thể để cho một cái luân hồi chi cảnh đột nhiên xuất thủ. c ử u nguyệt lúc này mới thu hồi có chút u oán biểu tình. lạnh nhạt thối lui đến chính hâm bên người. Diệp hiên chính là đem trường kiếm bổ ra. một đạo kiếm khí chạm hướng một tên địch, tất xa cũng đã xuất thủ. trong lúc nhất thời sáu người loạn chiến, diệp hiên cảnh giới mặc dù là thánh g i ả nhưng là đối mặt thánh sư công khích, lại không rơi xuống hạ phong. tiểu tử này thực lực, tiếu diện hổ lần đầu tiên cảm nhận được diệp hiên công khích, bị diệp hiên công khích lực độ cho kinh hãi. hắn biết rõ, loại uy lực này, coi như nói là thánh sư công k í c h cũng không quá đáng. hơn nữa hắn biết rõ diệp hiên còn không có sử dụng ra chiêu thức. một khi dùng hết chiêu thức, như vậy diệp hiên uy lực công k í c h sẽ càng thêm cường đại. là kiếm ý sao. tiếu diện hổ phát hiện diệp hiên phát ra tới công k í c h cũng sẽ mang kiếm ý. loại này thuần t ú y kiếm ý coi như là bọn họ thánh sư cũng không có lính ngộ được. ầm,、um, một tên địch bị diệp hiên một kiếm bước lui. Diệp hiên đi tới tiếu diện hổ phía sau, một kiếm đâm ra, có phải hay không là kiếm ý ngươi cảm thụ một chút không liền biết không, trường kiếm đâm ra, tất xa cũng đồng thời đối tiếu diện hổ phát động công kích, tiền hậu giáp kích, tiếu diện hổ có chút khó mà cản trở, khốn kiếp, đã cho ta dễ khi dễ như vậy, tiếu diện hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động toàn thân, trên tay hai cây búa luôn chuyển, chỉ thấy được lấy hắn làm trung tâm, lại sinh thành một cái bão, cái này bão trong nháy mắt đem diệp hiên cùng tất xa công kích trận lại, các ngươi s o n g đời, hắn sau khi nói xong, hắn ba đồng bạn đều dối d í t hướng tất xa cũng diệp hiên xuất thủ, tất xa khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ là trong nháy mắt đem chính mình khí thế tăng lên tới một loại kinh khủng trạng thái, mà tốc độ của hắn cũng nhanh rất nhiều hắn nhích sang bên né tránh khó khăn lắm tránh ra công k í c h diệp hiên chính là trường kiếm để ở mặt đất một đảo sóng gợn đ ẩ y ra kiếm vực trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều cho bao phủ kia sau lưng diệp hiên địch nhân công k í c h trong lòng lộp bộp một tiếng cảm giác nguy cơ hắn chính là muốn lui về phía sau rút lui trên người đã chảy ra ra một vòi máu Hắn chừng con mắt lớn, nhìn diệp hiên. Diệp hiên chính là cười ha ha. Bây giờ liền muốn đi rồi chưa. có phải hay không là quá mức ngây thơ. Tinh huy hạ xuống lần nữa. lần này Hắn vẫn không có biện pháp đem diệp hiên công kích cản được. c ử đại kiếm khí từ trên xuống dưới, đưa Hắn đập rơi xuống đất. thân hình Hắn chật vật, nằm trên mặt đất sụp đổ trong hố lớn. đã á là trọng thương. trong thời gian ngắn không cách nào động tác, diệp hiên làm xong chuyện này. trường kiếm lần nữa hướng tiếu diện hổ phóng tới. lúc này tất xa cũng một cước đem một người khác địch nhân bị đá văng rồi. thấy còn dư lại tiếu diện hổ cùng một nữ nhân. hắn không chút do dự ngăn trở muốn tiếp viện tiếu diện hổ nữ nhân. diệp hiên chính là một thân một mình đối mặt tiếu diện hổ. chỉ bất quá đây chính là diệp hiên thật sự hy vọng. Hắn có nắm chắc đem tiếu diện hổ giết đi, tiếu diện hổ trợn tròn con mắt, tràn đầy đỏ thắm, một mình ngươi tiểu tiểu thánh giả lại muốn giết ta, quá mức càn dỡ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ý nghĩ của ngươi như vậy là nguy hiểm cỡ nào, ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm năm mươi ba đối chiến luôn hồi chi cảnh, sau khi nói xong, Hắn nhảy dừng lên, hai cây búa hướng đỉnh đầu của diệp hiên bên trên đập tới. diệp hiên đối với lần này chỉ là lạnh nhạt đem tinh huy cho d ơ lên. tinh huy trên, một đảo màu trắng huyền lực hóa thành t r ă n g lưới liềm, đụng vào hai lưới búa bên trên, ầm, khí lãng đầy ra, đem chu vi cát bụi cuốn lại, cây cối càng bị thổi c h ặ t đứt trên trăm cây, ầm, hai lưới búa cuối cùng vẫn đập xuống, tiếu diện hổ vẻ mặt vui mừng, Chết cho ta. Chỉ ta. đi bất quá khi hắn nhìn rõ ràng bản thân hai lưới búa phía dưới chỉ có nước ra thành rãnh thổ địa bên ngoài không có bất kỳ tàn chi đoạn hài liền biết rõ mình không có công kích được d i ệ p hiên hắn tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu đi xem liền gặp được d i ệ p hiên chính phi thường lạnh lùng nhìn hắn liền ở trước mặt hắn trên cao nhìn xuống trong lòng của tiếu diện hổ đã sợ hãi bởi vì hắn biết rõ diệp hiên thực lực tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng nhỏ yếu như vậy hắn phải đem hai lưới búa cho d ơ lên ý đầu ngăn trở diệp hiên công kích đáng tiếc là một đạo ngân quang lại đem hai tay của hắn cho chém đ ứ t ở một bên cảm ứ n g chu vi cửa nguyệt đột nhiên những mày một cái một cách tay đưa ra nguyệt chi nhất thiềm ở trước mặt nàng một đạo thân ảnh vụt xuất hiện mà người này một cái mảnh nhỏ kiếm chặn lại nguyệt chi nhất thiểm thân hình nhưng không ngừng lui về phía sau rút lui chờ thối lui đến trăm thước ra ngoài sau đó mới dừng lại hắn phun ra một ngụm máu tươi đến cái này kiếm linh hắn không nghĩ tới cửa nguyệt thực lực lại sẽ như vậy cường đại hắn còn tưởng rằng lấy chính mình thánh sư thực lực có thể mang cửa nguyệt cùng kính hâm b ắ t lại bây giờ nhìn lại là không làm được c ử a nguyệt lạnh lùng nhìn người này thật đúng là bị tên kia nói chúng sẽ có người len lén xuất thủ thật đã cho ta dễ khi dễ như vậy sao tiếu diện h ổ thấy đồng bạn của mình vẫn không có làm được việc nhất thời là gấp gáp con chuột không cần lo bọn họ tới giúp ta được gọi là con chuột nhân mảnh nhỏ kiếm chỉ đến c ử a nguyệt người c á c h này kiếm linh thật đúng là trung thành như một a Bất quá cuối cùng ngươi chủ nhân vẫn là phải tử. Nếu không ngươi chính là đi theo chúng ta liền như vậy, c ử u nguyệt sắc mặt càng âm trầm. ngươi tìm chết. con chuột nghiêm túc nói. ta nói cũng đều là thực sự. đội trưởng chúng ta nhưng là luôn hồi chi cảnh cường giả. ngươi đi theo một cái thánh giả tự nhiên không có gì tiền đồ, bạch. c ử u nguyệt thật sự là không muốn nghe người này lời nói. vì vậy không chút do dự xuất thủ một người bình thường thánh sư ở trước mặt cửa nguyệt thậm chí là liền mấy chiêu cũng không tiếp nổi nhất là bây giờ cửa nguyệt còn tức giận phi thường con chuột bị cửa nguyệt một c á c h tát đập chết mà lúc này tiếu diện hổ cũng phi thường chật vật hai tay đã bị chém đứt lúc này chỉ có thể bị đồng chạy trốn bị đánh diệp hiên một cước đem tiếu diện hổ cho g i ấ m đạp trên đất Tinh huy chỉ hắn cổ họng. các ngươi đội trưởng còn thực là không tồi a. các ngươi đều phải bị chúng ta giết đi. hắn còn không ra trưởng cứu các ngươi. xem ra bọn họ không có đem bọn ngươi coi là đội viên a. diệp hiên cười nói. lúc này hắn vẫn duy trì kiếm vực. bởi vì hắn biết rõ. còn có một c á c h luôn hồi chi cảnh gia hỏa đang ở không biết rõ địa phương nào nhìn tình huống bên này. Nếu như hắn buông lòng cảnh giác lời nói, có lẽ đối với phương sẽ ở khi đó xuất thủ. Hắn tuyệt đối là phải cẩn thận một điểm này. Tếu i diện hổ vẻ mặt khó chịu. đội trưởng chúng ta đương nhiên là có hắn ý nghĩ của mình rồi. hơn nữa coi như là chúng ta chết hết. đội trưởng chúng ta muốn giết các ngươi cũng vẫn là đơn giản. hắn chính là luôn hồi chi cảnh. diệp hiên chỉ là lắc đầu một cái. đối loại này não tàn phen không có lời gì muốn nói được rồi ngươi chính là chết đi ngay tại diệp hiên muốn một kiếm đâm chết tiếu diện hổ thời điểm một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện ở hắn trong đầu hắn trước tiên đem trường kiếm thu một kiếm đâm ra băng tuyết n ữ thần thở dài hắn bốn phía vây nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mặt đất kết thành lớp băng mà kiếm vực tựa như cùng là một cái tuyết rơi nhiều cầu bên ngoài nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ ràng tình huống bên trong một đạo mang theo hàn ý kiếm tức đâm ra giống như màu trắng mỏ chim liền hướng diệt hiên ngay phía trước đâm ra mà vốn là vẫn chưa có người nào phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người người này một cái tay đánh ra chặn lại cái này kiếm khí Bất quá ừ, hắn nhìn mình bàn tay, có chút giật mình nhìn diệp hiên, tiểu tử, ngươi một chiêu này rất mạnh, tiếu diện hổ vừa thấy được người này, kinh hỉ hô, đội trưởng, ta liền biết rõ ngươi có thể đủ chạy tới, n g ư ờ i này lạnh nhạt nói, cho các ngươi chỉ hoãn một ít thời gian đều làm không được đến, thật là rất xác s ư ỡ i ta, đối phó này hai người lại chết ba người đều là ta sai là ta đoán sai thực lực của bọn hắn rồi tiếu diện hổ phi thường sợ hãi nói ta biết rõ cho nên chuyện này sau đó ngươi tự sát đi người này nói không tình cảm chút nào tựa hổ đối với đội viên mình sinh m ì n h d ư ỡ n g dưng lúc này diệp hiên phi thường cảnh giác nhìn người vừa tới mà tất xa cũng tới đến diệp hiên bên người, có chút khẩn trương nói, người này chính là tiếu diện hổ đội trưởng, ở băng thiên thành phi thường nổi danh, kêu phong hạ kê. diệp hiên cười nói, chính là ngươi mới vừa nói luôn hồi c h i cảnh cường giả à, tất xa gật đầu, hơn nữa hắn và một loại luôn hồi c h i cảnh cũng bất đồng, thực lực của hắn muốn so với bình thường luôn hồi c h i cảnh cũng muốn cường đại. Diệp hiên không hiểu hỏi. có ý gì. người này ở luôn hồi chi cảnh cũng đã mò tới l í n h vực ngưỡng cửa. Hắn tự chế một chủng loại giống như l í n h vực chiêu thức. mặc dù không phải chân chính l í n h vực. nhưng là cũng có thể bắt trước được l í n h vực một ít năng lực. l í n h vực sao. ta nhớ được l í n h vực hẳn là thần tôn trên cường giả mới có thể lãnh ngộ chứ. phong h ạ c kê nếu thật là ở luôn hồi chi cảnh cảnh giới liền lĩnh ngộ được. chỉ có thể nói người này thiên phú là khá vô cùng, hoặc là cơ duyên rất lớn. diệp hiên phân tích nói, tất xa nhỏ giọng nói, cho nên ta nói, chúng ta thật không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như mới vừa rồi chúng ta tách ra chạy trốn lời nói, ta còn có cơ hội từ phong hạt cây dưới mắt chạy trốn, có thể bây giờ là nói cái gì cũng trễ, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo phong hạt cây. chúng ta đều t ả n ra tới chạy trốn, nhìn xem rốt cuộc có thể chạy ra ngoài bao nhiêu cái, tất xa cuối cùng vẫn lựa chọn tránh đánh, ta nghe nói ngươi lúc trước đồng đội đều chết hết, cũng là bởi vì chết đi như vậy thật sao. Diệp hiên tùy ý nói một câu, hắn tinh huy vẫn luôn không có buông xuống, mà kiếm vực cũng vẫn luôn hay là ở, hắn cũng không tính tránh đánh, luôn hồi chi cảnh huyền thú ta cũng gặp phải tốt mấy con bọn họ thực lực đúng là cường đại ta cũng biết rõ nhưng là luôn hồi chi cảnh địch nhân ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải diệp hiên cười một tiếng cho nên ta có thể không tính vào lúc này liền rời đi ta còn muốn thử một chút ta có thể hay không đem người này cho giết tất xa t h é t chói tay ngươi điên rồi sao ngươi muốn giết hắn Chu vi mới xuất hiện huyền giả nghe được diệp hiên lời nói tất cả đều là thử ra. Ta có thể ứng trước tương lai mười. Chương hai trăm năm mươi bốn dẫn ra mạnh nhất. Bọn họ có thể cho tới bây giờ không có muốn qua một cái thánh giả lại dám nói muốn giết luôn hồi chi cảnh lời nói. Phong cốc tử cũng cười. Pha pha pha. không nghĩ tới ngươi tiểu tử này như vậy thú vị. Lấy một cái thánh giả mà nói lời như vậy. xem ra ngươi đối với thực lực của mình là rất có lòng tin a. Diệp hiên đem trường kiếm chỉ hướng hắn. ngươi có thể thử một lần. phong cốc t ử vẻ mặt cười lạnh. kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi ngăn cản thế nào ở ta công kích. nói xong, hắn một cái tát đánh ra. mặt đất bị lật. vô số tàn chi đoạn lá lăn về phía diệp hiên. còn mang theo uy lực to lớn huyền lực. đây là luôn hồi chi cảnh chắc có thực lực. Diệp hiên hít sâu một hơi. băng tuyết n ữ thần thở dài lần nữa làm đi ra. chỉ bất quá lần này cũng chỉ là miễn cưỡng đem phong cốc tử công kích cho đỡ được. nhìn ngươi nói tự tin như vậy. ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ có rất thực lực cường đại. xem ra cũng chỉ là nói một chút mà thôi. phong cốc tử khinh thường nói. Diệp hiên chỉ là đem trường kiếm chỉ phong cốc tử. vậy ngươi ngược lại là trở lại a ngươi đây là đang tìm chết phong cốc tử lần này một quyền đánh phía diệp hiên diệp hiên lại đem kiếm vực tất cả lực lượng đều tập trung ở trên trường kiếm một kiếm đâm ra chỉ là chất phát vô hoa nhất kiếm lại hàm chứa to lớn nguy cơ trường kiếm đâm vào phong cốc tử trên nắm tay hai cổ huyền lực rằng co không nhỉ phong cốc tử rõ ràng cho thấy có chút giật mình với diệp hiên sức chịu đựng. Hắn đổi một quyền, dùng càng thêm cường đại huyền lực tấn công về phía diệp hiên. Diệp hiên chính là hít sâu một hơi. trường kiếm ngăn cản ở trước ngực mình, ầm, hắn bay rớt ra ngoài, đập g ã y mấy chục cái cây. lúc này mới dừng lại. Hắn dùng trường kiếm đến trên đất, chống đỡ thân thể của mình không thể hạ. Phong cốc tử dếu cợt nói, mới vừa rồi ngươi phần kia khí thế đi chỗ nào đây. ta tại sao không có nhìn thấy ngươi mới vừa rồi thái độ phách lối đây. tiếu diện hổ một mực ở một bên. thấy diệp hiên bị thương. nhất thời cười to. tiểu tử. ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể mang đội trưởng c h ú n g ta đánh bại sao. thật là quá trẻ tuổi. các ngươi đều phải chết ở cái địa phương này. không chỉ là ngươi, còn có nữ nhân kia. Tất xa dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Tếu i diện hổ đắc ý nhìn diệp hiên. Lúc này hắn đã thành rồi một cái phế nhân. Dĩ nhiên là căm vét diệp hiên. Diệp hiên lại vỗ một cách trên người mình cho bụi. nhìn phong cốc t ử cho nên thực lực của ngươi cũng là như vậy chứ. ta còn tưởng rằng ngươi có thể rất nhanh tốc độ đem ta giết đi. tiểu t ử ngươi không muốn quá đắc ý. Lần này ta nhất định giết ngươi. Hắn đem một cái loan đao gửi ra. Loan đao chính phiêu treo ở giữa không trung. phong cốc t ử chỉ diệp hiên. Loan đao liền nhanh chóng hướng diệp hiên bên này bay bắn tới. trước mắt đã đến trước mặt diệp hiên. cửa nguyệt. tiếp kiếm. diệp hiên biết rõ lúc này không phải khinh thường thời điểm. vội vàng đem tinh huy sao cho cửa nguyệt. cửa nguyệt trong tay trường kiếm. lạnh lùng hừ một tiếng, chút tài mọn, nguyệt chi nhất thiềm, có tinh huy cửa nguyệt cùng không có tinh huy cửa nguyệt phải không cùng thực lực, chỉ cần tinh huy ở cửa nguyệt trong tay, nàng thực lực đem sẽ phát huy ra hai trăm phần trăm, cự đại nguyệt nha kiếm khí đem loan đao cho đẩy ra rồi, cửa nguyệt chính là một kiếm đâm về phía phong cốc t ử phong cốc t ử là là đối loan đao vấy tay, đem loan đao cho thu hồi lại, một đao chém ra một người một kiếm linh ở giữa không c h u n g ngươi tới ta đi phong cốc tử một đao đem cửa nguyệt bức cho lui vẻ mặt âm trầm một mình ngươi kiếm linh lại có thực lực như vậy xem ra ngươi bản thể là một cái thần khí mà ngươi chủ nhân đã từng cũng rất yêu quý ngươi đưa ngươi ẩn dưỡng thành như vậy phong cốc tử biết rõ một thanh vũ khí muốn có khí linh nhất định là phải trải qua tràn đầy thời gian dài uẩn dưỡng. cho nên cửa nguyệt tuyệt đối không phải diệp hiên uẩn dưỡng đi ra kiếm linh. cửa nguyệt cười ha ha. ngươi cũng không nên đem ta cùng những người đó vì sinh ra khí linh tụm lại đối đãi. ồ, xem ra ngươi chính là một cái rất kiêu ngạo kiếm linh. chỉ bất quá dù vậy. ngươi cho rằng là ngươi thật có thể mang ta đánh bại sao. phong cốc tử trong tay loan đao. khí thế đột nhiên thay đổi, c ử u nguyệt mặt liền biến sắc, nàng biết rõ đây là tương tự với lĩnh vực đồ vật, mà ở trong lĩnh vực, phong cốc tử hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì ở trong lĩnh vực, vạn vật đều đưa sẽ nghe theo phong cốc tử điều khiển, nói cách khác, phong cốc tử hoàn toàn có thể để cho trong lĩnh vực sở hữu huyền lực đều tập trung ở trên người mình. Nàng là không có cách nào điều động trong thiên địa huyền lực. Diệp hiên rõ ràng cảm thấy cửa nguyệt tâm tình. Hắn quay đầu nhìn tất xa. Lần trước ngươi cho ta một cái bản đồ. ngươi đánh dấu một cái vị trí đi ra. chúng ta đến chỗ đó h ộ i h ọ p tất xa không hiểu nhìn diệp hiên. Diệp hiên nói, còn ngô ngốc đến làm gì. ngươi không nhìn thấy cái này phong cốc t ử thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng sao. Nếu như tiếp tục s ằ n g co nữa lời nói, chúng ta là không có phần thắng chút nào, tất xa gật đầu nói. đúng vậy, cho nên ta không phải vẫn luôn có nói qua sao, ta đi đưa bọn họ cho dẫn ra, đến thời điểm ta lại đi tìm ngươi, diệp hiên lắc đầu, hay là ta đi đưa bọn họ cho dẫn ra đi, về phần là ngươi, liền mang theo kính hâm đi trước ta ký hiểu c á i kia vị trí. Tám ngày sau đó nếu như ta còn chưa có xuất hiện ngươi liền mang theo kính hâm về trước băng thiên thành kính hâm có chút không cam lòng nhưng là cũng biết rõ đây là tối kết quả tốt rồi hơn nữa nàng cũng biết rõ diệp hiên rốt cuộc là muốn làm gì tất xa gấp gáp ngươi có phải hay không là nói sai rồi loại chuyện này hẳn là ta đi làm diệp hiên nói không muốn tranh luận Bây giờ cũng chỉ có ta có thể cùng hắn đánh cho thành như vậy. hơn nữa ta còn có bài tẩy. Tất xa không hiểu nhìn diệp hiên. Diệp hiên nói, vị trí ta đã cho ngươi. tám ngày sau đó thấy, hắn nói x o n g x o a y người hướng xa xa bỏ chạy. cửa nguyệt minh bạc ý tưởng của diệp hiên. ở diệp hiên sau khi rời khỏi, nàng cũng trở về trong ánh sao. mà diệp hiên chính là mang theo tinh huy hướng xa xa chạy trốn phong cốc tử dếu cợt nói bây giờ vừa muốn đến chạy trốn sao đã quá muộn ngươi hôm nay nhất định là muốn tử ở cách địa phương này hắn hướng diệp hiên chạy trốn phương hướng đuổi theo các ngươi những người khác đi đuổi ngay sát tất xa đem tất xa d i p trở lại thấy ta trước khi đi Phong Cốc Tử còn cố ý để cho đội viên mình đi ra tay với tất xa. Hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua đem tất xa đánh sát cơ hội. một đường chạy trốn, diệp hiên chắc chắn Phong Cốc Tử là nhất định sẽ đuổi theo. bởi vì ngoại trừ Phong Cốc Tử bên ngoài, những người khác không cách nào đưa Hắn cho giết chết. mà ở dưới tình huống như vậy, Hắn đã không có còn lại lựa chọn. chỉ có thể tự tự mình xuất thủ. Hắn là biết rõ diệp hiên thực lực, tất xa thấy diệp hiên đã đem phong cốc tử cho dẫn đi qua, nhất thời là tức phấn một quyền đập gảy bên người cây cối, ngay sau đó mang theo kính hâm hướng một hướng khác phóng tới. Phong cốc tử đội viên trước tiên đi theo tất xa, mặc dù không có diệp hiên, nhưng là tất xa thực lực bản thân liền là phi thường cường đại, bọn họ không dám tùy tiện ra tay. hơn nữa diệp hiên như vậy một trận chiến đấu đã đem bọn họ vòng vây mở ra ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm năm mươi năm vì để cho dùng thần thông lúc này tất xa liền từ chỗ sơ hở xông ra ngoài rống trong rừng rậm khắp nơi đều có thể nghe được huyền thú tiếng hô bọn họ bị l ư ỡ n g đạo truy đuổi bóng người đánh thức muốn của bọn họ phải đem hai cái này người xâm lăng giết đi nhưng khi bọn họ phản ứng kịp sau đó liền phát hiện bóng người đã biến mất không thấy hai bóng người tốc độ cũng thật nhanh chờ đi tới một tòa tiểu trong hạp cốc sau đó phong cốc tử cuối cùng là đuổi kịp diệp hiên rồi một cái tay đưa ra nắm chặt toàn bộ trong hạp cốc huyền lực cũng chợt hội tụ cuối cùng rơi vào phong cốc tử trên tay chết đi cho ta phong cốc tử loan đao bay về phía diệp hiên cảm nhận được phía sau nguy cơ, hắn xoay người một kiếm bổ ra, đem loan đao trận lại, nhưng lực lượng khổng lồ hay là đem hắn cho lật, rơi xuống đất, diệp hiên vẻ mặt lạnh nhạt, phong cốc tử khiêng thường nói, ngươi nào tiếp tục chạy à, thế nào không chạy, diệp h i ê n cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta tại sao không chạy sao, phong cốc tử cười lạnh nói, là bởi vì ngươi biết rõ ngươi nhất định là phải chết ở trên tay ta, cho nên không tính làm chuyện vô ích rồi thật sao. Diệp hiên lắc đầu, không phải, là bởi vì hiện ở c á c h địa phương này đã không có người, tất cả mọi người đều đuổi theo tất xa rồi, mà ta trung quy xem là khá đem ta lá bài tẩy cho bày ra rồi. Phong cốc từ dếu cợt nói, ngươi còn có bài tẩy, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, n g ư ờ i này đến bài là như thế nào, diệp hiên đem tinh huy nắm trong tay, khí thế một lần leo lên, ngay sau đó, một đảo sóng gợn đ ẩ y ra, thần thông, thần thể, chỉ thấy được diệp hiên thân thể tản ra nhàn nhạt quang mang, mà một cổ uy áp trực tiếp rơi vào phong cốc t ử trên đầu, phong cốc t ử nhất thời cảm giác một ngọn núi ở trên đỉnh đầu của mình, phải đem hắn đè được không thở nổi, Hắn cảm giác tử vong. đây là, Hắn chừng con mắt lớn, trong lúc nhất thời không dám tin, mặc dù Hắn không có thể nghiệm qua, nhưng là cũng biết rõ diệp hiên thật sự thi chuyển ra là thần thông, nhưng là thần thông chỉ có thần t ô n g lấy thượng cảnh giới mới có thể có được, hơn nữa gần đó là thần t ô n g cường giả, cũng không có bao nhiêu cá nhân có thể chân chính lính ngộ được thần thông, đây là yêu cầu cơ duyên lớn, nhưng là diệp hiên chẳng qua là một cái thánh giả làm sao có thể ở dạng này tu vi bên trong liền đem thần thông cho lính ngộ được cái này nhất định là giả phong cốc t ử trong lúc nhất thời không tiếp t h ủ nổi diệp hiên lạnh nhạt nói có phải hay không là giả ngươi tới thể nghiệm một chút liền biết hắn nói chuyện gian liền xuất thủ tốc độ đã không phải luôn hồi chi cảnh có thể so sánh Diệp hiên xuất hiện ở trước mặt phong cốc tử. Phong cốc tử còn chưa phản ứng kịp. quả đấm rơi vào phong cốc tử trên mặt. trực tiếp đem đối phương đánh cho tới rồi trên đất. mặt đất nổ lên. lấy phong cốc tử làm trung tâm sụp đổ thành một cái đường k í n h trăm mét hú to. phong cốc tử trong lúc nhất thời lại toàn thân đều là thương. hắn hoảng sợ nhìn tại chính mình ngay phía trên diệp hiên. hoàn toàn luống cuống. Hắn cảm nhận được tử vong triệu hoán. Hắn biết rõ bây giờ diệp hiên thực lực tuyệt đối là so với hắn muốn cường đại. không được. nhất định phải chạy trốn. chỉ cần đem diệp hiên nắm giữ thần thông tin tức truyền đi. diệp hiên nhất định phải chết. những thần kia t ô n g nhất định sẽ đỏ con mắt. phong cốc tử đã nghĩ xong phải thế nào đem diệp hiên giết chết. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy. xoay người hướng xa xa chạy trốn. đáng tiếc là, diệp hiên sớm đã biết hắn ý đồ, để cho cửa nguyệt tại hắn chạy trốn trên đường chặn lại hắn. Lúc này phong cốc tử đã h o à n g hốt chạy bừa, cho nên cửa nguyệt xuất thủ hắn không có ngăn trở. nguyệt chi nhất thiệm rơi vào trên người hắn. hắn hào không phòng bị, phốc, phong cốc tử bay ngược trở lại. diệp hiên một cước đưa hắn dấm đạp trên đất. ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi phải làm gì không. phong cốc tử hoàng sợ nói ngươi bỏ qua cho ta ta đáp ứng ngươi tuyệt đối không đem nơi này sự tình nói cho bên ngoài nhân diệp hiên cười ha ha chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật phong cốc tử cắn răng nói ta có thể giúp ngươi ta còn có rất nhiều tình báo liên quan tới băng thiên sơn cùng tất xa tình báo ta đều có thể nói cho ngươi biết diệp hiên có chút cảm thấy hứng thú vậy ngươi nói nói một câu, tất xa nhưng thật ra là muốn có được băng thiên sơn thiên sơn thủy, kia là có thể chế tác thành thánh dược tài liệu, một ngàn năm mới sinh một giọt, phong cốc t ử không chút rông dài, bởi vì hắn bây giờ biết rõ diệp hiên có sếp hay không hắn lại là trong một ý nghĩ, diệp hiên gật đầu, còn gì nữa không, băng thiên sơn mỗi một ngàn năm thì sẽ sinh ra một giọt thiên sơn thủy, Trừ lần đó ra, còn sẽ có thánh thú hình chiếu hạ xuống. Nếu như vận khí tốt lời nói có lẽ sẽ lấy được thánh thú đánh thức, đến thời điểm sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. cái gọi là thánh thú chính là viễn cổ lưu truyền tới nay huyền thú, mà giống như là băng phượng hoàng chính là thuộc về thánh thú đỉnh phong tồn tại. ngoại trừ băng phượng hoàng, còn có kỳ lân, thao thiết, tỳ hưu, thánh thú trên. chính là thần thú. chỉ bất quá thần thú vẫn luôn là mưu đ ồ đằng hình thức tồn tại. căn bản liền chưa ai từng thấy. diệp hiên dĩ nhiên là biết rõ băng phượng hoàng. cho nên đối với thánh thú hình chiếu cũng không có hứng thú. nhưng là hắn đối thánh dược là cảm thấy hứng thú. ngươi nói cái này thánh dược. đúng như vậy. thánh dược chính là bát phẩm trở lên đan dược. những đan dược kia cũng được gọi là thánh dược. Thánh dược hiệu quả đều là giai đoạn, thậm chí là có thể mãi mãi trợ giúp một cái huyền giả tăng lên tu vi. Phong cốc t ử đ ố i thánh dược tựa hồ cũng phi thường hướng tới. Hắn nhìn diệp hiên nói, bất về như thế nào, thiên sơn thủy giã là ta muốn có được, nếu như không phải năm đó tất xa phá h ư kế hoạch của ta, thiên sơn thủy chính là ta, diệp hiên mỹ đến con mắt đoán được tất xa vì sao lại bị nhiều người như vậy đuổi giết phong cốc tử còn nói thực lực của ta là luôn hồi chi cảnh ta có thể giúp ngươi đạt được thiên sơn thủy chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta để cho ta sống hơn nữa ta còn hiểu rõ vô cùng băng thiên sơn ta biết rõ làm sao đem những ma đó cho giết chết thế nào đem những huyền thú đó cho tránh thậm chí một ít thích ở băng thiên sơn làm ám sát ra hỏa ta cũng quen tất ta có thể để cho bọn họ cho chúng ta nhường đường lời như vậy ngươi có thể thiếu rất nhiều phiền toái diệp hiên hài lòng gật đầu nói như ngươi vậy thật đúng là rất không tồi a phong cốc t ử sắc mặt vui mừng chỉ bất quá đáy mắt thoáng qua một tia che lấp chỉ tiếc là ta cũng không cần những thứ này cho nên ngươi chính là chết đi Diệp hiên một quyền đập vào phong cốc tử trên đầu. Phong cốc tử thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. ở trước mặt thần thể, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chết đi. bể đầu, phong cốc tử toàn thân run lên. sinh cơ sớm đã gầy. Diệp hiên hít thở sâu. ngay sau đó khẽ mỉm cười. nhìn cửa nguyệt, tiếp theo bảy ngày bên trong, yêu cầu ngươi bảo vệ ta. Diệp hiên sau khi nói xong giải trừ thần thông, một cổ mánh liệt cảm giác suy yếu để cho hắn gần như muốn đứng không vững, hắn một cái tay đỡ bên cạnh quái thạch, há mồm thở dốc, c ử u nguyệt đi tới, đỡ hắn, tức g i ậ n nói, ngươi c á c h này thần thông thật đúng là khôi hài, lại sẽ có bảy ngày thời kỳ suy yếu, ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm năm mươi sáu vô tình gặp được thời không tinh thạch, Diệp hiên bất đắc dĩ nói, đó cũng là không có cách nào, dù sao cũng là thần thông. ngươi nghĩ à, ta một cái thánh giả lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem luôn hồi chi cảnh giết chết. Loại chuyện này từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện, muốn đạt được cùng mình không xứng đôi lực lượng, dĩ nhiên là phải bỏ ra giá rất lớn. cửa nguyệt chỉ có thể mang theo diệp hiên hướng xa xa chạy trốn. nơi này mùi máu tanh rất nhanh sẽ biết hấp dẫn huyền thú tới đến thời điểm huyền nơi này thú tướng bao vây nàng cũng không thể bảo đảm diệp hiên có thể an toàn rời đi cho nên vẫn là thừa dịp bây giờ huyền thú còn không có chạy tới mau rời đi diệp hiên chỉ chỉ phong cốc t ử thi thể luôn hồi chi cảnh tóm lại là có rất đa bảo vật vơ vét một chút mới có thể có kinh hì c ử u nguyệt tức g i ẫ n nói ngươi đều đ ắ t như vậy, lại còn nhớ mong những thứ này. Diệp hiên cười nói, ngươi là không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắt, ở hoang vực bên trong, rất nhiều thứ đều phải cần tiền tài tới mua, mặc dù cửa nguyệt là rất khiêng thường với diệp hiên lời như vậy, nhưng vẫn là đem phong cốc t ử không gian giới chỉ cho cầm tới, lúc này mới mang theo diệp hiên rời đi, chờ bọn hắn rời đi không bao lâu, thì có mười mấy huyền giả xuất hiện ở bình cốc bên trong thấy phong cốc tử thi thể sau đó sắc mặt rối rít thay đổi đây là chuyện gì xảy ra phong cốc tử nhưng là luôn hồi chi cảnh làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị giết chết đây muốn biết rõ người này thực lực thậm chí là ở luôn hồi chi cảnh cũng có là số m á xem ra hắn gặp một cái so với hắn muốn cường đại nhân vậy cũng chỉ có thần tôn cường giả mới có thể làm được điểm này. trong lúc nhất thời mười mấy người đều đã thấy phải là thần tôn cường giả mới có thể để cho phong cốc tử như vậy mà đơn giản bị giết chết. dù sao phong cốc tử đến chết cũng không có đem chính mình lĩnh vực cho mở ra. bởi vì diệp hiên vẫn luôn không có cho cơ hội cho hắn. từ xuất thủ đến đánh chết. diệp hiên chẳng qua là dùng ngắn ngủi hai phút mà thôi. hơn nữa đây là trên thực lực áp chế. Nếu như phong cốc tử một có gì động, diệp hiên liền có thể trong nháy mắt xuất thủ đem phong cốc tử giết đi. mười mấy huyền giả lẫn nhau tàn đi. bắt đầu truy xét diệp hiên hạ xuống một nơi trong sơn động. diệp hiên bị cửa nguyệt dẫn tới cái địa phương này. đây coi như là tương đối an toàn địa phương, bởi vì nơi này không dễ dàng bị phát hiện. bên ngoài có một dòng sông nhỏ. Yêu cầu nguồn nước lời hoàn toàn có thể đi sông nhỏ chọn lựa. Diệp hiên quan sát cái sơn động này, nói, c á c h địa phương này hẳn là có đã từng có người ở. chỉ bất quá chính là không biết rõ người kia bây giờ có phải hay không là vẫn còn ở. Cửu nguyệt nói, không cần suy nghĩ, c á c h địa phương này đã thời gian rất lâu không có người ở, bởi vì nơi này không có bất kỳ nhân khí. Diệp hiên biết rõ kiếm linh là có thể cảm ứng được bọn họ nhân loại thật sự không cảm ứng được đồ vật, cho nên nghe được cửa nguyệt lời nói sau đó. nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra đến thời không tinh thạch, đã quy hoạch phương vị. Diệp hiên s ư ờ n sốt một chút, không nghĩ tới ở c á c h địa phương này còn có thể tìm được thời không tinh thạch. Hắn vội vàng dựa theo hệ thống cho phương vị đi, rất nhanh là đến cái sơn động này cuối. liền ở một xó x ỉ n h hắn đi tới góc này, phát hiện góc này trên thực tế chỉ là một vách núi, chẳng lẽ là ở bên trong vách núi, diệp hiên đưa tay ra g õ đánh một cái, rất nhanh thì xác định được, vì vậy vách núi lại là không, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển huyền lực, một q u y ề n đập ra, vách núi phát ra trầm đục tiếng vang, chỉ bất quá lại vẫn không nhúc nhích, Hắn có chút l u n túng nhìn c ử u nguyệt. Bây giờ ta liền chính là một cái bình thường nhân mà thôi. Không có cách nào đem điều này vách núi mở ra. ngươi giúp ta đánh một chút đi. c ử u nguyệt một cái tát đánh ra. chỉ thấy được một cái cao hai mét trống giống xuất hiện ở trước mặt Hắn. đây là một cái lối đi. nơi này đúng là nhân chỗ ở phương. chỉ bất quá sẽ là ai sẽ nguyện ý đợi ở băng thiên sơn bên trong đây. đi vào bên trong, chu vi ánh sáng dần dần tối tăm, vách núi có chút ầm ướt, có một ít rêu xanh dính phủ ở phía trên, bây giờ diệp hiên thực lực mặc dù cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là có cửa nguyệt bảo vệ, hắn vẫn tương đối lớn mật, hơn nữa c á c h địa phương này cửa nguyệt đã chắc chắn không có người nào, cho nên trong này sẽ không có cái gì huyền giả, dọc theo lối đi đi tốt mấy phút, cuối cùng là đi ra đây là một cái phong bế không gian mặc dù là làm thành căn phòng hình dáng bên trong cũng có một giường lớn cùng bàn nhưng lại phi thường tối tăm tuyệt đối không thích hợp nhân ở diệp hiên những mày một cái hắn thấy được nằm ở trên giường h ả i cốt mà thời không tinh thạch ngay tại h ả i cốt xương tay bên trên khảm n ằ m ở một mai trên lệnh bài Diệp hiên đem lệnh bài cho lấy ra quan sát một chút. Phía trên chỉ có một thiên tử. Không nhìn ra là cái gì lệnh bài. Bất quá xem ra là có ít lời gì. Diệp hiên đem lệnh bài vứt xuống trong không gian giới chỉ. Về phần là trên lệnh bài thời không tinh thạch. Dĩ nhiên là bị hệ thống hấp thu chuyển hóa. Một chút tăng lên hai trăm năm. Mặc dù không đoán nhiều. nhưng cũng không tệ. Diệp hiên lộ ra nụ cười. x o a y người muốn đi, nhưng là trên mặt bàn một ít vết tích để cho hắn có chút hiếu kỳ. Hắn đi tới trước bàn, đem cho bụi quét sạch sẽ sau đó. nhất thời là ngây ngẩn, không thể nào. c ử u nguyệt thấy phía trên từ sau đó, cũng lộ ra nhiều hứng thú nổ cười. không nghĩ tới vẫn còn có loại này khúc chiết sự tình xuất hiện, cái này hoang vực, so với tưởng tượng của ta muốn càng thú vị ạ. Diệp hiên phi thường giật mình nhìn cửa nguyệt, xem ra chúng ta phát hiện một bí mật, bất quá ngươi nhất định phải đi quản chuyện này sao, muốn biết rõ thực lực của ngươi chẳng qua chỉ là thánh g i ả gần đó là cổng thêm ngươi thần thông, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. cửa nguyệt nghiêm túc nói, yên tâm đi, loại chuyện này ta đương nhiên sẽ không một người đi làm, tóm lại là muốn tìm một ít đồng đội, ngươi nói là chứ, diệp hiên quan sát một chút chu vi, chắc chắn không có b ỏ sót cái gì. Lúc này mới xoay người đi ra phía ngoài, đi ra cái lối đi này. Ánh sáng cuối cùng là phát sáng rất nhiều chỉ bất quá mặt ngoài động khẩu truyền đến huyền thú tiếng hô. cái huyệt động này hẳn là bị một cái huyền thú chiếm cứ. rất nhanh thì diệp hiên phản ứng kịp. c ử u nguyệt lạnh nhạt nói, chẳng qua là một cái huyền thú. Ta g i ế t nó giống như thái thịt. Diệp hiên cười nói. quả thật là như thế à. có ngươi ở cách địa phương này. ta mới có thể yên tâm hơn nhiều. cửa nguyệt xách tinh huy đi ra ngoài. ngươi chính là ở cách địa phương này thật tốt dưỡng thương đi. Diệp hiên bất kể cửa nguyệt. chính mình ngồi x ế p bằng ở trên đất bằng. hít sâu một hơi. bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Mặc dù thần thông thời kỳ suy yếu vẫn là bảy ngày, nhưng là hắn vẫn là quyết định thử một chút có thể hay không đem thời kỳ suy yếu xúc giảm. hơn nữa hắn cũng đem cái vấn đề này hỏi hệ thống, hệ thống không có làm ra hồi đáp gì, cho nên diệp hiên cảm thấy loại chuyện này là có thể. bờ sông nhỏ bên trên, diệp hiên dùng c á c h ly gỗ g i ả bộ đi một tí nước uống, đang đ ị n h trở lại sơn động. một cái huyền giả xuất hiện ở trước mặt hắn này ngươi một người bình thường tại sao lại ở đây địa phương người này nhìn giống như là một tên hộ vệ chỉ bất quá này tên hộ vệ là nữ diệp hiên liếc mắt một cách liền nhìn ra ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm năm mươi bảy khả nghi liền muốn sát hắn nhúng nhúng vai chẳng nhẽ ta một người bình thường lại không thể ở c á c h địa phương này sao nơi nào quy định người bình thường không thể vào băng thiên sơn nữ hộ vệ nhất thời bị diệp hiên trả lời nghẹt thở con mắt linh động trợn tròn rất nhanh lại có một ít hộ vệ đi tới nơi này c á c h bờ sông nhỏ bên trên bọn họ trước bổ sung chính mình thức uống lúc này mới quan sát diệp hiên khi bọn hắn phát hiện diệp hiên chính là một người bình thường thời điểm đều thử ra Muốn biết gió băng thiên sơn bên trong nhưng là có thật nhiều huyền thú. không nói huyền thú rồi. liền nói là g i ã thú. cũng tuyệt đối không phải diệp hiên người như vậy có thể đối phó. nữ hộ vệ mau tới trước nói. ngươi biết không biết gió băng thiên sơn nguy hiểm cỡ nào. một người bình thường đừng bảo là đi tới c á c h địa phương này. coi như là ở phía ngoài nhất cũng sẽ bị huyền thú cho giết chết. diệp hiên cười nói. nhưng là ta còn sống cho thật tốt nữ hộ về nhứng mày một cái nhưng rất nhanh thì nói đó có thể là bởi vì ngươi tương đối may mắn đi không có gặp phải huyền thú nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể đủ một mực may mắn đi xuống nếu như ngươi muốn trở về băng thiên thành lời nói ta có thể giúp ngươi diệp hiên nhìn nữ hộ về ánh mắt chân thành cũng đã minh mạch cái này nữ hộ v ệ hẳn là không d à n h thế sự mới có thể đối một người xa lạ lộ ra chân thành hắn lạnh nhạt lắc đầu cái này cũng không cần các ngươi không cần quản ta mình làm chuyện mình là tốt vừa lúc đó một thanh trường kiếm đến ở cổ diệp hiên bên trên diệp hiên hiếu kỳ quay đầu nhìn này tên hộ v ệ này cái trên người hộ v ệ mặc cùng những hộ v ệ khác không giống nhau trên ngực nhiều hơn một chữ đ à o ngọc đội trưởng, ngươi không thể như vậy. Hắn chính là một c á c h bình thường nhân. Nữ hộ về hấp tấp nói. Vi nhi, ngươi là không biết rõ c á c h này b ă n g thiên sơn rốt cuộc có bao nhiêu hiểm áp. Một người bình thường làm sao có thể đi tới c á c h địa phương này. c h o nên Hắn nhất định là ngụy trang. đ à o ngọc vẻ mặt khẳng định nói. nhưng là ta xem Hắn luôn chỉ có một mình loại. hơn nữa còn là một cái phi thường nhân loại nhỏ yếu. Vi nhi có chút lo âu nói. Nàng biết rõ đào ngọc là một cái thế nào nhân. một khi đào ngọc hạ sát tâm rồi. như vậy diệp hiên tuyệt đối sẽ chết ở đào ngọc trên tay. nàng không hy vọng đào ngọc làm như vậy. diệp hiên cười ha ha. các ngươi thật đúng là khôi hài a. ta vừa không có đối với các ngươi làm gì. tại sao các ngươi lại muốn giết ta đây. đào ngọc những mày một cái, thấy d i ệ p hiên như vậy ổn định biểu tình, nhất thời là có chút không hiểu, muốn bây giờ biết rõ trường kiếm đã đến ở trên cổ rồi, đổi lại là những người khác, đã sớm sợ hãi chứ, bởi vì ngươi khả nghi, đào ngọc lạnh nhạt nói, cho nên ngươi liền muốn giết ta, như ngươi vậy làm sát kẻ vô tội có phải hay không là không tốt lắm a, hơn nữa, Ta cũng không có h ạ i các ngươi chứ, bởi vì ngươi khả nghi, n à y cũng đã đủ rồi, ở băng thiên sơn phía trên giết người, n à y không phải hợp tình hợp quản lý tình sao, c á c h địa phương này liền ngay cả mình thân bằng h ả o h ữ u cũng có thể hạ thủ, đối đãi một người xa là cần gì phải nhân từ. đào ngọc nói xong lời này sau đó, ánh mắt lộ ra rồi sát ý, nữ hổ v ệ hô to, dừng tay, đào ngọc lại căn bản cũng không quản nhiều như vậy. trường kiếm muốn lau quá cổ diệp hiên. nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện. chính mình trường kiếm không cách nào động. hắn mặt liền biến sắc. nhất là thấy không biết rõ lúc nào. diệp hiên bên người đã nhiều rồi một nữ nhân. nàng hai ngón tay gẹp lấy trường kiếm. trên mặt là hài hước biểu tình. ánh mắt rơi vào diệp hiên trên mặt. lại căn bản cũng không có để ý những hộ vệ này. thật đúng là t h ả m a. lúc này lại sẽ bị uy hiếp. nếu như ta không đến lời nói, ngươi lại phải chết. c ử u nguyệt cười h í p mắt nói. diệp hiên bất đắc dĩ. vậy ta còn thật là phải cảm tả ngươi. không cần cảm ơn. đào ngọc thấy c ử u nguyệt thời điểm nhất thời là chừng con mắt lớn. hắn chính là đã nhìn ra. cái này cửa nguyệt chính là một cái khí linh. một cái thánh sư cảnh giới khí linh. ngươi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người diệp hiên. hắn biết rõ nếu cửa nguyệt bảo vệ diệp hiên. kia trên người diệp hiên nhất định là có một cái thần khí. chỉ bất quá bây giờ hắn hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đem điều này thần khí chiếm làm của mình. một cái thánh sư cấp bậc khí linh tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó. không trách ngươi có thể đủ ở băng thiên sơn bên trong nguyên lai là có người bảo vệ a nữ hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ diệp hiên cười nói nếu không ngươi nghĩ rằng ta thật một người tới nơi này đào ngọc vội vàng đối nữ hộ vệ nói nàng không phải là người nàng là khí linh khí linh là cái gì chính là vũ khí sinh thành linh mặc dù cùng bộ dáng nhân loại không sai biệt lắm nhưng là lại chỉ là thiên địa diễn hóa kết quả. đào ngọc giải thích. nữ hộ về c á c hiểu h c á c h không. chỉ bất quá vẫn là cảm thấy cửa nguyệt chính là một nhân. nếu không mà nói làm sao có thể chạy có thể nhảy có thể nói chuyện. diệp hiên lạnh nhạt nói. không có chuyện gì lời nói ta liền rời đi trước. các ngươi tùy ý. đào ngọc hấp tấp nói. đứng lại. diệp hiên không hiểu hỏi. còn có chuyện gì sao. hoặc có lẽ là các ngươi là muốn cùng ta đối chiến. đào ngọc lắc đầu. chúng ta muốn phải hỏi một chút ngươi có không có bái kiến một người. mặt trưởng bảo màu đen. trên mặt có một đạo bò cạp sâm. vũ khí là một cái trường kiếm màu đỏ. diệp hiên lắc đầu. không có. đào ngọc thở dài một cái. cuối cùng chỉ có thể thả diệp hiên rời đi. diệp hiên đối bên này chuyện phát sinh không có quá nhiều ý tưởng. tìm rồi một chỗ nổi lửa, đem đ á thanh tẩy tốt t h ỏ hoang chiếc ở phía trên, rất nhanh mùi thơm tràn ra, chung quanh nhiều một chút huyền thú, cửa nguyệt chống giữ tinh huy ở một bên lạnh lùng nhìn, trên người tàn mát ra thánh sư khí thế để cho những huyền thú đó không dám lộn xộn, diệp hiên cười hít mắt nói, gan quá lớn rồi, ở băng thiên sơn bên trong làm như vậy thật sự là gan quá lớn rồi, Hoàn toàn chính là đem chính mình hành tung hoàn toàn b ạ i lộ. c ử u nguyệt đào cặp mắt trắng giã. ngươi rõ ràng chính là cố ý. Diệp hiên cười nói. không làm như vậy lời nói. ta tại sao có thể biết có không có những người khác ở chờ cơ hội mà đồng đây. c ử u nguyệt nói. ngươi là muốn đem những thứ kia truy lùng ngươi nhân cũng dẫn tới. Diệp hiên gật đầu. Ở lại là muốn đi hội hợp trước đem những thứ kia c á c h đuôi giải quyết xuống. bá bá bá. ba người rơi xuống mặt đất. nhìn diệp hiên đang ở thỏ nướng. nhất thời là vẻ mặt cười lạnh. tiểu tử. xem ra ngươi là một chút giác ngộ cũng không có a. người mang thần khí lại không biết rõ phải thế nào thu liếm. ngươi đây chính là buộc chúng ta đưa ngươi giết đi a. bất quá chúng ta bây giờ cho một mình ngươi cơ hội sống sót. chỉ cần ngươi đem thần khí sao ra, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. đừng tưởng rằng ngươi khí linh mới có thể bảo vệ được ngươi. nàng như thế nào đi nữa cường đại cũng chỉ là một người. nhưng là chúng ta nhưng là có ba người. diệp hiên nhìn ba người này. lạnh nhạt nói. ba người thì thế nào. ngươi khí linh lời hại. nhưng là ngươi chính là một c á c h bình thường nhân. chúng ta chỉ muốn tới gần ngươi. ngươi liền xong đời. Diệp hiên gật đầu. cho nên hắn thì sẽ không cho các ngươi đến gần ta. thật là quá càn dỡ. cũng thật sự là quá khôi hài. ngươi cho rằng là ngươi thật có thể bằng vào một cái khí linh ngăn trở c h ú n g ta. ta có thể ứng trước tương lai mười. chương hai trăm năm mươi tám àng thuật vô dụng. thử một chút liền biết. Diệp hiên đối với lần này không có vấn đề. hắn đem đạn nướng chín thỏ cầm lên. người một cái, thật là thơm, ba cái huyền giả trước tiên xuất thủ, bọn họ dối d í t xông về diệp hiên, c ử u nguyệt chính là chắn trước mặt bọn họ, tách ra đi, một cái huyền giả hô to, đồng thời ra tay với c ử u nguyệt, còn lại hai cái huyền giả chính là đi vòng c ử u nguyệt, hướng diệp hiên tiến lên, đối với c ử u nguyệt mà nói, diệp hiên chính là một cái xương sườn mềm, Nếu như bị những địch nhân này bắt được diệp hiên, nàng kia nhất định sẽ bó tay bó chân. Diệp hiên hào không lo lắng, chỉ là vô cùng lãnh đạm ăn thịt thỏ. Cửa nguyệt chính là tinh huy vung lên, đem trước mặt cái này thánh giả chém chết, đồng thời trong trước mắt đi tới trước mặt diệp hiên. Hai cái này đã đi vòng hắn đi tới diệp hiên bên người thánh giả đều đã lộ ra được như ý nổ cười. lại phát hiện c ử u nguyệt đã tại trước mặt bọn họ. bọn họ sưởng suốt một chút. ngay sau đó bị tinh huy chém thành hai nửa. c ử u nguyệt nhìn lướt qua diệp hiên. ngươi cũng có thể ăn được. mới vừa rồi nếu như ta không đến lời nói, ngươi có phải hay không là lại phải chết. diệp hiên lắc đầu. dĩ nhiên không phải. linh lung tháp ta vẫn là có thể đi vào. hơn nữa này không phải còn có thanh duyên sao. cửu nguyệt tức giận nói sớm biết rõ như vậy ta liền không trở lại để cho ngươi tự xem làm diệp hiên đem thịt thỏ đưa cho cửu nguyệt ăn một chút gì ta xem chờ một chút còn sẽ có nhân tới chỉ bất quá biết rõ bọn họ đem thịt thỏ ăn xong cũng không thấy có người tới ngược lại là huyền thú tới chừng mấy chỉ đều là nghe mùi máu tanh tới diệp hiên vỗ một cách trên người mình cho bụi được rồi xem ra đúng là không có cái đuôi hắn mang theo cửa nguyệt hướng sơn đ ồ n g đi tới còn không có đi bao xa liền nghe được tiếng la z i t hắn những mày một cái hướng thanh nguyên nhìn sang một đám hộ vệ hoang mang rối loạn hướng bên này tránh được đến đào ngọc đã á một thân thương thế một cái tay bắt nữ hộ vệ chạy đi tuốt ở đàng trước phía sau hộ v ệ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. đào ngọc liếc mắt liền gặp được diệp hiên rồi. hắn s ư ờ n sốt một chút. nhưng rất nhanh thì làm ra quyết định. từ diệp hiên bên người gặp thoáng qua. mà những hộ v ệ khác lúc này đều đã bị một cái trường kiếm màu đỏ cho đâm đâm thùng thân thể. này trường kiếm cuối cùng trở lại một người mặt đen dài bào trên người. hắt hắt hắt. các ngươi không có biện pháp chạy trốn. đào ngọc. n g ư ơ i truy sát ta thời gian dài như vậy, có phải hay không là chưa từng nghĩ thực lực của ta trở nên như vậy cường đại. đào ngọc dừng bước lại, nhìn d i ệ p hiên liền đứng ở hắn cùng hắc bào nhân trung gian, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ cửa nguyệt thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối có thể ngăn chở hắc bào nhân công kích, đến thời điểm hắn liền có thể thừa dịp thời gian này chạy trốn. Bò cạp. ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền ăn chắc ta, ta sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi. đào ngọc phẫn nộ nói, bò cạp lắc đầu, không, ngươi đã không có cơ hội này, ta sẽ đem ngươi giết, trên tay ngươi cái này tiểu nữ hoa ta cũng sẽ không bỏ qua, nhìn ngươi như vậy hết lòng bảo vệ nàng, xem ra thân phận cũng tuyệt đối không bình thường rồi, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng, diệp hiên nhìn bò cạp Cảm thấy có một ít cảm một thấy ít g i á c q u e n n thuộc. à y Ngươi có phải hay không là hoàng hôn giáo hội nhân. Diệp hiên hỏi một câu. Bò cạp ngây ngẩn. Rất nhanh thì lộ ra nổ cười. Không nghĩ tới ở c á c h địa phương này lại sẽ có người nhận ra. n g ư ơ i tiểu tử này kiến thức rồng a. Diệp hiên nói. Chẳng qua là lúc trước cùng hoàng hôn giáo hội nhân đã từng quen biết. Là muốn hoàng hôn giáo hội sao. cũng không phải. chỉ là sát không ít hoàng hôn giáo hội thành viên. Ta muốn hỏi một chút. c á c ngươi bây giờ hoàng hôn chi thần ở địa phương nào. Diệp hiên hỏi. b ò cạp có chút khiếp sợ nhìn diệp hiên. Bên ngoài nhân chỉ là biết rõ bọn họ là hoàng hôn giáo hội. nhưng là lại không biết rõ hoàng hôn giáo hội trên thực tế vẫn luôn là bị hoàng hôn chi thần lãnh đạo. chỉ bất quá lúc đó chỉ là hoàng hôn chi thần tàn hồn. nhưng bây giờ là hoàng hôn chi thần bản thể bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra cười lạnh ngươi đã biết rõ những thứ này vậy ngươi cũng không thể còn sống chờ ta giết đào ngọc ta sẽ tới giết ngươi cho ta ngoan ngoãn chờ diệp hiên đối với lần này chỉ là lạnh nhạt nhún nhún vai n g ư ờ i đó chết còn chưa nhất định a bò cạp đem trường kiếm màu đỏ hướng về phía diệp hiên bây giờ nhìn lại ngươi chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mặc dù không biết rõ ngươi rốt cuộc là làm sao tới băng thiên sơn. nhưng là lấy bây giờ ngươi trạng thái. Ta một kiếm liền có thể giết ngươi rồi. Diệp hiên ngoắt ngoắt đầu ngón tay. đào ngọc vội vàng nói với diệp hiên. cẩn thận một chút. hắn phương thức công kích khá là quái dị. diệp hiên cười nói. Ngươi đây là suy nghĩ ta có thể giữ vững nhiều một chút thời gian ngươi tốt mang theo cái này tiểu nơ. u Vinh. q u y q u y u Chạy trốn thật sao. đ à o ngọc biết rõ mình ý tưởng bị nhìn xuyên rồi. nhất thời có chút l u n túng ngầm miệng. đang cùng ta khi đối chiến còn dám phân tâm. chết đi cho ta. bò c ả p thấy diệp hiên lại dám quay đầu đi xem đào ngọc. thừa dịp thời gian này xuất thủ trường kiếm màu đỏ đâm ra mà bò cạp con mắt lại trở thành hai cái vòng xoáy tựa hồ muốn nhân linh hồn cho hút vào diệp hiên những mày một cái c ử u nguyệt xuất hiện ở diệp hiên bên người đem trường kiếm màu đỏ cản được nàng nhìn bò cạp động tác nhất thời nói đây là ảng thuật lúc này diệp hiên chỉ là tò mò hỏi ảng thuật sao Kia ta tại sao không có chung ảng thuật đây. Hắn quay đầu nhìn đào ngọc. chỉ thấy được đào ngọc lại vẻ mặt thống khổ. toàn thân huyền lực đang không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. m à tiểu cô nương càng là rơi lệ đầy mặt. tựa hồ là trải qua phi thường thống khổ sự tình. Diệp hiên mới chợt hiểu ra. nguyên lai loại này ảng thuật đối với chính mình cũng là vô í c h b ò c ả p thấy diệp hiên lại một chút chuyện cũng không có. phi thường khiếp sợ, hắn không biết bạch diệp hiên là thế nào ngăn cản hắn an thuật công kích, muốn biết rõ gần đó là luôn hồi chi cảnh, không c ẩ n t h ậ n cũng sẽ chúng hắn an thuật, khốn kiếp, trên người của ngươi là có miễn d ị c h an thuật vũ khí sao, diệp hiên lắc đầu, không có à vậy sao ngươi khả năng không có chúng chiêu, bò cạp không hiểu, diệp hiên suy tư một mảnh khắc, rất nghiêm túc trả lời, khả năng là bởi vì ngươi ả n g thuật cấp quá thấp, mới không có để cho ta tiến vào huyến cảnh. khả năng nếu như ngươi lại lớn mạnh một chút, ta tiếp theo bị ngươi ả n g thuật cho bao vây trong ả n g cảnh rồi. phóng rắm. ta ả n g thuật nhưng là liền luôn hồi chi cảnh cũng có thể trúng chiêu. ngươi nhất định là có cái gì miễn dịch ả n g thuật đồ vật hoặc là biện pháp, bất quá coi như là như vậy. ta giết ngươi cũng đơn giản. Bò cạp phấn n ộ nói xong, tay cầm trường kiếm xong về d i ệ p hiên, chỉ bất quá cửa nguyệt lại chắn trước mặt hắn. k h í linh, coi như là k h í linh thì thế nào, đã cho ta bắt ngươi không có cách nào sao. Bò cạp từ trong túi tiền móc ra một cái kim sắc vòng tròn, hắn hướng về phía cửa nguyệt thảy qua, cửa nguyệt mặt liền biến sắc, lúc này mới phát hiện chính mình lại không cách nào nhúc nhích. Bò cạp dếu cợt nói, đây chính là giam cầm thiên địa chi linh khí cụ. coi như ngươi thực lực lại cường đại. cũng không cách nào thay đổi ngươi là khí linh sự thật. hắn quay đầu nhìn d i ệ p hiên. bây giờ ngươi khí linh đã không cách nào nữa cho ngươi chiến đấu. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì từ trong tay của ta sống tiếp. ta có thể ứng trước tương lai mười. chương hai trăm năm mươi chín lại vừa là hoàng hôn giáo hội. Hắn từng bước một hướng diệp hiên đi tới. trường kiếm đã d ơ lên. đối với Hắn mà nói, muốn giết diệp hiên như vậy người bình thường là rất đơn giản sự tình. chỉ cần một kiếm. Hắn đi tới trước mặt diệp hiên. chẳng qua nếu như ngươi quỳ xuống dập đầu, lại đem trên người của ngươi thần khí sao ra. ta có thể t h a ngươi. diệp hiên nói, ngươi có phải hay không là quá trải qua ý rồi hả. bây giờ ngươi chẳng nhẽ còn có biện pháp gì cùng ta đối chiến sao mặc dù ngươi có thể đủ ngăn cản ta ảo thuật đúng là khiến ta kinh nha có thể thực lực của ta cũng không phải ăn chay muốn giết ngươi chẳng qua chỉ là giơ tay lên liền có thể làm được sự tình diệp hiên vỗ tay phát ra tiếng nguyên vốn còn muốn muốn bước bách diệp hiên bò cạp đột nhiên mặt liền biến sắc trước tiên lui về phía sau rút lui bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm một cô bé xuất hiện ở d i ệ t hiên bên người, mà hắn thấy cô bé nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh. đây là cái gì khấy ước huyền thú, có thể hóa thành hình người huyền thú có thể cũng là phi thường cường đại, thực lực ít nhất là thần tôn cảnh giới, nhưng là bởi vì biến ảnh hình người là cần phải tiêu hao rất nhiều huyền lực, cho nên một loại huyền thú cũng sẽ không lựa chọn hóa thành hình người tới lãng phí chính mình huyền lực. chỉ có thần đạo cảnh giới huyền thú mới sẽ đi lựa chọn làm như vậy. tiểu tử này rốt cuộc là người nào. bò cạp lúc này tê cả ra đầu. hắn căn bản là không tưởng tượng nổi một người bình thường tại sao trên người sẽ có nhiều như vậy để cho người ta d u n g động đồ vật. đầu tiên là nắm giữ khí linh thần khí. bây giờ liền hóa thành hình người khế ước huyền thú đều có. người này rốt cuộc là thân phận gì. Muốn biết gió gần đó là hoang vực bên trong trí cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không đối một cái phế vật tốt như vậy. Thanh Duyên. Người này muốn giết ta Diệp Hiên chỉ bò cạp nói. Thanh Duyên nghe một chút Nhất thời trởn mắt nhìn bò cạp. Người này tên trì Thanh Hiên chỉ nghe phấn nhìn hoại Hiên như nhìn phía ca ca Duyên Người này muốn nói Duyên nộ Người này cắn răng Kiên trì đến cùng nhìn về phía Thanh Duyên Diệp dám Diệp vậy đại bại Lại đối là cạp cạp cạp bò bò Bò về nơi này chuyện không liên quan ngươi. Ta muốn ngươi đã đã có thể hóa thành hình người rồi. vậy tất nhiên là phi thường cường đại huyền thú. ngươi bây giờ cùng một người bình thường ký kết khế ước tất nhiên sẽ không cam lòng. mà ký kết khế ước cũng là bình đẳng khế ước. không bằng như vậy. ta đưa hắn giết đi. trả lại cho ngươi tự do như thế nào đây. thanh duyên nghe được cái này d ạ n g lời nói. càng tức giận. đánh chết ngươi một cách bại hoại, n à n g xuất thủ, thân hình trong nháy mắt đi tới bò cạp trước mặt, quả đấm nhỏ đập vào bò cạp trên người, chỉ thấy được bò cạp bay rướt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn hoảng sợ nhìn thanh duyên, cảm nhận được thân thể của mình tình trạng, tràn đầy rung động, người này, chẳng qua là một quyền, hắn liền đ t làm trọng thương, Hắn hiện tại căn bản cũng không muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. cho dù diệp hiên chính là một cái bình thường nhân, nhưng là diệp hiên người giúp là thật cường đại. Hắn một cái thánh giả lại đánh không lại một cô bé một quyền. đi vì thượng sách, Hắn sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hướng xa xa chạy trốn. chỉ bất quá thanh duyên lại dùng càng nhanh chóng độ đưa Hắn bắt lại trở lại. lúc này thanh duyên đã là thánh sư cảnh giới. vì phần là thực lực, tự nhiên không phải phổ thông thánh sư có thể tương đối, gần liền để cho thanh duyên đối mặt luôn hồi chi cảnh cường địch. Diệp hiên cũng tin tưởng thanh duyên đủ để đem điều này cường địch giết chết rồi, đem bò cạp vứt xuống trước mặt diệp hiên, hai tay thanh duyên c h ố n g lạnh, ông cổ non. Diệp hiên cười hít mắt nói, ngươi nói ngươi là hoàng hôn giáo hội. Kia ngươi ứng nên biết rõ hoàng hôn giáo hội ở địa phương nào chứ. Bò cạp lạnh lùng nói. ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. ngươi nằm mơ đi. ta cũng sẽ không đem loại chuyện này ngươi nói cho ngươi biết. coi như là giết ta cũng sẽ không nói cho ngươi nghe. nếu như ta chết, hoàng hôn giáo hội nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. diệp hiên cười nói. Nếu như là lời như vậy vậy thì thật là tốt rồi. Ta chính là hy vọng bọn họ tới tìm ta. Hoàng hôn giáo hội nhưng là thiếu ta rất nhiều đây. Thanh duyên. Rếp hắn đi. Thanh duyên một cái tát liền đem bò cạp cổ cho chém đ ứ t Nàng cười đi tới trước mặt diệp hiên. ôm lấy diệp hiên. Diệp hiên cười nói. ngươi thực lực bây giờ so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều a. Thanh duyên gật đầu. Ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, đi nằm ngủ thấy, sau đó thực lực liền tăng lên. Diệp hiên dĩ nhiên biết là băng phượng hoàng huyết m ạ c quan hệ, gần đó là mới sinh ra băng phượng hoàng. thực lực cũng có huyền hoàng thực lực, mà thực lực tăng cường cũng sẽ tốc độ cực nhanh. Thanh duyên loại này thuộc về bình thường phạm vi, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, Thanh duyên liền đã trở thành luôn hồi chi cảnh cường giả. đây là thánh thú kèm theo thiên phú. bò cạp chết sau đó. c ử u nguyệt s a m cầm cũng giải trừ. nàng đi tới trước mặt diệp hiên. phấn v ấ t nhìn bò cạp thi thể. mới vừa rồi người này nhưng là làm cho mình ra cơm rồi. nàng còn tưởng rằng có thể dễ dàng đem đối phương giải quyết. kết quả lại thành như vậy. diệp hiên nói. đi thôi. hoàng hôn giáo hội quả nhiên không phải dễ tìm như thế đến. Mặc dù rất bây giờ hy vọng liền đem hoàng hôn giáo hội tiêu diệt, nhưng tóm lại là phải từ từ đến, sống lại giả yên mới là sự tình tối trọng yếu. Hắn xoay người hướng sơn động đi tới, đào ngọc cùng nữ hộ về ở d i ệ p hiên sau khi bọn hắn rời đi mới thanh tỉnh lại, làm hai người bọn họ thấy bò cạp thi thể sau đó. Phi thường kinh hoàng, nữ hộ về có chút không xác định hỏi, là người bình thường kia giết bò cạp sao đào ngọc cắn răng hắn tuyệt đối không là người bình thường nếu như là người bình thường lời nói đã sớm bị giết chết ta nhưng là biết gió bò cạp thực lực nếu như chỉ là một thánh sư khí linh tuyệt đối không thể nào đem bò cạp giết đi bò cạp thực lực mặc dù chỉ là thánh giả nhưng là chạy trốn thủ đoạn lại nhiều cực kỳ Nếu như không phải nhất kích tất sát, bò cạp có đầy đủ nhiều thủ đoạn rời đi. nói cách khác tiểu tử kia bên người ít nhất là có hai cái thánh sư người giúp, mới có thể làm được một điểm này. tiểu tử kia tuyệt đối là ẩm núp một cái lá bài tẩy. hắn nhìn nữ hộ vệ. tiểu thư, bây giờ chúng ta không có những hộ vệ khác rồi. ta cảm thấy được hay lại là đi về trước đi. ngài đi ra cũng đã thời gian rất lâu. Nữ hộ vệ lắc đầu, ta mới không cần, các ngươi cũng không tin tưởng ta, ta coi như là trở về cũng không vui, còn không bằng một mực ở băng thiên sơn, đào ngọc bất đắc dĩ nhìn nhà mình tiểu thư, mặc dù nhà mình bình thường tiểu thư rất ngoan ngoãn, nhưng là một khi nàng quyết định sự tình, coi như là tám con ngựa cũng phóng không trở lại, giống như là bây giờ, nếu như hắn cương quyết đem mang về, kết quả cuối cùng chính là nhà mình tiểu thư bỏ nhà ra đi. hơn nữa ai cũng không mang theo. đó mới là nguy hiểm nhất sự tình. hắn hít sâu một hơi. vậy chúng ta bây giờ cũng không có chỗ đi. ở băng thiên sơn thủy trung là nguy hiểm. liền coi như chúng ta có thể né tránh huyền thú. có thể những thứ kia tránh núp trong bóng tối ám sát giả có thể vẫn luôn ở mơ ước tiến vào băng thiên sơn huyền giả. nữ hộ vệ nói. vậy thì lại tìm nhân bảo vệ ta à cái kia tiểu ca ca liền rất không tồi mặc dù hắn là người bình thường nhưng là có thể đem bò cạp rết đi thực lực tuyệt đối là có tìm hắn bảo vệ ta là tốt ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm sáu mươi hợp tác vui vẻ đào ngọc có chút hơi khó hắn nhìn ra diệp hiên tuyệt đối không muốn cùng bọn họ trộn lẫn chập vào nhau nhưng là nhà mình tiểu thư cũng đã hướng xa xa đi tới hắn cũng chỉ có thể đi theo d i ệ p hiên trở lại trong sơn động tính toán thời gian một chút còn có hai ngày chính mình thời kỳ suy yếu liền đi qua cũng không biết rõ kính hâm thế nào nàng là thiên cơ các nhân cũng không đến nổi gặp phải nguy hiểm đi hơn nữa nàng bản thân liền xem bói năng lực mạnh vô cùng nếu quả thật gặp nguy hiểm Nàng sẽ trước thời hạn biết rõ. Diệp hiên lắc đầu, đem các loại lo âu cũng l ă n g ra ngoài. ngồi x h i p bằng dưới đất, hắn lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. nhưng là không bao lâu, hắn liền những mày một cái, nhìn về phía cửa hang phương hướng. có người tới sao, hắn đứng lên, đi ra ngoài đi ra ngoài. cửa nguyệt cùng thanh duyên cũng với ở bên cạnh hắn, đi tới cửa động. Liền gặp được một cái lén lén lút lút đầu, chỉ thấy được nữ hộ v ệ d ư ớ n g cổ lên hướng trong sơn đ ồ n g nhìn sang. n à n g suy nghĩ một chút, nói với đào ngọc, ta cảm thấy cho hắn ở nơi này mặt. Diệp hiên bóng người ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Nữ hộ v ệ nhất thời lui về phía sau hai bước, mà đào ngọc là là phi thường cảnh giác nhìn diệp hiên. Hắn chính là biết rõ diệp hiên dường gì. Bò cạp chính là bị diệp hiên giết chết. Muốn biết rõ bò cạp thực lực nhưng là thánh giả. hơn nữa còn sẽ cổ quái công kích. Mỗi lần bọn họ nhìn bò cạp thời điểm, sẽ tiến vào một loại trong ảng cảnh. Hắn biết rõ đó là ảng thuật. nhưng là gần đó là biết. vẫn là không có cách nào chống cự. cuối cùng vẫn sẽ bị bò cạp giết chết. có chuyện gì không. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. ca ca. ngươi có thể hay không bảo vệ ta à nữ h ộ v ệ vẻ mặt tươi cười hỏi diệp hiên đối c á c h này nữ h ộ v ệ tính cách có chút tò mò làm sao sẽ như vậy ngây thơ đây ngươi cảm thấy thế nào nữ h ộ v ệ hấp tấp nói ta cảm thấy cho ngươi sẽ không bảo vệ ta nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta bởi vì ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền diệp hiên lạnh nhạt nói Nếu như là tiền lời nói, ta còn thực sự phải không thiếu. đào ngọc cũng biết rõ diệp hiên nếu là người mang thần khí. hơn nữa còn có một người khác lá bài tẩy. tuyệt đối không giống như là một cái thiếu tiền ra hỏa. cho nên hắn nghe được nhà mình tiểu thư lại là dùng tiền tới cám dỗ diệp hiên. nhất thời là vỗ một cái chán mình. hắn liền biết rõ nhà mình tiểu thư ra đời không lâu. đào ngọc mau tới trước nói. trên thực tế chúng ta ở băng thiên sơn bên trong quá mức nguy hiểm mà ta tiểu thư gia tạm thời còn không muốn rời đi băng thiên sơn cho nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ bảo vệ yên tâm đi chúng ta sẽ cùng theo ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền diệp hiên liếc mắt một cách đào ngọc đào ngọc nói tiếp ngươi yên tâm chỉ cần là chúng ta có thể cho ngươi cứ việc nói Ta tiểu thư gia ở băng thiên thành địa vị vẫn tính là cao. Diệp hiên cười nói. nói như ngươi vậy. ta chỉ muốn phải hỏi một chút. các ngươi có thể cho ta vạn năm huyết liên hoa sao. đào ngọc có chút hơi khó. hắn cũng biết rõ vạn năm huyết liên hoa rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. mặc dù huyết liên hoa là rất nhiều. nhưng là có thể có một vạn năm tuổi thọ. tuyệt đối là cực kỳ thư thớt. mà hắn cũng chưa có nghe nói qua băng thiên thành bên trong có ai là thu được vạn năm huyết liên hoa diệp hiên lạnh nhạt nói đúng không đây là ta trước mắt cần nhất nhưng là các ngươi không có cách nào cho ta cho nên ta cũng không có cách nào đáp ứng các ngươi đi bảo vệ các ngươi có thể là chúng ta có thể cho ngươi còn lại nói thí dụ như băng thiên thành quan chức chúng ta đều có thể cho ngươi đào ngọc hấp tấp nói Diệp hiên sau khi nghe được những mày một cái, ngươi có thể cho ta băng thiên thành bất kỳ quan chức, chẳng lẽ ngươi là băng thiên thành thành chủ sao. đào ngọc lắc đầu, dĩ nhiên không phải, băng thiên thành thành chủ nhưng là diệp vô song đại nhân, ta loại hộ vệ này cũng chỉ là băng thiên thành phổ thông hộ vệ mà thôi. Diệp hiên cười nói, nếu là lời như vậy, vậy ngươi có cái gì can đảm nói lời như vậy, đào ngọc vẫn không nói gì nữ hộ v ệ ngược lại là vớ ngực nói bởi vì ta là thành chủ nữ nhi ta có thể để cho cha ta cho ngươi bất kỳ quan chức diệp hiên cười nói ngươi cho rằng là quan chức là trò đùa sao nói cho liền cho nữ hộ v ệ nói cha ta rất thương ta chỉ cần ta cầm ra cha ta cũng sẽ cho ta diệp hiên suy nghĩ một chút nói được à. Nếu là lời như vậy, các ngươi có thể đi theo ta, ta có thể phụ trách bảo vệ các ngươi, có thể là các ngươi muốn biết rõ, ta đi địa phương, so với cái này bên trong nguy hiểm không biết được bao nhiêu lần, khả năng gần đó là có bảo vệ ta, các ngươi vẫn sẽ chết mất, gần đó là như vậy, các ngươi cũng không có quan hệ sao, đào ngọc sau khi nghe được nhất thời là tò mò hỏi, ngươi là muốn đi chỗ nào, diệp hiên chỉ chỉ băng thiên sơn, đào ngọc mặt liền biến sắc, cái gì, ngươi phải đi băng thiên sơn, diệp hiên cười nói, chính xác mà nói, ta là muốn đi băng thiên sơn đỉnh núi, đào ngọc kéo nữ hộ vệ, tiểu thư, chúng ta không thể đi, chỗ đó huyền thú nhưng là so với cái này bên trong muốn cường đại hơn nhiều, gần đó là luôn hồi chi cảnh cường giả, đi băng thiên sơn phía trên cũng không có sống lại lấy thực lực chúc ta đi lên nhất định chính là đi chịu chết nữ hộ vệ nghe được diệp hiên đi băng thiên sơn dĩ nhiên là phi thường vui vẻ nhưng là thấy đến đào ngọc như thế tuổi thân nói ngươi sợ cái gì ạ ta đều không sợ đào ngọc cuống cuồng nói tiểu thư dĩ nhiên không sợ rồi bởi vì ngươi căn bản cũng không biết rõ băng thiên sơn rốt cuộc là có nhiều đáng sợ. ta từng tại băng thiên sơn dưới chân núi đời quá. nơi đó huyền thú cảnh giới cũng đã là thánh sư rồi. thậm chí ngay cả luôn hồi chi cảnh huyền thú cũng có thể phi thường tùy tiện thấy. nữ hộ vệ nhìn diệp hiên, nói, kia ca ca là cái gì không sợ đây. ngươi không phải một người bình thường sao. nếu như ngươi đi, So với chúng ta dễ dàng hơn bị giết chết chứ, diệp hiên lạnh nhạt nói, bởi vì ta không sợ chết a, cho nên ta vừa muốn muốn đi chỗ đó, ngươi nghĩ a, nếu như ta sợ chết lời nói, băng thiên sơn ta một người bình thường cũng không dám tới, nữ hộ v ệ nghe nói như vậy, nhất thời nói, ta đây cũng không sợ t ử nếu như ca ca đều không sợ chết lời nói, đào ngọc nghe được nữ hộ vệ lời nói nhất thời là hít sâu một hơi bởi vì hắn biết rõ bây giờ nhà mình tiểu thư là muốn đi theo d i ệ p hiên đi hắn không có nghĩ tới chỗ này cũng không nghĩ tới d i ệ p hiên lại là phải đi băng thiên sơn đỉnh núi chỗ đó tuyệt đối không phải bọn họ có thể đi hắn vội vàng kéo nữ hộ vệ tiểu thư chúng ta tuyệt đối không thể đi ta phải bảo đảm an toàn của ngươi Nếu như đi chỗ đó, ta là không có cách nào bảo vệ ngươi. Nữ hộ vệ khoát khoát tay. Bây giờ ngươi cũng không có cách nào bảo đảm ta an toàn à. mới vừa rồi nếu như không phải ca ca lời nói, ta đã chết ở bò cạp trên tay. đào ngọc có chút lung túng nhìn nữ hộ vệ. lời này quả thật là như thế. mặc dù không biết rõ diệp hiên rốt cuộc là thế nào đem bò cạp giết đi. nhưng là nếu như không phải diệp hiên lời nói, hắn đúng là không có cách nào đem nhà mình tiểu thư bảo vệ được rồi, ta có thể ứng trước tương lai m ờ i chương hai trăm sáu mươi một cường đại tiểu lâu la, hắn hít sâu một hơi, hết sức chăm chú nói, nhưng là gần đắt là như vậy, ta vẫn là không thể để cho ngươi đi chỗ đó, nữ hộ v ệ đi tới trước mặt diệp hiên, cười h ì h ì nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, chỉ cần ngươi mang ta lên, ngược lại ta cái mạng này cũng không có gì, nhiều như vậy hộ về cũng bởi vì ta hy sinh, ta coi như là sống tiếp cũng á i náy, không bằng hảo hảo đi nhìn một chút băng thiên sơn phía trên rốt cuộc là có cái gì, nàng phi thường tự tin nói, băng thiên thành vẫn luôn là ở phủ cận băng thiên sơn, lấy cái này băng thiên sơn đặt tên, nhưng là băng thiên thành nhân cũng không biết rõ này băng thiên sơn bên trong rốt cuộc là có cái gì bây giờ liền do ta đây cái băng thiên thành thành chủ đại tiểu thư thật tốt tìm một chút diệp hiên cười ha ha không nghĩ tới đào ngọc lớn như vậy nhân không dám làm sự tình tiểu cô nương này ngược lại là ngây thơ thuần khiết lựa chọn đúng rồi nguyện ý cùng chính mình cùng tiến lên băng thiên sơn diệp hiên tin tưởng đào ngọc cùng cô gái này nếu như đi ra phía ngoài nhất định là phải chết ở băng thiên sơn nơi này cách băng thiên sơn cửa ra còn có chừng mấy ngày chặng đường mà này mấy thiên thời lúc đó huyền thú cùng những thứ kia ám sát giả đều đủ để bày cảm b ấy cho bọn hắn bọn họ nhất định là phải bị g i ế t d i ệ p hiên sờ một cái cô bé đầu kia ngươi tên là gì ca ca ngươi kêu ta hoa hoa là tốt tất cả mọi người là kêu như vậy ta. Diệp hiên gật đầu. Hắn mang theo hoa hoa cùng đào ngọc tiến vào trong sơn động. Chờ đợi thời kỳ suy yếu đi hoa. Cửa nguyệt thấy hoa hoa cùng đào ngọc. nhất thời là hỏi. cần ta đưa bọn họ giết đi sao. đào ngọc chấn động toàn thân. phi thường cảnh giác nhìn cửa nguyệt. khi phát hiện cửa nguyệt thực lực, trong nháy mắt liền nhục trí. Hắn biết rõ mình thế nào cũng không có cách nào cùng cửa nguyệt đối chiến. thực lực chinh lệ quá lớn. diệp hiên lạnh nhạt lắc đầu. không cần. bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác. cửa nguyệt lúc này mới đem tinh huy cho thu. chúng ta không phải muốn đi băng thiên sơn sao. bây giờ đang ở bên trong sơn động này là chờ cái gì sao. hoa hoa hiếu kỳ hỏi. nàng quan sát chu vi. phát hiện c â y sơn động này có giường cùng bàn, nhìn giống như là một người ở căn phòng. đây cũng là diệp h i ê n ở c á c h địa phương này ở một đoạn thời gian mới phải xuất hiện tình huống. đào ngọc cũng phát hiện, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn diệp h i ê n diệp h i ê n lạnh nhạt nói, ngày mai lại xuất phát. tại sao, đào ngọc hiếu kỳ hỏi, hoa hoa ngược lại là nghe nói như vậy sau đó ô một tiếng. cũng không có nhiều như vậy nghi ngờ. diệp hiên lạnh nhạt nói. hoa hoa liền biết rõ có một số việc nên biết rõ liền biết rõ. không nên biết rõ sẽ không hỏi. đào ngọc lúc này mới lung túng ngậm miệng. một ngày sau, diệp hiên cảm giác chính mình thời kỳ suy y ế u đã qua. nhất thời là thần thanh khí sàng buông lòng một chút xương. toàn thân đùng đùng vang. thật là thoải mái a. diệp hiên cảm khái nói. c ử u nguyệt chính là lạnh nhạt nói, nếu như không phải thực lực của ngươi nhỏ yếu như vậy, cũng không phải như vậy, mỗi lần sử dụng sau đó đều sẽ có thời kỳ suy yếu. diệp hiên bất đắc dĩ, đó cũng là không có cách nào, ta sử dụng sau đó có thể là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể cùng thần tôn cường giả đối chiến, thực lực như vậy nếu là không có một chút giá lời nói vậy còn không lật trời. từ trong sơn động đi ra thấy hoa hoa cùng đào ngọc đều đã đang đợi nói đi thôi chúng ta tiếp tục đi đường đi vừa mới chuẩn bị rời đi liền gặp được ba cái thánh sư cường giả xuất hiện ở trước mặt diệp hiên diệp hiên nhận biết ba người này bọn họ đều là phong t ố c t ử đội viên nhưng là những đội viên này không phải đi truy đuổi tất xa rồi không tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này cuối cùng là tìm tới ngươi. Lần này ngươi có chạy đằng trời. một cái thánh sư phi thường khó chịu nói. đội trưởng chúng ta bây giờ ở địa phương nào. nếu như ngươi bây giờ nói ra tới lời nói. chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. một người khác thánh sư chính là nói. phỏng chừng đội trưởng đã rời đi băng thiên sơn rồi. n g ư ờ i này vẫn có chút thực lực. lại có thể từ đội trưởng trong tay chạy thoát. trên người có phải hay không là có cái gì chạy trốn thần khí có khả năng này ba cái thánh sư lộ ra tham lam ánh mắt mà h o a h o a cùng đào ngọc chính là vẻ mặt khiếp sợ không nghĩ tới bọn họ cũng còn không có lên đường thì có địch nhân đến hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là diệp hiên địch nhân đào ngọc lúc này mới ý thức tới diệp hiên tuyệt đối là có rất nhiều cửu nhân hơn nữa ngay từ đầu bọn họ còn không biết rõ, lúc này hắn có chút hối hận để cho h o a h o a đến tìm diệp hiên rồi. Diệp hiên lạnh nhạt nói, là các ngươi à. chẳng lẽ ngươi môn đi tới cái địa phương này thời điểm không nhìn thấy các ngươi đội trưởng thi thể sao. ngươi có ý gì, nói đúng là, ta đã đem bọn ngươi đội trưởng giết đi, mà các ngươi lại còn không biết rõ. còn nghĩ đến đám các ngươi đội trưởng đã từ cách địa phương này rời đi, ba cái thánh sư cũng sắc mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhưng rất nhanh thì là dếu cợt cùng nhìn nhau, thiếu chút nữa ta liền tin, ta cũng vậy, một cái thánh sư chỉ diệp hiên nói, ngươi thiếu ở cách địa phương này nói dối rồi, đội trưởng chúc ta nhưng là luôn hồi chi cảnh bằng một mình ngươi tiểu tiểu thánh giả muốn đem đội trưởng chúng ta giết chết là tuyệt đối không thể nào. Diệp hiên nhún nhún vai. không tin tưởng coi như xong rồi. bất quá các ngươi đã tới địa phương này. kia ngược lại ta là có thể cho các ngươi đi gặp một chút các ngươi đội trưởng. chẳng nhẽ đội trưởng chúng ta đang ở p h ủ cận. không. ý tứ của ta là, ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi thấy các ngươi đội trưởng. Diệp hiên nói xong. trước tiên xuất thủ, cửa nguyệt dĩ nhiên là cùng diệp hiên tâm hữu linh tê, cũng đồng thời xuất thủ, đào ngọc chính là b ắ t hoa hoa tránh ở một bên, mà lúc này thấy diệp hiên xuất thủ, nhất thời là trợn mắt h ố c mồm, người này không phải một người bình thường sao, xảy ra chuyện gì, đúng vậy, ca ca vẫn luôn là người bình thường mới đúng, tại sao bây giờ thật sự thả ra ngoài khí thế lại là một cái thánh giả mới có thể tản mát ra đây. Hoa hoa cũng vô cùng hiếu kỳ. đào ngọc cắn răng. người này nhất định là một mực ở g i ấ u giếm thực lực của chính mình. bây giờ thấy chính mình đ ị c h nhân xuất hiện. lúc này mới đem thực lực của chính mình cho bày ra. vậy hắn tại sao phải g i ấ u giếm thực lực của chính mình đây. chúng ta đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp a. Hoa hoa còn chưa hiểu. đ à o ngọc cũng ngây n g ẩ n Cuối cùng cũng không biết rõ giải thích như thế nào. Chỉ có thể nhìn diệp hiên cùng cửa nguyệt đồng thời đối phó ba cái thánh sư. Này ba cái thánh sư thực lực cũng chính là phổ thông trình độ. Diệp hiên cùng cửa nguyệt chẳng qua chỉ là mấy phút liền đưa bọn họ cũng xếp đi. Diệp hiên đi tới hoa hoa cùng trước mặt đào ngọc. Cười nói. không cần lo lắng. những địch nhân này cũng chỉ là một ít tiểu lâu la mà thôi, tiểu lâu la. đào ngọc thấy diệp hiên nhẹ nhàng như vậy nói ra lời như vậy, trong lòng phi thường không thăng bằng, muốn biết rõ một cái thánh sư cũng đủ để đưa hắn giết chết rồi, mà bây giờ thánh sư ở diệp hiên trên tay lại chống đỡ không mấy phút nữa, trinh lệch này thật sự là quá lớn, hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận, ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm sáu mươi hai ám sát giả xuất hiện, diệp hiên cười ha ha, hơn nữa bọn họ coi như là tới, cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta vốn là kế hoạch. đi thôi, nếu như là không có vấn đề lời nói, chúng ta liền hướng băng thiên sơn lên đường, dĩ nhiên không có vấn đề, ta vẫn luôn là hy vọng đi băng thiên sơn, bây giờ cuối cùng là phải lên đường, Hoa hoa phi thường tung tăng. đ à o ngọc cũng không có cách nào. Hắn muốn một mực đi theo nhà mình tiểu thư. cho nên bây giờ cũng chỉ có thể nhìn hoa hoa đi theo diệp hiên. Hắn đi theo phía sau hai người rồi. dọc theo đường đi ngược lại là không có gặp phải đ ị c h nhân gì. một ít thánh giả cấp bậc huyền thú cũng bị diệp hiên tùy tiện giết chết. cái này tự nhiên lại đưa đến đào ngọc một trận khiếp sợ. Diệp hiên rốt cuộc là người nào a. lại có thể như vậy mà đơn giản là có thể đem các loại huyền thú xết đi trải qua qua một cái hồ nhỏ thời điểm diệp hiên chỉ chỉ xa xa một cái chân núi ta cùng ta đồng bạn ước định ở chỗ đó gặp mặt phỏng chừng bây giờ bọn họ đã ở nơi đó chờ ta ngươi còn có đồng bạn đào ngọc những mày một cái đương nhiên là có nếu không mà nói ta một người bên trên băng thiên sơn không phải muốn chết sao Diệp hiên cười nói, ngươi còn biết rõ đi băng thiên sơn là muốn chết hành vi à. đào ngọc tức giận nói. Diệp hiên nói, tự nhiên biết rõ. nếu như là ta một người lời nói, nhất định là không có cách nào lên tới băng thiên sơn đỉnh núi, dù sao ta cũng không biết rõ đường. đào ngọc nói, vậy ngươi đồng bạn thực lực hẳn ít nhất là luôn hồi chi cảnh chứ, tại sao nói vậy. Bởi vì chỉ có l u â n hồi chi cảnh trở lên thực lực vừa mới đi băng thiên sơn. hơn nữa gần đó là l u â n hồi chi cảnh. tiến vào băng thiên sơn đỉnh núi khu vực cũng vô cùng nguy hiểm. đã từng có rất nhiều l u â n hồi chi cảnh cường giả đi lên quá. cuối cùng hạ tới một cũng không có. diệp hiên nghe cười một tiếng. khả năng này c h ú n g ta bất đồng. sau khi đi lên cũng có thể đi xuống. đào ngọc cảm khái nói. n à y là không có khả năng. thực lực của ngươi chỉ là thánh giả. liền luôn hồi chi cảnh đều làm không được đến sự t ỉ n h ngươi làm sao có thể làm được. diệp hiên không nói gì. mà là quay đầu nhìn bên người rừng cây vị trí. chỗ đó rõ ràng cho thấy có người. xem ra chúng ta bị người theo dõi. đào ngọc sau khi nghe được nhất thời là tò mò nhìn diệp hiên nhìn về phía vị trí. không có ai à. ngươi thấy có người sao, diệp hiên lạnh nhạt nói, ngươi không nhìn thấy là bình thường, dù sao bọn họ ẩm núp năng lực vẫn là rất lời hại, nếu như không chú ý đi cảm thụ lời nói, liền không sẽ biết rõ bọn họ tồn tại, diệp hiên hướng về phía rừng cây phương hướng nói, ta đã biết rõ các ngươi, đi ra đi, chỉ tiếc là, căn bản cũng không có nhân đi ra, bọn họ tựa hồ còn tưởng rằng diệp hiên là lừa bọn họ. diệp hiên đem tinh huy cho móc ra, một kiếm bổ ra, kiếm khí đem mười mấy cây đại thụ cũng cho chém đứt, mà núp ở phía sau cây huyền giả cũng bại lộ ở diệp hiên bọn họ trong tầm mắt. trương trung cười hắt hắt, không nghĩ tới như vậy đều bị ngươi phát hiện ra. ta còn tưởng rằng chúng ta có thể một mực đi theo các ngươi. đào ngọc hỏi, các ngươi làm theo chúng ta cái gì. Trương trung dếu cợt nói. ngươi nói đi theo các ngươi làm gì. đương nhiên là muốn muốn trên người bọn họ đồ vật. diệp hiên bất đắc dĩ nhìn một cái đào ngọc. thân là một cái h ộ vệ. thậm chí ngay cả án sát g i ả cũng không biết rõ. liền dám đến băng thiên sơn. hắn một cái từ thiên linh thành người từng chảy. lần đầu tiên tiếp xúc băng thiên sơn. ở băng thiên thành bên trong cũng đã đánh nghe biết băng thiên sơn nguy hiểm cũng biết ám sát g i ả tồn tại đào ngọc thân là băng thiên thành nhân hay lại là một người thủ vệ thậm chí ngay cả ám sát g i ả cũng không biết rõ còn nói đã từng tới băng thiên sơn xem ra là giả diệp hiên đối với lần này chỉ là đối trương trung nói chỗ này của ta không có gì là ngươi muốn hơn nữa các ngươi đây là đang tìm chết Nếu như thức thời lời nói, liền vội vàng cút ngay cho ta. Trương trung nhìn diệp hiên, hắn cảm giác diệp hiên tu vi. Hắn cười nói. Nếu như không nhìn lầm lời nói, thực lực của ngươi chẳng qua chỉ là thánh g i ả mà cái kia khí linh chính là có thánh sư thực lực. Hắn chỉ chỉ bên cạnh mình mười mấy người đồng bản, nơi này chúng ta v ẹ n v ẹ n là thánh sư thì có bảy cái. ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ đem chúng ta giết chết. Hắn đối đồng bạn của mình là phi thường có tự tin. mà bọn họ như vậy đổi hình. ở băng thiên sơn có thể nói là không chỗ nào bất lợi. chỉ muốn không phải đi trêu chọc những cường giả kia. kia trên căn bản là một chút chuyện cũng không có. diệp hiên khoát khoát tay. ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi dây dưa. cho các ngươi thời gian ba c á c h hô hấp. Nếu như các ngươi không rời đi, ta liền đem bọn ngươi cũng giết đi. chỉ bất quá trương trung bọn họ cũng chỉ là khiêng thường nhìn diệp hiên. động thủ. Diệp hiên nói với cửu nguyệt. Trương trung một đám án sát giả cũng trong cùng một lúc xuất thủ. đào ngọc bắt hoa hoa không ngừng lùi lại. Loại chiến đấu này tuyệt đối không phải bọn họ có thể liên quan đến. không c ẩ n t h ậ n cũng sẽ bị giết chết. này mười mấy ám sát giả thực lực đúng là không tệ hơn nữa trương trung vẻ mặt tự tin tựa hồ là ăn chắc diệp hiên rồi trên trời bông tuyết bay bay mà những thánh giả đó không cẩn thận liền bị kiếm khí cho giết chết chẳng qua chỉ là mấy phút có thể đứng cũng đã chỉ có bảy cái thánh sư rồi bảy cái thánh sư đồng thời đối diệp hiên cùng cửa nguyệt xuất thủ trong lúc nhất thời diệp hiên cũng chỉ có thể bị động bị đánh Diệp hiên bắt tinh huy, trường kiếm một hoa, kiếm vực khuyết tán ra, mà kiếm khí chính là kèm theo bông tuyết phi thường hung mãnh hướng những thứ này thánh sư phương hướng bay tới. Trương trung k i n h thường nói, bây giờ ngươi biết rõ chúng ta l ợ i hại sao, lại cho là có thể mang chúng ta giết chết. ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi, để mạng lại đi, bất quá khi hắn tiến vào kiếm vực sau đó, đột nhiên xứng sờ ở, còn lại thánh sư cũng là như vậy, đây là, bọn họ cũng không có bái kiến kiếm vực, dĩ nhiên là không biết rõ loại này l í n h vực rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời đi ra ngoài bỏ chạy, diệp hiên nhưng là cười ha ha, lúc này muốn muốn chạy trốn, đã quá muộn, kiếm vực bên trong, vô số kiếm khí tràn đầy không gian mà những thứ này thánh sư chỉ có thể khổ sở ngăn cản những vô cùng đó vô tận kiếm khí bọn họ đã không có biện pháp lại ra tay với diệp hiên rồi gần đó là ngăn cản này kiếm vực bên trong kiếm khí cũng đủ để cho bọn họ tập trung toàn bộ tinh thần bọn họ phát hiện mình đã tấm thép rồi nhưng là bây giờ muốn rút lui cũng đã không có biện pháp chỉ có thể cắn răng giữ vững h y vọng diệp hiên cái này kiếm vực chống đỡ thời gian không nên quá trưởng. Ba người bọn hắn thánh sư ở kiếm vực bên trong. còn lại bốn cái thánh sư chính là vây công cửa nguyệt. trương trung hướng về phía còn lại bốn cái thánh sư kêu to. các ngươi còn không mau đem khí linh g i ế t đến chỗ của ta hỗ trợ. bốn cái lúc này thánh sư cũng có khổ khó nói. bởi vì bọn họ cùng cửa nguyệt đối chiến mới biết rõ. cửa nguyệt tu vi là đang ở thánh sư nhưng là ra chiêu uy lực có thể không phải phổ thông thánh sư có thể làm được cửa nguyệt mỗi một lần xuất thủ đều giống như một c á i thánh sư đem hết toàn lực bộc phát ra lực lượng loại lực lượng này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm sáu mươi ba chân núi huyền thú bọn họ gần chính là muốn phải giúp chương trung cũng không thể tránh được hữu tâm vô lực, diệp hiên lạnh nhạt nói, ngươi không cần kêu, bây giờ bọn họ cũng rất nguy hiểm, ta khí linh nhưng là liền luôn hồi chi cảnh cường giả cũng có thể sát. sau khi nói xong, hắn trường kiếm một chỉ, phía sau một đạo mơ hồ ảnh hình người hình chiếu xuất hiện, hắn cũng không muốn ở c á c h địa phương này hao tổn mất thì giờ, cho nên đình dùng tối cường đại chiêu thức, đánh nhanh thắng nhanh, băng tuyết nữ thần thở dài, chu vi bông tuyết càng hung mãnh, giống như là g i ã thú đánh như thế. rơi vào trương trung ba cái trên người thánh sư, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp phòng ngừa, mà diệp hiên một kiếm đã đâm ra, một kiếm này cơ hồ là trong nháy mắt đến nơi này ba cái trước mặt thánh sư, trương trung bọn họ phát hiện, thân thể bọn họ lại bị đóng băng lại rồi, bọn họ thành c ử đại băng khối, Tinh huy đem những khối băng này trực tiếp đánh nát. khối băng cùng bên trong chương chung ba người chính là theo khối băng hóa thành phấn vụn. một bên khác, cửu nguyệt cũng đã đem bốn cái thánh sư giết chết rồi. nàng đi tới trước mặt diệp hiên. lạnh nhạt nói, những người này chính là băng thiên sơn bên trong á m sát giả thật sao. diệp hiên thu hồi tinh huy. đúng bất quá xem ra thực lực cũng là như vậy. đào ngọc nghe được diệp hiên lời nói, trong lòng càng ngày càng chặn lại, muốn biết rõ những người này đều là thánh sư thánh giả thực lực, thực lực như vậy ở băng thiên thành cũng coi là một cái khá vô cùng thế i t lực, coi như là ở băng thiên thành kéo bè kết phái cũng vậy là đủ rồi, mà ở diệp hiên trong miệng lại cũng chính là như vậy, hắn nhanh tới đây đến trước mặt diệp hiên, các ngươi có phải hay không là lầm, thực lực của bọn hắn cũng đều là thánh sư a. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. thật sao, thánh sư rất l ợ i hại sao. chẳng lẽ không l ợ i hại sao. nếu như là l ợ i hại lời nói, làm sao sẽ chết ở trên tay ta đây. diệp hiên cười nói. thực lực của ta cũng cứ như vậy a. nhà ta cửa nguyệt nhưng là vẫn luôn d h é t bỏ thực lực của ta. cửa nguyệt đối với lần này hết sức chăm chú gật đầu. đào ngọc không lời nào để nói. nhất là gặp được cửa nguyệt lại rất nghiêm túc biểu tình. hiện lại chính là đang nói diệp hiên thực lực cũng cứ như vậy. đào ngọc hít sâu một hơi. ngươi lấy một cái thánh giả tô vi liền đem ba cái thánh sư giết đi. thực lực như vậy lại còn. hắn trong lúc nhất thời không biết rõ muốn hình dung như thế nào. diệp hiên nói. bây giờ ám sát giả đã giải quyết. xem ra không ai đi theo chúng ta. cho nên bây giờ đi cùng kính hâm bọn họ h ộ i hợp hẳn không có vấn đề. diệp hiên mang theo đào ngọc bọn họ tiếp tục hướng địa điểm ước định đi tới. rất nhanh bọn họ liền đi tới địa điểm ước định. mà lúc này diệp hiên liếc mắt liền gặp được rồi lúc tất xa cùng kính hâm. lúc này hai người bọn họ đang ngồi ở dưới cây. kính hâm rõ ràng cho thấy xem bói qua. phi thường yên tâm. biểu tình không có bất kỳ lo lắng. ngược lại thì tất xa nhìn chung quanh lo âu diệp hiên an nguy diệp hiên cười một tiếng các ngươi còn thật là lớn gan a lại không ẩn núp một chút nếu để cho những thứ kia ám sát g i ả thấy được tuyệt đối sẽ bày mai phục tất xa thấy diệp hiên đi tới nhất thời là thở phào nhẹ nhõm bất quá thấy đào ngọc hai người dừng lại hắn chỉ đào ngọc cùng hoa hoa hai vị này là Hắn rõ ràng cho thấy khẩn trương. Kính hâm cũng đúng hai người có chút hiếu kỳ. Dù sao diệp hiên giống như là sẽ không đi mang theo ai. Diệp hiên cười nói. có một ít nguyên nhân. ta phải dẫn theo này hai người. bởi vì quan hệ đến đến ta trở lại băng thiên thành phải làm việc tỉnh. Kính hâm nghe nói như vậy sau đó. nhất thời là b ừ n g tỉnh đại ngộ. tất xa chính là nói. hai người này đi theo chúng ta nhưng chính là gánh nặng rồi ngươi cũng biết rõ chúng ta phải đi địa phương là nơi nào hai người bọn họ một cái thực lực chẳng qua chỉ là thánh giả một người khác thậm chí là liền luôn hồi chi cảnh cũng không có đến diệp hiên gật đầu ta biết rõ yên tâm đi bảo hộ bọn họ nhiệm vụ liền giao cho ta ngươi cứ việc làm sự tình của ngươi là tốt Nếu như bọn họ liên lụy chúng ta lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể mang bọn họ đem thả khí, tất xa lúc này mới quyết định dựa theo diệp hiên lời nói đi làm. Hắn lần này lên núi. Diệp hiên là ướp không thể thiếu, bởi vì Hắn yêu cầu có một người bảo vệ Hắn sau lưng, tuyệt đối không thể để cho huyền thú hoặc là những địch nhân khác đánh lén Hắn. Hắn là là có thể toàn tâm đi đối phó phía trước địch nhân. Kính hâm đi tới trước mặt diệp hiên, cười nói, vậy c h ú n g ta đi, bây giờ cũng không sớm, muốn tiếp tục mang xuống lời nói, c h ú n g ta thời gian sử dụng gian cũng có chút hơn nhiều, bốn người đồng thời hướng băng thiên sơn đi tới, thẳng đến băng thiên sơn dưới chân, bốn người gặp được đều là một chút thánh sư dưới đây huyền thú, đối với bọn họ dĩ nhiên là không có gì uy hiếp. mà đến một c á c h băng thiên sơn dưới chân bọn họ gặp phải lại là luôn hồi chi cảnh huyền thú tất xa phi thường thận trọng nói đây là một c á c h khảm bất kể là từ chỗ nào đi lên một c á c h này luôn hồi chi cảnh huyền thú cũng là muốn giải quyết hắn nhìn d i ệ p hiên bất quá chúng ta liên hợp lại lời nói cũng không phải là không thể đưa nó g i ế t đi hơn nữa không cần g i ế t nó chỉ cần ngăn cản nó công c h lên tới băng thiên sơn là tốt đây là huyễn ngân hồ diệp hiên thấy một cái này ba cái cái đuôi màu bạc hồ ly có chút giật mình loại này huyền thú nhưng là ở cực thiên vực không có cũng chỉ có ở hoang vực cách địa phương này mới thấy đến tất xa gật đầu huyễn ngân hồ cường đại ngươi cũng là biết rõ nó công c h tốc độ cực nhanh hơn nữa còn mang theo phong thuộc tính công c h Diệp hiên cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy huyễn ngân hồ, cho nên có chút tò mò, bất quá nếu là luôn hồi chi cảnh huyền thú, vậy nó trí khôn và nhân loại c h ú n g ta không sai biệt lắm, có lẽ nhưng là tốt tốt thương lượng một chút, tất xa lắc đầu cười khổ, n à y là không có khả năng, băng thiên sơn huyền thú có thể vẫn luôn là phi thường coi là kẻ thù nhân loại, chỉ cần là thấy nhân loại nhất định sẽ trước tiên xuất thủ. Diệp hiên cười một tiếng, ta biết rõ. nhưng là tóm lại là muốn thử một lần, vạn nhất đi đây. tất xa có chút giật mình nhìn diệp hiên. không hiểu rõ lắm diệp hiên lời nói. huyễn ngân hồ chính nhất mặt hung tướng, cao hơn bốn mét thân thể đứng ở trước mặt diệp hiên. nó nổi giận gầm lên một tiếng, hẹp trưởng con mắt chính phủ đầy sát ý. Diệp hiên khoát khoát tay. không nên như vậy. chúng ta chỉ là muốn thông qua c á c h địa phương này. cũng không muốn muốn cùng ngươi là địch. huyến ngân hồ càng phấn nộ một cái chân đạp lên mặt đất. ngay sau đó toàn thân huyền lực vận chuyển. chẳng lẽ ngươi lại không thể thương lượng với ta một chút không. lời như vậy ta chỉ có thể đem ngươi giết đi. ngươi ứng nên biết rõ ta có đầy đủ thực lực giết ngươi chứ. Diệp hiên mị đến con mắt, tinh huy ra bây giờ trên tay, huyến ngân hồ lửa g i ậ n trùng thiên, nó không nghĩ tới một cái thánh giả nhân loại lại dám như vậy nói chuyện cùng nó, hơn nữa còn không có chút nào sợ hãi, gần đó là trong nhân loại thánh sư cường giả, đối mặt nó đều muốn hai chân như n h ũ n ra, xoay người đi ra ngoài chạy trốn, đương nhiên rồi, cuối cùng đều bị nó ăn hết, gần đó là luôn hồi chi cảnh cường giả cũng không có cách nào ở nó dưới sự đuổi giết chạy trốn huống chi chỉ là một thánh sư bây giờ diệp hiên c á c h này thánh giả càng là đang khiêu chiến nó uy nghiêm nó quyết định nhất định phải đem diệp hiên cho ngược sát ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm sáu mươi bốn không chiêu chỉ bất quá vừa lúc đó diệp hiên kiếm vực tạo ra hắn lạnh nhạt nói xem ra c h ú n g ta là không có chừa chỗ thương lượng rồi. đã như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi giết đi. cửa nguyệt xuất hiện ở diệp hiên bên người, mà tất xa chính là đứng ở diệp hiên ngoài ra một bên. hắn cười khổ nói, ta nói, huyễn ngân hồ là không có cách nào thương lượng, cho dù nó trí tuổi đã đạt đến nhân loại trình độ. diệp hiên nhún nhún vai, ta cũng chỉ là muốn thử một chút. Nếu như là có thể sống c h u n g hòa bình, đương nhiên là tốt nhất, tất xa nói. Sau này ngươi cũng không cần có ý nghĩ như vậy. huyền thú ở gặp phải nhân l o à i sau đó trước tiên xuất thủ, thậm chí sẽ làm ra một ít đánh lén động tác. Nếu như ngươi trung quy là muốn thương lượng với chúng, cuối cùng tử nhất định là ngươi, diệp hiên thực ra vẫn luôn biết rõ. chỉ bất quá lúc đó gặp phải cái kia c ử viên đại ngốc có thể là có thể nói được thông. Hắn liền muốn thử một chút, xem có thể hay không cùng huyễn ngân hồ bên này cũng thương lượng. đáng tiếc Hắn hiện tại biết, c ử viên chỉ là một ngoại lệ, còn lại huyền thú cũng không có cách nào cùng nhân loại sống c h u n g hòa bình. Hắn kiếm vực mở ra sau đó, sau lưng cũng xuất hiện băng tuyết nữ thần tàn ảnh, huyễn ngân hồ nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng phun ra một cái màu xanh quả cầu đây là do thuần khiết huyền lực tạo thành uy lực to lớn làm màu xanh quả cầu xuất hiện sau đó chu vi phong bắt đầu hướng trước mặt huyễn ngân hồ hội tụ tất xa nói lớn tiếng cẩn thận nó muốn công khích c h ú n g ta chờ một chút nhanh chóng tàn ra diệp hiên nhìn huyễn ngân hồ một kiếm bổ ra sở hữu kiếm khí từ từ hội tụ cuối cùng hóa thành một đảo nguyệt nha bàn quang mang hướng huyến ngân hồ phương hướng đẩy qua trước mặt huyến ngân hồ màu xanh quả cầu cũng bắn ra biến thành một đảo t r ù m ánh sáng ầm l ư ỡ n g đảo công kích lẫn nhau chống cự toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động diệp hiên h ừ một tiếng thật đã cho ta không có cách nào đưa ngươi giết chết rồi thật sao không nên ép ta sử dụng tuyệt chiêu hắn trường kiếm lần nữa huy động Toàn bộ kiếm vượt đều kết ra màu xám băng xương, mà một c á c h do băng xương biến thành làm trường kiếm đâm về phía huyễn ngân hồ, ầm,、um, trường kiếm phá hủy hơn một ngàn mét mặt đất cùng chung quanh cây cối, mà huyễn ngân hồ cũng bị đâm xuyên qua, chỉ bất quá diệp hiên lại không có cao hứng, mà là xoay người nhìn một hướng khác, lúc này huyễn ngân hồ chính đứng ở hắn đoán phương hướng, thân thể khổng lồ chính hội tụ bão, Bão thổi tới trên người diệp hiên. Diệp hiên chỉ cảm giác mình thân thể m ơ hồ đau. người này thật đúng là bén n h ạ y a. như vậy thấy liền đem ta công kích cho tránh ra. Diệp hiên biết rõ mới vừa rồi trường kiếm đâm thủng chỉ là một huyến ngân hồ tàn ảnh mà thôi. Diệp hiên đem tinh huy đến trên đất. kiếm vực lần nữa mở rộng. mà những bão đó tiến vào kiếm vực bên trong. rất dễ dàng bị diệp hiên tiêu trừ. t ất xa chính là chuyển tới huyễn ngân hồ bên người, trường đao bổ ra, chỉ bất quá lại bị huyễn ngân hồ cách đuôi cho quét chúng, bay rước ra ngoài, chờ hắn từ dưới đất bò dậy, một thân chật vật, trên người đã nhiều hơn rất nhiều vết thương, t ất xa cắn răng, người này vẫn là rất khó mà đối phó, giống như trước đây, cửa nguyệt chính là trôi giạt đến đỉnh đầu của huyễn ngân hồ bên trên, một cánh tay chỉ vào huyến ngân hồ quỳ xuống cho ta một đạo chừng hơn mười thước trăng lưới liềm hình kiếm tức rơi vào cổ huyến ngân hồ bên trên huyến ngân hồ thây thảm hống khiếu một tiếng chân trước té quỳ dưới đất chỉ bất quá nó vẫn gắt gao chống cự diệp hiên đem kiếm vực bao trùm tới trên người huyến ngân hồ sau đó lộ ra nụ cười bây giờ ngươi đang ở đây kiếm của ta khu vực bên trong ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi phải thế nào cùng ta đối chiến. huyến ngân hồ chấn động toàn thân. ba cái cái đuôi tàn ra. giống như đang ở cháy ngọn lửa màu bạc. huyền lực chính là đem cửa nguyệt công kích cho đánh tan. nó ngầm đầu hồng đến mắt nhìn hướng cửa nguyệt. nó đã biết rõ cửa nguyệt đối với nó là có uy hiếp. cho nên nó quyết định trước đem cửa nguyệt giết chết. nhưng là vừa lúc đó, Diệp hiên đã tới nó bên cạnh, cho ta nằm. Diệp hiên một kiếm rơi vào đỉnh đầu của huyễn ngân hồ bên trên. Một đạo vết x è o xuất hiện ở huyễn ngân hồ trên đầu. Nó to lớn thân thể té xuống đất. Diệp hiên còn muốn tiếp tục công kích, nhưng là một cổ cảm giác nguy cơ để cho hắn dừng động tác lại. Tinh huy ngăn cản ở trước ngực mình. Thế ngàn cân treo sởi tóc. Một đạo nhỏ dài ánh sáng rơi xuống trước mặt hắn. Kia cảm giác nóng bỏng để cho hắn gần như phải đem tinh huy rời tay. lực lượng khổng lồ đưa hắn nện xuống đất. Mặt đất nhất thời tạo thành một cái hố to. Diệp hiên từ dưới đất bò dậy. huyễn ngân hồ cũng đã đứng lên. ánh mắt t ử nhìn tròng trọc diệp hiên. nó lúc này mới phát hiện. đối với nó có người uy hiếp không chỉ một. Diệp hiên cũng coi là một cái. về phần là tất xa. kia căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. nó muốn đem tất xa g i ế t đó là rất đơn giản sự tình. nó muốn trước đem diệp hiên cùng cửa nguyệt giải quyết. tất xa lần nữa tiến lên. nhưng là lần này vẫn là ra một chiêu liền bị huyễn ngân hồ cho một móng vuốt đánh bay rồi. lần này tất xa thậm chí là bay ra ngoài hơn mấy ngàn thước. đụng gảy cây cối không biết rõ bao nhiêu. diệp hiên xoa xoa b ầ u ngực mình. mắng n h ấ t người này quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. nhìn tới vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình rồi. hắn biết rõ mình còn có một n g h n năm trăm năm tu vi. nếu như hối đoái thành tu vi lời nói, đây tuyệt đối là có thể trở thành thánh sư. chỉ bất quá hắn lao thẳng đến một n g h n này năm tu vi giữ lại, chính là vì đối phó đem tới khó khăn, vạn nhất là có còn lại chỗ dùng đây. nhưng bây giờ hắn biết rõ, nếu như không đem chính mình tu vi cho tăng lên, vậy chỉ có thể sử dụng thần thông, nhưng là sử dụng thần thông sau đó, hắn đem sẽ có bảy ngày thời kỳ suy yếu, cho nên hắn đã không có còn lại lựa chọn, kia tối c ư ờ n g đại một chiêu đã không có biện pháp đem huyễn ngân hồ giết chết, thậm chí chỉ là cùng huyễn ngân hồ chiêu thức triệt tiêu lẫn nhau, nay tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả, hệ thống hối đoái một n g h n năm trăm n ă m tu vi diệp hiên rất dứt khoát nói với hệ thống lời nói hối đoái một n g h n năm trăm năm tu vi đang ở hối đoái hối đoái thành công chúc mừng ký chủ trở thành thánh sư diệp hiên cảm thấy mình huyền lực đang không ngừng tăng lên hơn nữa ở mấy hơi thở liền trở thành thánh sư hơn nữa tiến vào thánh sư còn không ngừng thánh sư sơ kỳ Thánh sư trung kỳ, Thánh sư hậu kỳ, Thánh sư đình phong, biết rõ Thánh sư đình phong, diệp hiên tu vi mới dừng lại, diệp hiên nắm chặt quả đấm, từ từ hướng huyễn ngân hồ đi tới bên này, mặc dù hắn là dùng đi, nhưng là trước mắt liền đã tới trước mặt huyễn ngân hồ, huyễn ngân hồ nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt vỗ về phía diệp hiên, c ử u nguyệt lúc này ở đỉnh đầu của nó bên trên khiến nó phi thường khó chịu nhưng là c ử u nguyệt tốc độ cùng nó so sánh không phân cao thấp nó trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đem c ử u nguyệt giết chết cho nên nó muốn lấy t r ư ớ c diệp hiên khai đao diệp hiên một cách tay đưa ra huyền lực tập trung ở trên bàn tay tất xa thấy diệp hiên động tác nhất thời là hoàng sợ hỏi ngươi điên rồi sao đây chính là huyền thú, ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm sáu mươi năm lực lượng đối kháng. huyền thú lực lượng dĩ nhiên là so với nhân loại muốn cường đại hơn nhiều. nếu như nói một c á c huyền h giả muốn cùng huyền thú tương đối lực lượng, đó là rất ngu hành vi, cho nên huyền giả đánh chết huyền thú, cũng là dùng một ít k ỹ xào, hoặc là chiêu thức bởi vì huyền giả sở học đến chiêu thức là so với huyền thú muốn càng đẹp đẽ huyền thú càng nhiều chỉ là đem huyền lực áp xúc sau đó thả ra ngoài trừ phi là những cường đại đó huyền thú thần tông cấp b ậ c trở lên ầm móng vuốt chạm đến diệp hiên mà tất xa đã nhắm lại con mắt hắn biết rõ cứ như vậy diệp hiên tuyệt đối sẽ g i ố n g như hắn bị đánh bay b ụ i mù đẩy ra, người sở hữu trong mơ hồ thấy trong b ụ i mù có một người, chính đứng, một cái tay chống tải huyễn ngân hồ trên móng vuốt, thân thể nho nhỏ, lại như cùng là thiên thần hạ xuống, như thế cường đại, diệp hiên ngước mắt nhìn huyễn ngân hồ, gục xuống cho ta đi, huyễn ngân hồ trong mắt cũng đầy là sợ hãi, nó là lần đầu tiên gặp phải có thể đủ lực lượng đưa nó công kích bước cho rừng, nó cảm thấy diệp hiên tuyệt đối không phải nhân loại. diệp hiên cảm giác huyến ngân hồ phải đem móng vuốt cho thu hồi đi. nhất thời một cái bao bọc ở nó móng vuốt. sau đó hét lớn một tiếng. chỉ thấy được huyến ngân hồ bị n â n g lên. ngay sau đó diệp hiên cho nó tới một cái ném qua vai. ầm, huyến ngân hồ té ngã xuống đất. phần lưng trước chạm đất, tất xa há to m ồ m này mẹ nó là nhân làm được sự tỉnh. Diệp hiên đem huyến ngân hồ té cái đầu ấp choáng váng, nhưng là lại còn không ngừng, giống như là bắt c h ù cùng nhau rẻ rách như thế. hai bên không ngừng vung vẫy, đem huyến ngân hồ không ngừng ngã xuống đất, mặt đất đều đã xuất hiện hai cái huyến ngân hồ giấu, nhưng là diệp hiên vẫn không có ngừng động tác lại, huyến ngân hồ phi thường bi thảm, nó gần chính là muốn muốn ngưng tổ huyền lực, cũng không cách nào làm được, chỉ cần nó ngưng tổ huyền lực, diệp hiên là có thể chính xác đưa nó cho đập xuống đất, thật vất vả ngưng tổ huyền lực chính là sẽ bị tản đi, đợi đã lâu, trong không khí cũng nhiều hơn rất nhiều bụi bặm, diệp hiên lúc này mới dừng tay, đem huyền ngân hồ móng vuốt đem thả mở, hắn đi tới trước mặt huyền ngân hồ, lạnh nhạt mỉm cười, n g ư ơ i nói cần gì chứ, ta nói hết rồi, c h ú n g ta nhưng thật ra là có thể thương lượng một chút, kết quả ngươi lại không đồng ý. huyến ngân hồ phi thường hối hận, hắn cũng không nghĩ tới, diệp hiên thực lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy, giống như là ăn cái gì tiên đan như thế, lúc này nó phi thường sợ hãi, rất sợ bây giờ diệp hiên liền đem nó xếp đi, diệp hiên sờ một cái huyến ngân hồ đầu, ngươi nói ta muốn bắt ngươi như thế nào đây một bên cửa nguyệt đề nghị nếu không đưa nó xếp đi đi ngược lại cũng không có ít gì diệp hiên cười nói đề nghị này không tệ nó trong đầu huyết t i n h hẳn sẽ tương đối đáng tiền có thể bán cái giá tiền cao huyến ngân hồ vội vàng lắc đầu tất xa đầu trống giống Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi diệp hiên một cái thánh giả có thể đem luôn hồi chi cảnh huyền thu cho đánh cho thành như vậy. Bây giờ nhân vật đã điều quay lại. Diệp hiên thành đao phủ. m à huyễn ngân hồ chính là trên thước thịt. đáng thương s ở s ở tất xa này mới biết rõ. thực ra chính mình vẫn luôn không có nhìn rõ ràng diệp hiên. căn bản cũng không biết rõ diệp hiên rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. Hắn cho là mình thực lực sẽ là ba người bên trong mạnh nhất. Lại không nghĩ rằng cửa nguyệt cái này kiếm linh thực lực so với Hắn mạnh hơn. m à đang khi Hắn lấy vì mình nói như thế nào cũng có thể sắp xếp thượng đẳng hai giờ sau khi. Diệp hiên lại lần nữa phô bày để cho Hắn hoài nghi nhân sinh thực lực. Hắn hiện tại phát hiện mình mới là bị mang theo cái kia. Hắn tin tưởng, nếu như không phải mình biết rõ dễ dàng hơn lên núi đường đi, Diệp hiên sẽ không chút do dự đưa hắn bị ném khí. Lúc này hắn trong lòng cảm thụ phi thường nóng này trào dâng. Diệp hiên đến đến c ầ m Nếu không ngươi đi theo ta, làm ta tỏa kỹ như thế nào đây. huyến ngân hồ sau khi nghe được trong mắt tràn đầy phấn n ộ một bộ muốn chém giết muốn s ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được s á n g vẻ. Diệp hiên đem tinh huy cho rút ra. nở nô cười. ngươi đã như vậy không sợ chết lời nói, ta thành toàn cho ngươi. huyễn ngân hồ thấy diệp hiên thật muốn giết nó, vội vàng hai tay che đầu mình, cầu xin tha thứ, cho nên bây giờ cho ngươi hai c á c h lựa chọn, thần phục còn lại chính là tử vong. diệp hiên mỹ đến con mắt, mang theo sát khí. huyễn ngân hồ cuối cùng chỉ có thể khuất phục giống kêu một tiếng, sau đó đem móng vuốt vương đi ra. đây là muốn cùng diệp hiên gí kết khế ước. diệp hiên lại khẽ mỉm cười. ta chỉ là muốn ngươi làm ta t ỏ a k ì có thể không có nói qua muốn cùng ngươi gí kết khế ước. huyến ngân hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. nhìn diệp hiên. nơi gơ e o đầu. diệp hiên lạnh nhạt nói. chẳng lẽ không được sao. huyến ngân hồ thấy diệp hiên lại lần nữa lộ ra sát ý. vội vàng ôm、um、đầu gật đầu. Diệp hiên cười nói, nay còn tạm được, tất xa tràn đầy sợ hãi đi tới. Hắn nhìn diệp hiên, cảm nhận được trên người diệp hiên khí thí, nhất thời là giật mình nói, ngươi đã là thánh sư rồi hả. Diệp hiên cười một tiếng, tương đối may mắn trở thành thánh sư, ngươi là làm sao làm được, mới vừa rồi còn là thánh giả, bây giờ cũng đã là thánh sư tột cùng. phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền có thể trở thành luôn hồi chi cảnh cường giả, cùng huyễn ngân hồ đánh đánh đã đột phá. Ta cũng không là rất biết, có thể là ta tương đối may mắn đi. Diệp hiên tùy tiện tìm rồi một cái cớ, chỉ bất quá tất xa bọn họ lại vẻ mặt u oán. người khác tăng lên tu vi đều là tiêu phí thời gian rất lâu, hơn nữa tiêu phí toàn bộ tinh lực. thậm chí phải hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo. có thể diệp hiên lại nói đánh đánh đã đột phá. này có phải hay không là nói quá dễ dàng một chút. diệp hiên cười nói. đi thôi. nếu huyễn ngân hồ đã bị ta chinh phục, chúng ta đây có thể tiếp tục đi lên rồi. tất xa gật đầu một cái. hắn nói. thực ra chúng ta muốn gặp phải huyền thú còn dư lại hai cái. trong đó một cách là luôn hồi chi cảnh đỉnh phong huyền thú, ngoài ra một cách chính là thần t ô n cảnh giới huyền thú. đào ngọc nghe được tất xa lời nói, nhất thời là ngây ngẩn, hắn vội vàng đối tất xa thét chói tai. ngươi đây là ý gì, là muốn chúng ta đi cùng thần t ô n cảnh giới huyền thú đối chiến sao, tất xa nói. đây cũng là không có cách nào sự tình. đây đ t là ta tìm nhiều năm như vậy mới tìm được tốt nhất lộ tuyến. Nếu như là đi còn lại đường đi, còn sẽ gặp phải càng nhiều huyền thú. đào ngọc hít sâu một hơi, bắt lại hoa hoa. tiểu thư, c h ú n g ta không đi. bọn họ đều là kẻ điên. bọn họ đều là kẻ điên à. hoa hoa cười hì hì nói, cái này có gì. ngược lại có ca ca bảo vệ ta. ta tuyệt đối không có chuyện gì. Diệp hiên đối với lần này chỉ là cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới hoa hoa lại sẽ như vậy ngây thơ. hơn nữa đối với chính mình nguy hiểm không có chút nào quan tâm dáng vẻ. đào ngọc vẻ mặt buồn khổ. tiểu thư a. ngươi cũng không cần tự do phóng khoáng đi nữa rồi. nay tuyệt đối không phải c h ú n g ta có thể đi địa phương. bọn họ đây là đi chịu chết a. hoa hoa cười hì hì nói. khẳng định không phải. ta tin tưởng ca ca bọn họ nhất định là có thể thành công đem những huyền thú đó xếp chết đào ngọc đối nhà mình tiểu thư l à quan biểu thì bất đắc dĩ ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm sáu mươi sáu hùng yêu hắn thấy hoa hoa một chút cũng không có nghĩ q u a muốn lui ra ngoài cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi theo bọn họ một đường đi lên trên quả nhiên dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì huyền thú đúng như cùng tất xa từng nói, hắn tìm được đường tuyến là an toàn nhất, ngoại trừ kia phải nhất định gặp phải huyền thú bên ngoài, còn lại huyền thú đều bị hắn hoàn mỹ tránh được, tất xa nhìn cách đó không xa sơn động, hắn hít sâu một hơi, nói, chỗ đó chính là chúng ta muốn gặp phải luôn hồi chi cảnh đỉnh phong huyền thú, diệp hiên hiếu kỳ hỏi, là cái gì huyền thú, hùng yêu, hùng yêu, Diệp hiên sườn sốt một chút. đây là hắn lần đầu tiên nghe được tên. nói cách khác ở cực thiên vực sách vở bên trên cũng không có giới thiệu qua huyền thú là gấu. Diệp hiên biết rõ huyền thú bên trong có một loại loại hình chính là loài gấu. mà loài gấu huyền thú cũng là phi thường cường đại. gần đó là luôn hồi chi cảnh đều có chút rất nhiều. nhưng này hùng yêu rốt cuộc sáng r ấ p ra sao hắn cũng không biết rõ. cho nên có chút mong đợi, tất xa cười khổ nói, ta cũng không cách nào hình dung, đợi tiến vào trong sơn động ngươi liền biết, diệp hiên gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào trong sơn động, bây giờ chỉ cần là luôn hồi chi cảnh huyền thú, kia với hắn mà nói đều là không có quá nhiều uy hiếp, nhất là bây giờ bên cạnh hắn còn có huyền ngân hồ cái này đắc lực trợ thủ, Hắn không có chút nào lo lắng h u y ế n ngân hồ sẽ liên hiệp đến trong này hùng yêu, bởi vì bây giờ h u y ế n ngân hồ đã bị lực lượng của Hắn cho thuyết phục, đào ngọc suy tư một hồi, bước nhanh hơn, đi tới diệp hiên bên người, ngươi thật muốn lên tới băng thiên sơn đỉnh núi, đúng vậy, cũng đã tới địa phương này, cũng không thể bây giờ ngược trở lại đi, hơn nữa ta tiến vào băng thiên sơn mục đích chính là đỉnh núi, Diệp hiên lạnh nhạt nói, đào ngọc hấp tấp nói, nhưng là lấy thực lực các ngươi căn bản cũng không có biện pháp đem thần t ô n g cảnh giới huyền thú xiết chết, những huyền thú đó cũng đều là cường đại đến để cho người ta phát run, để cho thiên địa biến sắc. Diệp hiên cười nói, thật sao, lời như vậy ngược lại ta là muốn thể hội một chút, dù sao ta còn không có cùng thần t ô n g cấp bậc huyền thú đối chiến quá đào ngọc chỉ cảm thấy diệp hiên là điên rồi. này rõ ràng chính là đi chịu chết mà thôi. nhưng là bây giờ hắn không có cách nào thuyết phục hoa hoa. chỉ có thể đi theo bọn họ đồng thời. này là phi thường không tốt tình huống. hắn biết rõ. tiếp tục đi tới đích lời nói. bọn họ cũng phải chết ở huyền thú trên tay. hoa hoa cũng hoạt bát đi tới diệp hiên bên người. ca ca. cái kia hùng yêu có phải hay không là rất lời hại à. diệp hiên cười nói. không lời hại. pha pha hiếu kỳ nói. nếu như là lời như vậy, tại sao đào ngọc sẽ sợ hãi như vậy đây. muốn biết rõ thực lực của hắn có thể là phi thường cường đại. diệp hiên nhìn lướt qua đào ngọc. hắn là không biết rõ đào ngọc thế nào lừa dối pha pha. nhưng là đào ngọc thực lực như vậy gần đó là ở băng thiên thành mà nói cũng chỉ là trung gian trình độ ở băng thiên thành bên trong có quá nhiều thực lực cường đại huyền giả rồi tùy tiện kéo ra ngoài một c á c h đều đủ để đem đào ngọc cho ngược bảo có thể hoa hoa lại lại nói đào ngọc thực lực rất cường đại này rõ ràng chính là bị đào ngọc cho lừa gạt đào ngọc cũng có chút đỏ mặt hắn nói tiểu thư vẫn luôn là ở trong thành chủ phủ lớn lên không thế nào đã đi ra ngoài, dĩ nhiên cũng chưa có tiếp xúc qua thật lời hại huyền giả, ta ở trong thành chủ phủ cũng coi là thực lực không tệ rồi, diệp hiên cười nói, chẳng nhẽ trong thành chủ phủ lực lượng phòng ngự nhỏ yếu như vậy sao, đào ngọc sau khi nghe được nhất thời là phi thường khó chịu, dù sao hắn nói thế nào đều là một cách thì vệ trưởng, ở trong thành chủ phủ cũng cũng coi là một cách tiểu tiểu tầng quản lý rồi, nhưng là nghĩ đến diệp hiên thực lực, hắn lại nhục trí. ở trước mặt diệp hiên, hắn chỉ cảm thấy mình tự ti. nhất là diệp hiên vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến. lấy thánh giả thực lực cũng đủ để đối kháng thánh sư. thậm chí là cùng luôn hồi c h i cảnh cũng có thể chống lại mấy chiêu. bây giờ đã là thánh sư đỉnh phong tu vi sau đó. càng là đem luôn hồi c h i cảnh huyền thú té tới té lui. để cho một c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú không còn sức đánh trả chút nào. Nay tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được. Nếu như phổ thông thánh sư đang đối mặt luôn hồi chi cảnh huyền thú, ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là trực tiếp rời đi địa phương này. Bọn họ chỉ có thể suy nghĩ thế nào từ huyền thú trong tay chạy trốn. Về phần là cùng huyền thú đối chiến. Kia tuyệt đối sẽ không. Bọn họ không biết tìm chết. một đám người rất nhanh là đến trong sơn động. Lúc này sơn động phi thường to lớn. chính là một cái trống giống. tựa hồ là tạo thành một cái tiểu thế giới như thế. ở bên trong hang núi này, ánh mặt trời đang không ngừng từ trần sơn động một cái chỗ sơ hở chiếu xuống. trong sơn động lại sẽ có thật nhiều thực vật. còn có tiểu động vật. mà khiến người chú mục nhất dĩ nhiên là ở một bên ngủ bóng người to lớn. Này hùng yêu nắm giữ bộ lông màu đen, nằm trên đất, chừng dài mười mét, nếu như đứng lên lời nói, kia thân cao dĩ nhiên chính là mười mét rồi, n à y tự thú một loại hùng yêu, để cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Diệp hiên rốt cuộc là thấy lần đầu tiên đến hùng yêu, vì vậy đi tới trước mặt hùng yêu, nhìn hai mắt nhắm nhìn hùng yêu, quan sát tỉ mỉ, huyễn ngân hồ chính là lặng lẽ đi lên nhịp bước đi tới d i ệ p hiên bên người mặc dù nó là nơi này biết rõ có một con hùng yêu nhưng là cũng là vẫn luôn chưa có tới chỗ này hơn nữa là của bọn họ có lĩnh vực ý thức trừ phi là muốn đánh nhau tranh đoạt địa bàn nếu không mà nói bình thường sẽ không tiến vào khác huyền thú khu vực lúc này thấy đến hùng yêu nó cũng có chút hưng phấn đ à o ngọc nhỏ giọng nói, như vậy rất tốt, chúng ta thừa dịp nó còn chưa có tỉnh lại, mau rời đi đi, ngươi nói để cho chúng ta tiến vào sơn động là vì cái gì, c á c h địa phương này cũng không có cửa ra á. ánh mắt của hắn rơi vào trên người tất xa, tất xa chỉ là lạnh nhạt nói, ở chỗ đó, nơi đó có một c á c h cùng đi phía trên lối đi, vẫn luôn là c á c h này hùng yêu ở thủ hộ, đã từng ta tới qua một lần, phát hiện c á c h lối đi này, p h i sinh sở hữu đội viên, ta cuối cùng tiến vào lối đi, mà chờ ta từ lối đi đi ra thời điểm, đã là sắp đến đỉnh núi, trong mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng, bây giờ chúng ta khoảng cách đỉnh núi đã không xa, trừ c á c h này chỉ hùng yêu bên ngoài, chúng ta là không hội ngộ đến còn lại huyền thú, ở đó chỉ thần t u n cảnh giới huyền thú trước, chúng ta không cần cùng còn lại huyền thú đối chiến, hắn nhỏ giọng nói. đi thôi, chúng ta thừa dịp nó còn chưa có tỉnh lại, vội vàng tiến vào cái cửa vào kia đi, chỉ cần đi vào cửa vào, nó liền không có cách nào bắt được ta môn rồi. những người khác gật đầu một cái, lặng lẽ hướng cửa vào đi tới, chỉ bất quá tất xa nhìn diệp hiên động tác, nhất thời là chừng con mắt lớn, rất nhanh thì trầm giọng hỏi, diệp hiên, ngươi làm gì vậy, chỉ thấy được diệp hiên chính một cái tát vỗ vào hùng yêu trên đầu, hùng yêu lập tức có phản ứng, nó chừng con mắt lớn, thấy diệp hiên trước tiên là sợ hết hồn, hướng bò dưới đất đứng lên, lui về phía sau rút lui, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, diệp hiên chỉ là một thánh sư huyền giả, mà những người khác thực lực cũng bất quá là như vậy ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm sáu mươi bảy gấu là loại hình phòng ngự nó nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt rơi vào trên người huyễn ngân hồ nó cảm thấy huyễn ngân hồ mới là đối với nó có tối đại uy hiếp sinh vật diệp hiên lúc này mới biết rõ tất xa tại sao nói nó là hùng yêu mà không phải huyền thú rồi c á c h này hùng yêu trên bụng có rất nhiều người mặt, những người này mặt sống như là khảm nạm đi lên như thế, phi thường xấu xí, hơn nữa để cho người ta cảm thấy c h á n rét, c ử u nguyệt thấy hùng yêu trên bụng mặt người, nhất thời nói, hùng yêu đem người ăn sau đó, người kia linh hồn là không có cách nào chạy trốn, cuối cùng sẽ tiến vào hùng yêu trong bụng, bị hùng yêu luyện hóa, diệp hiên hít sâu một hơi, cho nên ý ngươi là, người bề trên này mặt đều là hùng yêu giết chết nhân. c ử u nguyệt gật đầu, nó giết người mặt mũi cũng sẽ xuất hiện ở nó trên bụng. chỉ có yêu, mới có thể đem người linh hồn cho giam cầm. diệp hiên đem tinh huy lấy ra. ngay từ đầu hắn còn muốn bỏ qua cho cái này hùng yêu. nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ là không thể bỏ qua. cái này hùng yêu quá mức đáng rét rồi. giết người b ấ t quá đầu c h ạ m đất mà hùng yêu lại là giết người sau đó còn phải đem người linh hồn cho giam cầm này quả là làm cho diệp hiên phi thường khó chịu hắn nhìn cửa nguyệt ta muốn giết nó cửa nguyệt gật đầu tùy ngươi ngược lại ta cũng không phải rất thích hùng yêu diệp hiên xuất thủ hắn một kiếm hạ xuống mà hùng yêu cũng một móng vuốt vỗ tới chỉnh cây sơn đ ồ n g cũng sinh ra chấn động tất cả mọi người đều vội vàng tìm một chỗ trốn bọn họ mới phát hiện nơi này chiến đấu đã không phải bọn họ có thể liên quan đến tất xa vẻ mặt bực bội ngay từ đầu thực lực của hắn là tối c ư ờ n g đại nhưng là lúc này mới quá rồi không bao lâu diệp hiên thực lực cũng đ á p so với hắn l ợ i hại hơn quá nhiều mà cửa nguyệt thì càng thêm không cần nói một mực như thế Hắn nhìn mình lại đứng ở đào ngọc cùng hoa hoa bên người, làm một người đứng xem. Hắn cảm thấy phi thường xấu hổ. Hắn chính là thánh sư tô vi. hơn nữa lấy Hắn công pháp, hoàn toàn là có thể mang thực lực tăng lên tới thánh sư đ ỉ n h phong. Diệp hiên trường kiếm bị chặn lại, mà hùng yêu móng vuốt cũng không có cách nào tiếp tục tiến lên một phần. c ử u nguyệt đi tới hùng yêu bên người. một cái tát vỗ vào trên người hùng yêu chỉ thấy được hùng yêu thân thể chỉ là có quy luật đong đưa lại không có lui về phía sau cũng không có ngã xuống người này ra giày thịt béo trên người tựa hồ còn có có thể đem ta công kích hóa giải đồ vật ta tạm thời không có cách nào đưa nó cho thương tổn đến c ử u nguyệt không khỏi không thừa nhận cái này hùng yêu thật sự là có chút phiền phức rồi diệp hiên bất đắc dĩ lắc đầu ta đây trường kiếm cũng không có cách nào đưa nó cho bổ ra. xem ra là ít nhiều có chút thực lực. mặc dù l u ô n hồi c h i cảnh đỉnh phong cùng l u ô n hồi c h i cảnh đều là ở cùng một cảnh giới. nhưng là trên thực tế là sẽ khác biệt rất lớn. huyến ngân hồ thực lực chỉ là l u ô n hồi c h i cảnh sơ kỳ. cho nên diệp hiên đưa nó đánh bại là rất đơn giản sự tình. nhưng là c á c h này hùng yêu là l u ô n hồi c h i cảnh đỉnh phong. hơn nữa còn thuộc về phòng ngự phi thường cường đại yêu. diệp hiên trong lúc nhất thời lại lấy nó không có cách nào. tất xa thở dài một cái. sớm biết rõ lời như vậy. hắn thì không nên đem hùng yêu đánh thức. bây giờ được rồi. chúng ta còn cần đem hùng yêu đánh bại mới có thể từ nơi này tiến vào. đào ngọc giã thâm dĩ vi nhiên. chính là a. rõ ràng có thể dùng đơn giản nhất phương thức thông nơi này quá. Hắn hết lần này tới lần khác phải làm loại này uổng công vô ít động tác, đem hùng yêu cho tỉnh lại có ít lời gì sao. Thoa hoa chính là biếu môi, nhìn diệt hiên cùng cửa nguyệt không ngừng công c í c hùng h yêu, có chút tức giận. tại sao cái kia đại ngốc hùng cũng không bị thương đây, bởi vì hùng yêu phòng ngự bản thân liền là phi thường cường đại, nó không giống như là huyễn ngân hồ, huyễn ngân hồ tốc độ thật nhanh, nhưng là lực phòng ngự trên thực tế chưa ra hình dáng gì nếu như ngươi có thể đủ đuổi theo tốc độ nó kia đưa nó bị đả thương cũng là có thể tất xa giải thích nhưng là hùng yêu lực phòng ngự là phi thường kinh người những thứ kia giới thiệu loài gấu huyền t h ú thời điểm cũng đã chú thích l o à i này hình huyền t h ú lực phòng ngự cũng là mạnh vô cùng nếu như là đồng cấp bậc huyền giả muốn đưa bọn họ phòng ngự cho công phá vậy cần hoa phí sức lực có thể là rất lớn hắn lắc đầu mà bây giờ diệp hiên liền luôn hồi chi cảnh cũng không phải tại sao có thể đem hùng yêu đánh bại đây liền phòng ngự cũng không phá được lời nói vậy bọn họ cuối cùng chỉ có thể bị hùng yêu cho tiêu hao đến chết đào ngọc vẻ mặt đau khổ nói tại sao lại muốn tới cái địa phương này à tới nơi này chỉ là muốn chết mà thôi nếu như không đến lời nói chúng ta đây cũng có thể đi ra băng thiên sơn rồi có thể trở về đến băng thiên thành bên trong hoa hoa nói ta mới không cần trở về băng thiên thành bên trong thiên ngày đều đợi ở trong sân ta cũng không muốn mỗi ngày đều thấy người kia đào ngọc biết rõ hoa hoa nói là ai cũng chỉ có hoa hoa dám sưng hô như vậy rồi diệp hiên nhìn cửa nguyệt muốn nghĩ biện pháp đưa nó phòng ngự phá Cửu nguyệt nói, nếu như kiếm của ngươi ý có thể mạnh hơn một ít lời, vậy tuyệt đối làm được. Diệp hiên bất đắc dĩ, đáng tiếc là hắn thật sự có năng lượng đều đã hối đoái thành tu vi, hắn hiện tại đã không có tồn kho, cho nên mặc dù cửu nguyệt nói như vậy, hắn cũng làm không được, được rồi, thử một lần mạnh nhất chiêu thức đi, nếu như vậy cũng không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể lui ra ngoài nghĩ biện pháp rồi. diệp hiên đem kiếm vực c h ố n g lên đến. sau đó đem hùng yêu cho che ở bên trong. lần này thử một lần ta một chiêu này. băng tuyết nữ thần thở dài. một đảo kiếm quang trực tiếp đánh vào trên người hùng yêu. trên người hùng yêu nhiều một đảo thật sâu vết thương. máu tươi tuôn ra ngoài. hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng. hai cái tay chụp trên đất. chỉ thấy được quay cuồng trời đất, tất cả mọi người đều kinh hãi, vì vậy sơn đồng thay đổi hoàn toàn, núi đá cao vút, như cùng là một cách mê cung như thế, mà lúc này hùng yêu chính nắm một cách đá lớn, hướng d i ệ t hiên bên này đập tới, chỉ bất quá đá lớn mới vừa gia nhập đến kiếm vực bên trong, liền bị vô số kiếm khí cho cắt thành vô số hạt nhỏ, hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đất lần nữa phát sinh biến hóa, diệp hiên dưới chân, không ngừng có đá gai nhọn đâm ra tới, diệp hiên không ngừng né tránh, mà những thứ kia gai nhọn cuối cùng cũng sẽ bị kiếm khí cho cắt thành mảnh vụn, không có bất kỳ uy hiếp, chỉ bất quá những thứ này gai nhọn tốc độ quá nhanh, đâm ra trong nháy mắt, cũng đủ để cho diệp hiên trên tay, cho nên diệp hiên vẫn là phải tránh khỏi tới, Hắn một bên né tránh, một bên hướng hùng yêu phương hướng phóng tới. Hắn biết rõ nếu muốn để cho mặt đất gai nhọn dừng lại, cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đem hùng yêu giết chết. trên tay tinh huy một mực ký thác ở trên tay. tốc độ của Hắn cũng không chậm. t r u n g quanh huyền lực đều bị này tinh huy cho hấp thu, tản mát ra nhàn nhạt quang mang, một cổ khí thế ác liệt trong nháy mắt đ ẩ y ra. giống như chuôi vô hình trường kiếm đâm xuyên qua hùng yêu tim hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng hai tay chặp lại chỉ thấy được hai tòa tiểu sơn đang từ từ điên đảo hướng diệp hiên bên này đập tới diệp hiên hít sâu một hơi lộ ra nụ cười bây giờ liền không nén được tức giận sao kia đây chính là ngươi lá bài tẩy có phải hay không là ta có thể ứng trước tương lai mười Chương hai trăm sáu mươi tám hai loại cảnh giới khác nhau. Hắn hét lớn một tiếng. một đạo kiếm quang đem kiếm vực chiếu sáng. quang mang chỗ đi qua. những thứ kia gai nhọn cũng trực tiếp tan giã. chết đi cho ta. diệp hiên đối mặt hùng yêu đánh ra. hét lớn một kiếm đâm ra. ầm, đất rung núi truyền. kiếm vực không ngừng mở rộng. cuối cùng đè é p rồi vách núi. ngay cả tất xa ba người đều bị che phủ ở trong đó, mà lúc này đây tất xa bọn họ mới biết rõ đây rốt cuộc là có nhiều điên cuồng, nhiều oanh động, một cái thánh sư, lại có thể đem một cái luôn hồi chi cảnh đ ỉ n h phong huyền thú bức bách thành như vậy, đây tuyệt đối không đơn giản, diệp hiên lo khan hai tiếng, sau đó nhìn xa xa, hắn bất đắc dĩ nói, vẫn bị nó cho trốn, cửu nguyệt bất đắc dĩ nói, loại này hùng yêu là giỏi vô cùng đào lỗ chạy trốn, chỉ bất quá không có nói trước ngăn ở nó phải rời khỏi vị trí. diệp hiên nói, đây cũng là chúng ta và luôn hồi chi cảnh đỉnh phong đối chiến lần đầu tiên, tóm lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta đối yêu loại sinh vật này cũng không có quá nhiều hiểu, tất xa thấy sơn động trống giống, lúc này mới chạy tới, Hắn có chút không xác định hỏi, một con kia hùng yêu là đã rời đi sao. Diệp hiên gật đầu, đáng tiếc không có đưa nó r ế t đi. Nếu không mà nói thời điểm chúng ta đến trở lại liền không cần phải nữa cùng nó đối chiến. Thật phiền, người này lực phòng ngự rất mạnh. ít nhất nếu như không dùng hết toàn lực là không có cách nào phá vỡ. Lần kế gặp phải lời nói, ta liền thật là không để được cùng nó đối chiến hứng thú. Kia chính là một cái di động bao cát, hơn nữa còn không có cách nào đánh vư cái loại này. Tất xa cười nói, đừng bảo là những thứ kia, ta biết rõ các ngươi đều khổ cực, nhưng là thắng lợi ngay tại trước mắt chúng ta, chỉ phải xuyên qua rồi cái sơn động này, chúng ta đây là có thể đi đến kia một chỗ, đó là có thể lên tới bình cốc địa phương. Diệp hiên nói, chúng ta đây tiếp tục đi đường đi, ngược lại cái kia một cái hùng yêu là không có cách nào ở trong thời gian ngắn trở lại, bởi vì nó đã bị thương, mặc dù không có chết, nhưng là ta tin chắc ta một kiếm kia là có thể đưa nó cho trọng thương. ánh mắt của tất xa tựa như là nhìn một cái quái vật như thế, nói thật, muốn không phải ta ở băng thiên sơn liền cùng ngươi trung đụng rồi, nếu không mà nói ai cũng không sẽ tin tưởng loại chuyện này. một cái thánh sư cảnh giới gia hỏa, có thể đem một cái luôn hồi chi cảnh cảnh giới hùng yêu đối chiến, hơn nữa còn đưa nó cho bị thương nặng. Diệp hiên cười nói, mặc dù là có chút cố hết sức, nhưng là không quan trọng. Cuối cùng vẫn chúng ta thắng, ta đưa nó đánh bại. tiếp theo chúng ta phải đối mặt là cuối cùng một cái huyền thú, cũng là chúng ta đ ị n h nhân lớn nhất, tất xa hít sâu một hơi. sau đó tiến vào cửa vào những người khác là là theo chân hắn này một con đường hơi bị dài hơn nữa hẹp hòi mỗi lần chỉ có thể thông qua một c á c h nhân liền hai nhân đi sóng vai loại chuyện này đều không cách nào làm được hơn nữa trên vách núi còn dài hơn rất nhiều thực vật tất xa vừa đi một bên cho diệp hiên giới thiệu cái lối đi này lai lịch cũng chính là hắn phát hiện lối đi sự tình không biết rõ bao lâu trôi qua, cuối cùng bọn họ cuối cùng là đi ra lối đi, vừa ra lối đi, tất cả mọi người đều là tỏa sáng hai mắt, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ đã sắp đến đỉnh núi, nhưng bọn hắn đứng đứng thẳng vị trí nhìn xuống, lại có thể thấy một mảng lớn rừng rậm, m i n h mông bát ngát, phản phất cả thế giới đều là rừng rậm tạo thành, tất xa cảm khái nói, đã cách nhiều năm, h ú ta cuối cùng là lại trở lại. Hắn quay đầu nhìn xa xa địa phương. Chỗ đó chính là đỉnh núi bình cốc. cũng là hắn lần này mục đích. Hắn tiếp tục lên trên đi. nhanh một chút lên đi. nếu không mà nói chúng ta muốn tìm địa phương qua đêm. ở này cái vị trí, chúng ta gặp được huyền thú cũng đều là thần tôm cảnh giới. một cái liền đủ đem chúng ta đoàn diệt. diệt hiên cũng không có nói nhiều. mà là nhìn hoa hoa, chỉ thấy được hoa hoa thở hồng hộc, tựa hồ là có chút không chịu nổi loại này tốc độ cực nhanh đi đường, ngươi không sao c h ứ nếu như ngươi cảm thấy quá mức khổ cực lời nói, có thể trở về đến trong sơn động, tin tưởng chỗ đó là không có có huyền thú có thể đi vào, diệp hiên cười nói, hoa hoa vội vàng lắc đầu, ta mới không cần a, thật vất vả đi tới cái địa phương này, Có thể tuyệt đối không thể liền từ bỏ như vậy rồi. Ta còn muốn nhìn một chút này băng thiên sơn sơn chọc đến đ á y là như thế nào. đây chính là liên thành chủ cũng không có làm được sự tình. n à n g phi thường đắc ý ngẩng đầu. nhìn diệp hiên. diệp hiên cười nói. nếu là lời như vậy, vậy cứ tiếp tục đuổi theo đi. ta cũng sẽ không đi chiếu cớ ngươi. chúng ta đều có mục đích nhân. tuyệt đối sẽ không bởi vì các ngươi mà dừng bước lại, hoa hoa hết sức chăm chú gật đầu một cái. Ta biết, vài người tiếp tục đi về phía trước, lên núi địa thế có chút s ố c còn có thật nhiều lởm chởm quái thạch, nhưng là lại rất ít có cây c ố i rồi, tất xa hít động hai tay run run, bật thốt lên, dựa theo chúng ta cái tốc độ này, tối hôm nay liền có thể lên tới đỉnh núi. chỉ bất quá chỗ đó là có một con thần t ô n g cảnh giới huyền thú, cho nên các ngươi phải cẩn thận. Diệp hiên đến đến c ầ m thực lực của ta hẳn không phải thần t ô n g cảnh giới huyền thú thực lực, cho nên chờ một chút khả năng mọi người muốn đồng loạt ra tay rồi. Tất xa nói, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy, nhưng là trên thực tế đây đối với thần t ô n g cảnh giới huyền thú mà nói, cũng liền chỉ là cù lét mà thôi. luôn hồi chi cảnh sau đó thần tôn cảnh giới cùng luôn hồi chi cảnh nhưng là một cái hết sức rõ ràng danh giới gần đó là mấy trăm luôn hồi chi cảnh huyền giả đi cùng thần tôn cường giả đối chiến cuối cùng cũng sẽ bị thần tôn cường giả giết chết bởi vì thần tôn cường giả có một loại năng lực là luôn hồi chi cảnh huyền giả không có diệp hiên biết rõ tất s a muốn nói gì ngươi nói là l í n h vực chứ tất s a gật đầu đúng chính là lĩnh vực, lĩnh vực cường đại tuyệt đối không tưởng tượng ra, có thể là đ ị c h nhân một khi tiến vào trong lĩnh vực, đó cùng tử rồi không có gì khác nhau. Diệp hiên đến đến c ầ m ta còn thực sự không có thử, nếu như đến thời điểm thần tôn huyền thú tướng lính khu vực mở ra, ngược lại ta là muốn nhìn một chút, tất xa thấy diệp hiên l ạ quan như vậy, nhất thời là thở dài một cái, bọn họ nhưng là thật vất vả mới đi tới cái địa phương này. Nếu như cũng chết ở chỗ này, hắn thật đúng là sẽ tan vỡ. Hắn đã mang theo quá nhiều người tới địa phương này. Chết quá nhiều người rồi. mà hắn cũng biết gió tiếp tục tiếp cũng chỉ là không công. nếu như không phải diệp hiên bọn họ ngay từ đầu liền biểu lộ phải đi băng thiên sơn lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự vào. cũng tuyệt đối là sẽ không từ liên minh thợ sang bên trong đi ra. ở liên minh thợ sang bên trong, hắn mới là an toàn nhất. sở hữu c ử u ra cũng không có cách nào ra tay với hắn. đến buổi tối, tất xa chỉ xa xa một cái biên giới, nói, chỗ đó chính là bình cốc biên giới. chờ một chút chúng ta sau khi đi lên là có thể tiến vào bình cốc bên trong. diệp hiên sau khi nghe được lộ ra nụ cười. Bọn họ nhưng là đã b ỏ thời gian rất lâu núi. Nếu như vẫn chưa tới đỉnh núi, hắn coi như mất h ứ n g Ta có thể ứng trước tương lai mười. Chương hai trăm sáu mươi chín đỉnh núi huyền thú. Hắn đứng mũi chịu sào. Một cái tay bắt bình t ố c biên giới. Sau đó trống lên đến. Cả người rơi xuống một cái đất bằng phẳng. Hắn cảm thấy có chút thần kỳ. Quay đầu nhìn sang. phát hiện tất xa bọn họ cũng đã lên tới. cách địa phương này chính là đỉnh núi bình cốc. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. tất xa gật đầu. nơi này là rồi. hắn kích động nhìn một chút chu vi. sau đó nhận đúng một cách phương hướng. ta muốn tìm địa phương thì ở phía trước. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. kia thần tông huyền thú đây. ở địa phương nào, người sở hữu cũng đều tò mò quan sát chu vi. nhưng chính là không thấy được, bất kể nhiều như vậy, ít nhất chúng ta là đi tới nơi này, tóm lại là có thể đem vẫn chưa xong sự tình hoàn thành, tất xa kích động đi về phía trước, diệp hiên chính là những mày một cái, nhìn kính hâm, bây giờ chúng ta đã tới băng thiên sơn đỉnh núi, nhưng là ta vẫn là không có thấy vạn năm huyết liên hoa, kính hâm nói, không nên gấp gáp, huyết liên hoa ở băng thiên sơn bản thân cũng rất nhiều mà càng người ở thưa thớt địa phương huyết liên hoa thì có thể sống dài hơn một vạn năm huyết liên hoa dĩ nhiên là ở loại nhân này không cách nào đến địa phương đến tìm rồi diệp hiên lúc này mới gật đầu một cái đem tâm tình cho chậm đi xuống tất xa mang theo mọi người đồng thời hướng bình cốc trung tâm đi tới hắn nói với diệp hiên Ta cũng là lần đầu tiên tới đi vào. trên thực tế ban đầu ta tới quá bình t ố c biên giới. liền ở cách địa phương này, ta thấy được một con kia thần t ô n g huyền thú. loại khí thế này để cho ta cảm nhận được tử vong. diệp hiên nghi ngờ nói. vậy tại sao chúng ta lần này không thấy thần t ô n g huyền thú đây. tất xa cũng phi thường nghi hoạt. ta cũng không biết rõ. dựa theo đạo lý mà nói. chúng ta xuất hiện ở bình cốc biên giới thời điểm. Thần t ô n g huyền thú liền đã biết rõ chúng ta tồn tại. Lúc này đào ngọc cả người đều cảm thấy không xong. cảm thấy một giây ghế tiếp cũng sẽ bị huyền thú cho giết chết. nhưng là thấy tất xa bọn họ cũng tiếp tục đi về phía trước. chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đi phía trước. hắn biết rõ lúc này muốn là bản thân một người lui về phía sau. khả năng tử nhanh hơn. ở nơi này trên đỉnh núi huyền thú, thực lực cũng đều là luôn hồi chi cảnh trên. Loại thực lực này huyền thú, tùy tiện một chiêu cũng đủ để đưa hắn cho giết chết. Diệp hiên càng cẩn thận hơn rồi. Hắn biết rõ thần tông huyền thú không thể nào vô duyên vô cứ rời đi. cho nên rất có thể thần tông bây giờ huyền thú liền ở địa phương nào nhìn bọn hắn. hắn đến gần chính h â m cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết rõ ở cái địa phương này, kính hâm nguy hiểm chỗ tốt tương đối lớn. Thần tông huyền thú sẽ biết rõ thân phận của kính hâm, mà có thể cảm ứng thiên đạo nhân loại, là huyền thú ưu tiên lựa chọn giết chết, nhân vì thiên đạo có thể thấy bọn họ huyền thú nhược điểm, kính hâm cũng biết rõ. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt thần tông huyền thú uy hiếp, đã từng cũng chưa từng xuất hiện. mà nàng thực lực chẳng qua chỉ là thánh sư mà thôi, đang đối mặt dưới tình huống này, nàng cũng không có c ử tuyệt diệp hiên loại này bảo vệ. Nàng nói, ta có thể cảm giác, cái kia thần tông huyền thú hẳn đang ở phổ cận, chỉ b ấ t quá còn chưa có xuất hiện. Diệp hiên gật đầu, ta cũng cảm thấy, hình như là có một đôi con mắt đang ngó chừng, mặc dù tất xa cũng cảm giác mình vô cùng nguy hiểm, nhưng là lại không có diệp hiên cùng kính hâm nhạy cảm như vậy diệp hiên hỏi có thể cảm ứ n g được nó vị trí sao kính hâm lắc đầu không thể mặc dù biết rõ nó ở nhưng là ta lại không có cách nào biết rõ nó vị trí trừ phi ta đo coi một cái diệp hiên lắc đầu được rồi loại thời điểm này dùng chắc toán đem thiên đạo dẫn ra ngoài rất nguy hiểm vậy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước chỉ bất quá càng hướng bên trong chúng ta liền càng nguy hiểm diệp hiên cũng không thể tránh được nếu như vạn năm huyết liên hoa thật là ở bình cốc trung ương vậy coi như là có lớn hơn nữa nguy hiểm ta cũng phải đi kính hâm gật đầu kia ta biết bất kể như thế nào ta đều sẽ ủng hộ ngươi lúc này tất xa con mắt càng ngày càng đỏ hơn nữa toàn thân khí thế đang không ngừng leo lên. Hắn tựa hồ là đã vận hành chính mình công pháp. đào ngọc cùng hoa hoa chính là đi theo phía sau cùng. rụt đầu rụt đuôi. bốn phía nhìn vòng quanh. Hắn thật chặt sắt hoa hoa. trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. bình cốc cũng không lớn. đi tốt mấy giờ sau đó. cũng nhanh đến bình cốc trung gian rồi. mà toàn bộ bình cốc cũng chỉ là đất bằng phẳng. Thứ gì cũng không có, cái địa phương này cũng rất thần kỳ a, cho nên nói núi này đỉnh là bị tước mất sao, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Diệp hiên đột nhiên ý thức được, cái này bình tốc căn bản liền không phải tự nhiên tạo thành, càng có thể là bị người hoặc là huyền thú tước mất, mà có thể đem chọn cái băng thiên sơn đỉnh núi cho tước mất, vậy cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể làm được. có lẽ thần đạo cường già mới có thể chứ mấy vị đi thời gian dài như vậy rồi có phải hay không là muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút đây một cái thanh âm để cho tất cả mọi người đều dừng lại bọn họ dối d i ế hướng bên cạnh nhìn sang chỉ thấy được một người ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt là loài người tất xa vẻ mặt hiếu kỳ cửa nguyệt lại lắc đầu không phải đây là thần tôn huyền thú Tất cả mọi người đều lộ ra rung đ ồ n g thần sắc, dù sao bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có hóa thành hình người huyền thú. người này là một c á i thiếu niên nhanh nhẹn, mặt trường bào màu trắng, cầm trên tay một cây quạt, nhìn giống như là một cái công tử nhà giàu. Hắn nở nụ cười, trên người khí thế hoàn toàn không có t ả n ra đến, cho nên ở bên ngoài nhân xem ra. này chính là một người bình thường mà thôi. nhưng là cửa nguyệt bọn họ lại biết rõ. này chính là một cái chính t ô n g thần t ô n g huyền thú. lúc này tất xa vẻ mặt cảnh giác. căn bản cũng không có nghĩ tới phải trả lời cái này huyền thú lời nói. hắn đem vũ khí mình cho rút ra. t ù y thời chuẩn bị xuất thủ. đào ngọc chính là bị dọa sợ đến lui về phía sau rất nhiều bước. kéo hoa hoa cả người cũng run lẩy bẩy. tương đối bình thường cũng liền diệp hiên cùng kính hâm rồi. cửa nguyệt ngược lại là không cần quan trọng gì cả. mặc dù thần t ô n g huyền thú là nàng không có cách nào đối phó, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đến sợ trình độ. ghê gớm liền chạy cách cách địa phương này là tốt. cửa nguyệt đối với chính mình chạy trốn năng lực còn là phi thường tự tin. hơn nữa nàng cũng biết rõ, diệp hiên còn có thần thông chưa hề dùng tới đến. nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói, tuyệt đối không nhất định sẽ thua. Diệp hiên tiến lên nói, dừng lại thì không cần, dù sao nơi này cũng không phải nghỉ ngơi địa phương. huyền thú cười nói, các ngươi là tới c á c h địa phương này tìm cái gì sao, ta đối c á c h địa phương này hết sức quen thuộc, nếu như các ngươi nói ra, có lẽ ta có ấn tượng đây. Diệp hiên suy nghĩ một chút, nói, kia ngươi biết rõ vạn năm huyết liên hoa sao. huyền thú suy tư một hồi, nói, huyết liên hoa ta đây cũng có thật nhiều nhưng đều là một ít mấy ngàn năm huyết liên hoa vạn năm ta còn thực sự không có từng thấy ngươi là nghe ai nói nơi này có vạn năm huyết liên hoa diệp hiên nói không có người nào nói chỉ bất quá đám bọn hắn đều nói v ă n g thiên sơn đỉnh núi có cho phép nhiều bảo bối ta sẽ tới đây bên trong đụng đụng vận khí huyền thú cười nói bảo bối đúng là thật nhiều nhưng là có thể từ cách địa phương này đem những thứ đó lấy đi nhân còn thật không có ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm bảy mươi n g ư ờ i muốn cái gì không ở nơi này diệp hiên hiếu kỳ hỏi từ cổ trí kim cũng không có huyền thú gật đầu phi thường khẳng định đúng từ cổ trí kim không có người có thể từ trên đỉnh núi lấy đi đồ vật diệp hiên cười nói Nếu như ta muốn cầm đây, huyền thú đem tự thân khí thế tản mát ra, nhưng là lại không có bất kỳ t r è n ớ p ý tứ, hắn nói. Nếu như là ngươi muốn bắt lời nói, ngược lại ta là có thể để cho ngươi lựa chọn một món, những người khác ngây n g ẩ n đây là ý gì, tại sao lúc trước cũng không có người có thể từ nơi này lấy đi đồ vật, diệp hiên nhưng có thể lấy đi một món. này có phải hay không là không công bình tất xa đều đã không hiểu rồi này huyền thú suy nghĩ quá mức kỳ quái tất xa lên mau hỏi tại sao à tại sao những người khác lại không thể lấy đi mà hắn liền có thể huyền thú m ị đến mắt nhìn hướng tất xa ngươi có tư cách hỏi ta vấn đề sao diệp hiên đi tới trước người tất xa chắp tay nói hắn là bằng h ữ u ta thật sự là ngượng ngùng huyền thú lạnh nhạt khoát khoát tay nếu là ngươi bằng h ấ u lời nói ta liền cho ngươi một bộ mặt ngươi rất đặc thù cho nên ta có thể cho ngươi một cách như vậy đặc quyền tựu xem như là còn nhớ năm đó nhân tình diệp hiên có chút không hiểu nhìn huyền thú nhưng rất nhanh thì là biết rõ nó ý tứ xem ra ngươi là cảm ứ n g được trên người của ta hơi thở huyền thu chỉ một cái phương hướng, ta ở ở chỗ đó, c h ú n g ta đi chỗ đó nghỉ ngơi đi, thuận liền có thể tán gấu một chút, ta ở c á c h địa phương này đã thời gian quá dài, không có người nào cùng ta nói chuyện phiếm, những huyền thu đó cũng mỗi ngày liền biết rõ sát lục cũng tăng lên thực lực của chính mình, diệp hiên gật đầu, những người khác tự nhiên không có ý kiến, tất xa cũng biết rõ một cái đạo lý, đó chính là huyền thú sở dĩ không đưa bọn họ cho giết chết, hoàn toàn là bởi vì diệp hiên, mà trên người diệp hiên rốt cuộc là có tức giận gì hơi thở, bọn họ tạm thời còn không biết rõ, bình t ố c chu vi đều là đất bằng phẳng, cái gì cũng không thấy được, nhưng là ở trung ương, lại là có một tòa cung điện khổng lồ, hơn nữa cái cung điện này chiếm diện tích cũng lớn vô cùng, nhìn càng giống như là một tòa thành, thành trì cửa mở ra, huyền thu chỉ huy bọn họ tiến vào bên trong. ngay sau đó hắn cho diệp hiên bọn họ giới thiệu cái thành trì này giải rác. băng thiên thành những huyền giả đó từng nói, băng thiên sơn đỉnh núi bảo vật, đều là ở trong cái pháo đài này mặt, bao gồm một ít thiên tài địa bảo, còn có tiên đan d i ệ u dược, thần binh l ợ i khí, hắn chỉ chỉ bên trái rừng cây, ở trong đó có thật nhiều mấy ngàn năm dược liệu, đại đa số đều là lục phẩm trở lên đ a n dược luyện trí cần tài liệu, hắn chỉ bên phải nhà, bên trong có thật nhiều thần binh l ợ i khí cùng công pháp bí tịch, trên căn bản đều là địa cấp trở lên, tùy tiện một quyển xuất ra đi bên ngoài đều có thể để cho bên ngoài huyện giả giành cướp, huyện thú g i ố n g như là đang khoe khoang chính mình cất giữ như thế, nói để cho tất xa bọn họ sưởng sốt một chút tất xa đi tới cái địa phương này chỉ là bởi vì một kiện đồ vật nhưng là hắn tuyệt đối không biết rõ cái địa phương này vẫn còn có nhiều đồ như vậy hắn hít sâu một hơi chỉ cảm giác mình đỏ mắt nhưng là thấy đến huyền thú hắn nhất thời nổi giận coi như là kia một kiện đồ vật hắn cũng không biết rõ muốn như thế nào mới có thể lấy được Nếu như cái vật kia thật là ở trong cái thành trì này mặt lời nói, đó chính là nói. Hắn muốn đạt được huyền thú đồng ý. nhưng là cái này huyền thú sẽ đồng ý sao. tất xa đối với lần này chỉ có thể trong lòng càng buồn khổ. diệp hiên đối huyền thú lời muốn nói đồ vật cũng không có hứng thú. bây giờ Hắn chỉ muốn có được vạn năm huyết liên hoa. về phần là bảo bối lời nói. Hắn bên trong không gian giới chỉ cũng không tính là ít. huyền thú thấy diệp hiên lại là không hề bị lay động. nhất thời là tò mò hỏi. ngươi đây là đối với mấy cái này không có hứng thú sao. diệp hiên cười nói. bất kể là cái gì thiên tài địa b ả o nếu như là đối với ta không có dùng lời nói. ta đây coi như lấy được nhiều hơn nữa. cũng không có bất kỳ tác dụng. đó cũng chỉ là một ít phế vật mà thôi. huyền thú s ư ờ n sốt một chút nhưng rất nhanh thì càng ngạc nhiên nhìn d i ệ p hiên nhân loại bản chất đều là lòng tham ngươi ngược lại là một cái ngoại lệ a dù sao coi như là đối với chính mình không có dùng bọn họ cũng hận không được nắm giữ xem ra rất nhiều người cũng không có ngươi tiểu tử này nhìn thấu triệt a hắn thở dài một cái đáng tiếc là chỗ này của ta cũng không có vạn năm huyết liên hoa cho nên ngươi khả năng tới lộn chỗ, diệp hiên lạnh nhạt nói, nơi này không có lời nói ta lại đi những địa phương khác tìm là được, huyền thú nói, nếu cũng đã tới, vậy thì đi vào ngồi một chút đi, vừa vặn ta cũng có một chút sự tình phải đóng đại cho các ngươi, mọi người một đường đi về phía trước, rất nhanh là đến trong lâu đài, ở nơi này trong chính sảnh, có phi thường mềm mại cái ghế, cũng có bàn dài, làm diệp hiên bọn họ đi tới nơi này, liền có mấy cái người làm tiến lên châm trà, đây cũng là để cho diệp hiên có chút giật mình, bởi vì hắn biết rõ, những người làm này có thể là thật sự rõ ràng nhân loại, hơn nữa còn là một ít người bình thường, huyền thú tìm một cháu ngồi xuống đến, rất tùy ý nói, các ngươi tự tìm cháu ngồi đi, Ở chỗ này của ta cũng chưa có nhiều người như vậy loại lễ nghi phiền phức thế nào thoải mái làm sao tới là được diệp hiên mọi người tìm rồi một cách c h á ngồi xuống đến nhưng là trên thực tế tất xa bọn họ vẫn là phi thường câu n ệ diệp hiên hiếu kỳ hỏi nơi này ngươi người làm cũng đều là người bình thường chứ huyền thú gật đầu đúng vậy bởi vì bọn họ nghe lời hơn nữa không có huyền giả nhiều như vậy tâm tư Hắn khẽ mỉm cười. Bọn họ chỉ muốn muốn sống khỏe mạnh, mà không phải muốn từ này trong pháo đài trộm đổ đi ra ngoài, hoặc là rời đi nơi này. Diệp hiên biết rõ nếu như huyền giả biết nơi này có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách trộm đi một ít. đây là tham lam huyền giả sẽ làm việc. tất lại không phải ai cũng có thể có hắn như vậy kỳ ngộ. cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ g i ố n g như là hắn như vậy chỉ cần thời không tinh thạc h liền có thể huyền t h u nói tiếp hơn nữa những người làm này càng dễ tìm một ít nếu như ta không hài lòng trực tiếp đưa bọn họ g i ế t lại đi bên ngoài tìm mấy cái trở lại là tốt diệp hiên nói ta tới nơi này mục đích chính là tìm vạn năm huyết liên hoa nhưng là phải bây giờ là nhìn tới nơi này là không có có huyền thú nói, huyết liên hoa sinh trưởng vị trí ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút, mặc dù băng thiên sơn vòng ngoài cũng có, có thể niên đại trên căn bản sẽ không quá trường. diệp hiên nói, nếu như là lời như vậy vậy thì tốt nhất, huyền thú chỉ chỉ người làm mang lên trà bánh, bất quá vẫn là trước ăn một chút gì đi, ta từ nhân loại trong thành t h ị tìm được một ít tương đối khá đầu bíp, bọn họ làm được trà bánh vẫn không tệ tất xa bọn họ căn bản cũng không dám ăn rất sợ nơi này có cái gì không thứ tốt diệp hiên ngược lại là không có vấn đề cầm lên liền nuốt c ử u nguyệt cũng t h ư ở n g thức một ít đối với lần này chỉ là lạnh nhạt nói bình thường thôi rồi huyền thú cười nói vì này kiếm linh xem ra cũng là một cái phi thường kén chọn cô nương đây diệp hiên bất đắc dĩ nói Nàng tính cách chính là như vậy. Ta cũng không biết rõ bị nàng chê bao nhiêu lần. Ta có thể ứng trước tương lai mười. Chương hai trăm bảy mươi một thanh duyên bị phát hiện. Huyền thú cười ha ha một tiếng. Dù sao cũng là thiên địa tạo thành linh. Có thể nói toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu cái. ăn xong rồi trà bánh sau đó. Huyền thú mới mang theo diệp hiên một nhóm người đi tới huyết liên hoa sinh trưởng địa phương. nơi này đã bị huyền thú vòng, hắn chỉ trong đó một đoá hồng có chút c h ó i mắt huyết liên hoa. cái này chính là ở chỗ này niên đại cao nhất, đạt tới chín ngàn rồi. nhưng là vẫn không có đến vạn năm, cho nên cũng không phải ngươi muốn tìm vạn năm huyết liên hoa. Hắn mỹ đến con mắt nói, hơn nữa theo ta được biết, mặc dù huyết liên hoa đối huyền giả tác dụng lớn vô cùng, có thể chỉ có một loại tình huống là cứng nhắc yêu cầu muốn vạn năm huyết liên hoa. Hắn nhìn diệp hiên. ngươi là có ai muốn sống lại sao. Diệp hiên giật mình nhìn huyền thú. không nghĩ tới cái này huyền thú biết thật đúng là nhiều. Hắn gật đầu. đúng ta có một cái tình cảm chân thành nhân yêu cầu sống lại. vì nàng bất kể như thế nào ta đều phải lấy được vạn năm huyết liên hoa. huyền thú cười nói. vậy thì đáng tiếc. Chỗ này của ta không có vạn năm huyết liên hoa. Bất quá ta biết có một chỗ là có cất dấu như vậy một đ ó a vạn năm huyết liên hoa. Diệp hiên nguyên vốn cho là mình lại phải lần nữa tìm. nhưng là nghe nói như vậy. nhất thời con mắt sáng lên. bất kể như thế nào. ít nhất là có tin tức. Hắn hỏi. là nơi nào có. huyền thu chỉ chỉ băng thiên thành phương hướng. ở thành chủ phủ trong tàng bảo các mặt. có một đoá vạn năm huyết liên hoa, chỉ bất quá bây giờ thành chủ phủ, cùng không phải tốt như vậy xong, diệp hiên tự nhiên cũng biết rõ, muốn biết rõ diệp vô song thực lực nhưng là thần tung, hơn nữa trong thành chủ phủ cũng không chỉ là thành chủ một cao thủ, nhất định còn có những cường giả khác đó n g tại trong đó, cho nên à, muốn có được vạn năm huyết liên hoa cũng không phải đơn giản như vậy, So với chỗ này của ta càng khó hơn. huyền thú sau khi nói xong, xoay người đi ra ngoài đi. Tất xa lúc này chính là đi tới diệp hiên bên người. nhỏ giọng nói. Diệp hiên tiểu h ữ u Ta yêu cầu một vật ở trong cái thành trì này mặt. có thể hay không giúp ta đưa nó cấp cho mình tới tay. Diệp hiên cười hỏi. Ta làm như vậy có ít lời gì sao. Tất xa ngây ngần. nhưng là hắn cũng biết rõ diệp hiên không thể nào làm loại này thua thiệt mua bán. cho nên hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi giúp ta đem cái vật kia cấp cho mình tới tay, mệnh của ta chính là ngươi rồi. mặc dù ta biết rõ thực lực của ta cũng chưa ra hình dáng gì. nhưng là ta đối băng thiên sơn hiểu rõ vô cùng. đối băng thiên thành cũng vậy. nếu như ngươi muốn đi vào đến thành chủ phủ lời nói, Ta có thể có giúp người ơ i Lấy một n g ư làm thân phận tiến vào thành thân tiến thể phận chủ phủ. Hơn cho nữa còn có thể nói cho ngươi có biết tàng cắt nào, Thế nào. nào vào. đào đào phương Hiên sau khi nghe. Nhìn về phía đào ngọc cùng hoa hoa. Hắn chỉ chỉ đào ngọc cùng Ngươi bảo biết hoa hoa. hoa hoa. chỉ chỉ ở địa đi sau phía Diệp khi về rõ hai người kia thân phận sao tất xa lắc đầu không biết rõ từ đầu chí cuối bọn họ cảm giác tồn tại đều là rất thấp Chẳng nhẽ bọn họ và thành chủ phủ có quan hệ. Diệp hiên gật đầu. ngươi đoán đúng rồi. Bọn họ chính là cùng thành chủ phủ có quan hệ. thậm chí có thể nói. nếu như ta muốn đi vào thành chủ phủ lời nói, hai người bọn họ cũng có thể g i ú p một tay, tất xa ngây n g ẩ n nếu như là lời như vậy, hắn liền không có thứ gì có thể cùng diệp hiên trao đổi. nhưng là thật vất vả tới c á c h địa phương này. Hắn cũng không muốn dễ nổi giận như vậy. nhất là bọn họ có thể tiến vào lâu đài cũng đã là đã từng không có làm được. đây là cơ hội cuối cùng. tất xa biết rõ mình nếu như lần này cũng thất bại. mạng Hắn cũng không có rồi. Hắn tin tưởng lần này triệu hoành là tuyệt đối sẽ không để cho Hắn lại trở lại liên minh thợ săn. Hắn chỉ có một cơ hội này rồi. nhìn diệt hiên đã mang của bọn Hắn rời đi. đuổi sát theo đi. huyền thú vỗ tay một cái đúng rồi nói lâu như vậy các ngươi còn không biết rõ tên ta đi ta gọi là x í c h nha diệp hiên diệp hiên cũng đem tên mình cho nói lên x í c h nha cười ha ha thực ra tên chỉ là một danh hiệu mà thôi bất quá ta tên là ta chủ nhân cho ta lấy cho nên tóm lại là muốn báo ra tới cho các ngươi nghe ngươi chủ nhân Diệp hiên s ư ờ n sốt một chút. x í c h nha tu vi nhưng là thần t ô n g cái dạng gì người mới có thể đủ để cho một cái thần t ô n g cấp bậc huyền thú cúi đầu xưng thần. đúng vậy. danh tự này là ta chủ nhân cho ta lấy. hơn nữa c á c h địa phương này cũng là hắn để cho ta trông coi. nếu như không phải như vậy lời nói. bây giờ ta sớm liền rời đi băng thiên sơn đi tìm ta chủ nhân. x í c h nha gật đầu một cái. Phi thường u á n nói, diệp hiên vẫn là lần đầu tiên biết rõ thần tôn g huyền thú lại cũng sẽ là người khác khấy ước huyền thú. x í c h nha nói, ngươi cũng không đến n ổ i kinh ngạc chứ, dù sao ngươi khấy ước huyền thú nhưng là trong truyền thuyết thánh thú a, một vừa nghe tất xa bọn họ đều ngẩn ra, bọn họ có thể là tới nay cũng chưa thấy qua diệp hiên khấy ước huyền thú, cũng không biết rõ diệp hiên vẫn còn có khấy ước huyền thú, Càng không có nghĩ q u a hay lại là một cái thánh thú. tình huống gì. đào ngọc vội vàng nói với hoa hoa. ngươi xem. ta nói. hắn nhất định là còn có bài tẩy. cái khế ước này huyền thu chính là lá bài tẩy. hoa hoa nói. cái gì thánh thú à? đào ngọc phi thường rung động nói. thánh thú chính là trong truyền thuyết. chỉ muốn thành niên liền nhất định có thể trở thành thần nói t u vi thánh thú. những thánh thú đó cũng là phi thường cường đại, gần đó là thời kỳ thơ ấu cũng tuyệt đối không phải phổ thông huyền người có thể đối phó. Hoa hoa cái hiểu cái không gật đầu, đào ngọc chính là khiếp sợ nhìn diệt hiên, thực lực này chỉ có thánh sư gia hỏa, lại sẽ có thánh thú làm đồng bạn, có phải hay không là quá khoa trương. xích nha cười nói, hơn nữa trên người của ngươi hẳn còn có bọn họ huyết mạch truyền thừa, Hẳn là mẫu thân nàng đem tinh huyết dung nhập vào bên trong thân thể ngươi. Diệp hiên cười khổ nói, cái gì cũng không gạt được ngươi. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là nhìn ra trên người của ta nắm giữ huyết mạch khí tức. không nghĩ tới ngươi ngay cả thanh duyên cũng biết. Hắn đem thanh duyên cho triệu hoán đi ra. Nếu đều đã bị phát hiện, Hắn cũng không cần thiết lại đem thanh duyên cho giấu. Thanh duyên xuất hiện sau đó. Vô cùng hiếu kỳ quan sát bốn phía, đợi thấy được xích nha sau đó, nhất thời là trên mặt lộ ra ngưng trọng, nàng quay đầu nhìn diệp hiên, diệp hiên ca ca, ta không phải đối thủ của hắn, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định có thể mang hắn c ả n được, ngươi mau trốn đi ra ngoài, xích nha sau khi nghe được ha ha cười to, thật đúng là một cái thích đánh nhau tiểu ra h ỏ a. vừa ra tới liền muốn cùng ta đối chiến. diệp hiên đối với lần này cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn biết rõ thanh duyên hiểu lầm. x í c h nha nói. bất quá cũng là đúng dù sao băng phượng hoàng nhất t ộ c bản thân liền là mang theo phi thường cường đại chiến đấu thiên phú. tất xa thét chói tay. băng phượng hoàng. x í c h nha hiếu kỳ hỏi. các ngươi chẳng lẽ không biết rõ hắn một mực mang theo băng phượng hoàng k h ấ ước thú sao. tất xa vẻ mặt buồn khổ, hắn làm sao có thể sẽ biết rõ trên người diệp hiên còn có một chỉ băng phượng hoàng. chuyện này nếu như truyền đi lời nói, băng thiên thành tất cả mọi người đều sẽ điên, nhất là ngự thú t ô n g gần đó là ngự thú t ô n g t ô n g chủ cũng tuyệt đối không có thánh thú. ta có thể ứng trước tương lai mười, chương hai trăm bảy mươi hai đồ vật ở thành chủ phủ. diệp hiên nói, vốn là thanh duyên lại không thể lấy ra. ờ ta còn không có thực lực bảo vệ nàng trước. ta là không muốn để cho khác nhân biết rõ. tất xa bày tỏ dạy. dù sao băng phượng hoàng cũng có đ ị c h nhân. nếu để cho băng phượng hoàng đ ị c h nhân biết thanh duyên chỗ, nhất định sẽ tới đuổi giết. khi đó có thể không phải diệc hiên cái này thánh sư có thể đối phó. cho dù diệp hiên thực lực đã có thể mang l u ô n hồi chi cảnh huyền giả giải quyết, có thể b ă n g phượng hoàng địch nhân, thực lực cũng không chỉ là luân hồi chi cảnh, ít nhất đều có thần tôm cảnh giới, đây chính là cùng luân hồi chi cảnh cường giả vớ ngựa không đến đại năng, cái loại này tồn tại tuyệt đối không phải bọn họ có thể đi đối phó, xích nha cười nói, cho nên những người này cần muốn t a giúp ngươi giết sao. Loại chuyện này ta vẫn là có thể làm được. hơn nữa ta cùng băng phượng hoàng bản thân liền là bạn tốt. nếu như nàng con cháu xuất hiện nguy hiểm, ta cũng là phải g i ú p một tay. tất xa bọn họ cũng phi thường sợ hãi. nghe được xích nha lời nói cũng nghĩ đến một điểm này. diệp hiên vẫn luôn muốn đem thanh duyên cho dấu. mà bây giờ bọn hắn lại biết điều bí mật này. muốn tiếp tục bảo thủ điều bí mật này. vậy cũng chỉ có đưa bọn họ cho giết chết đào ngọc mau tới trước nói diệp hiên chúng ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào cho nói ra cho nên ngươi có thể yên tâm tất xa cũng hết sức chăm chú gật đầu hắn không nghĩ tới sự tình lại sẽ đến nước này hắn cho là mình đã ẩ n núp đủ nhiều bí mật không nghĩ tới trên người diệp hiên bí mật càng nhiều hơn nữa càng thêm trí mạng Lúc này hắn có chút hối hận mang theo diệp hiên đi tới cái địa phương này. Diệp hiên đối với lần này chỉ là cười ha ha. không sao. các ngươi yên tâm đi. ta sẽ không giết các ngươi. tất xa bọn họ nghe được cái này mới thở phào nhẹ nhõm. được rồi. nếu bên này không có ta muốn cái gì. ta đây đi về trước. nhìn tới vẫn là trước phải tìm một cơ hội tiến vào thành chủ phủ mới được. diệp hiên cười nói. Tất xa đi nhanh lên đi lên nhìn xích nha tiền bối ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch xích nha cười h í p mắt hỏi ngươi muốn cùng ta làm giao dịch tất xa gật đầu ta xem ngươi lâu đài cũng không có thủ vệ ta lưu lại làm thủ vệ xích nha có chút hiếu kỳ hỏi ý ngươi là muốn đem mệnh ở lại chỗ này tất xa nói đúng coi như ngươi thực lực cường đại không cần thủ vệ, nhưng là nếu như trong pháo đài có thủ vệ, nhìn cũng không giống nhau, tất lại không phải là người nào đều đáng giá ngươi xuất thủ, có một ít vô danh tiểu bối, ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi nói rất có đạo lý, ta có chút đồng lòng, tất xa nói, nhưng là chúc ta là làm giao dịch, ta dùng mệnh của ta đổi một vật, xích nha đến đến c ầ m ngươi trước tiên có thể nói một chút coi, về phần có đáp ứng hay không, vậy chính là ta chuyện, tất xa nói, ta nghĩ muốn lục mỏm đá trâu, xích nha cười nói, ngươi cảm thấy ngươi m ì n h đáng giá ta đem lục mỏm đá trâu lấy ra sao, tất xa nói, ta biết rõ lục mỏm đá trâu là phi thường chân quý, nhưng là lục mỏm đá trâu cũng không phải độc nhất vô nhị. Ta muốn cắt hạ trên tay lục mỏm đá trâu ít nhất có năm viên chứ. Xích nha gật đầu. Thật đúng là bị ngươi đoán chúng. thời gian dài như vậy tới nay, ta liền thu tập được năm viên lục mỏm đá trâu. nhưng là cho dù ta đem một viên lục mỏm đá trâu lấy ra, ta còn có bốn viên. nhìn tựa hồ là không có ảnh hưởng quá lớn. nhưng ta cũng sẽ không làm làm ăn lỗ vốn. Tất xa nói. Ta có thể dùng ngự thú đan toa thuốc cùng ngươi đổi. x í c h nha sau khi nghe được nhất thời là mặt liền biến sắc, hắn đi tới trước mặt tất xa. nguyên lai ngự thú đan toa thuốc ở trên tay ngươi. Ta cũng tìm thời gian rất lâu a. Tất xa nói, ngự thú đan toa thuốc không có ở đây trên người của ta. Nếu như ngươi giết ta lời nói, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có cách nào lấy được. x í c h nha nói, năm đó ta ở băng thiên thành bên trong náo loạn lớn như vậy đồng tính vốn cho là có thể mang ngự thú đan toa thuốc cho lấy đi không nghĩ tới nửa đường lại để cho diệt vô s o n g cái tên kia chặn lại cuối cùng hắn liều mạng bị thương ngăn cản ta thành công đem ngự thú đan toa thuốc cầm đi chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn lại là đem ngự thú đan toa thuốc giao cho ngươi hắn cười lạnh nói bất quá nếu là như vậy Hắn tại sao còn không đem ngự thú đan toa thuốc lấy về đây, trả lại cho ta lấy được nó cơ hội. Tất xa nói, n à y liền không phải ta biết, nhưng là bây giờ ngự thú đan toa thuốc đúng là ở trên tay ta, dùng mệnh của ta, cộng thêm ngự thú đan toa thuốc, đổi lục mỏm đá châu cùng thanh tuyền châu hẳn là không có vấn đề chứ. Xích nha lạnh lùng nói, ngự thú đan toa thuốc vốn chính là ta. bây giờ ngươi chẳng qua là b ắ t ta đồ vật để đổi ta đồ vật. Tất xa lắc đầu. không, ngự thú đan toa thuốc chưa tính là ngươi. dù sao bây giờ là ở trên tay ta. ta biết rõ thực lực của ngươi là rất cường đại. nhưng là cũng không thể không nói phải trái đi. hơn nữa thanh t u y ể n châu trên tay ngươi cũng có chừng mấy viên. đối với ngươi mà nói, mất đi một viên cũng không có quan hệ quá lớn. xích nha lạnh nhạt nói. ngươi nói thật đúng là như vậy, vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm, ngự thú đan toa thuốc cùng mạng ngươi, đổi hai cái hạt trâu, tất xa thở phào nhẹ nhõm, trận này giao dịch cuối cùng là hoàn thành, mà hắn cũng trung quy xem là khá như chút được gánh nặng, hắn nhìn x í c h nha, nói, ta yêu cầu thời gian một tháng, khoảng thời gian này ta sẽ ở băng thiên thành, chờ ta đem tất cả mọi chuyện cũng cho hoàn thành sau đó, sẽ tới nơi này. x í c h nha d ế u cợt nói, ngươi thật đúng là thuận cách leo lên a, đừng tưởng rằng ta thật không dám đưa ngươi thế nào, bây giờ ngươi cầm ra yêu cầu đã vượt qua rồi ta có thể tiếp nhận lằn x a n h tất xa cuống cuồng nói, nhưng là thanh tuyền châu cùng lục mỏm đá châu cũng là vì ta tình cảm chân thành, nếu như ta không đi trở về lời nói, người đó tới cứu. x í c h nha chỉ chỉ d i ệ t hiên. bọn họ không sẽ có thể giúp ngươi làm sự tình như thế sao. ngự thú đan toa thuốc ở băng thiên thành bên trong. bọn họ cũng có thể giúp ngươi cầm về. hơn nữa không cần bọn họ đi tới đỉnh núi. chỉ cần tiến vào băng thiên sơn phạm vi. ta cũng có thể đi đến bên cạnh bọn họ. x í c h nha căn bản cũng không dự định thả tất xa rời đi. Muốn biết rõ để cho tất xa tiến vào băng thiên thành. Kia một khi tất xa đ ổ i ý, hắn coi như c á c h mất nhiều hơn c á c h được. Hắn nhưng là không cách nào tiến vào nhân loại trong thành phố. một khi bị nhân loại huyền giả phát hiện, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. mặc dù băng thiên thành bên trong không có người nào là đối với hắn có uy hiếp. có thể là loài người trong tổ chức, có một c á c h ngăn được bọn họ huyền thú tổ chức. cái tổ chức kia đã quy định, bọn họ huyền thú là không cho phép tiến vào nhân loại trong thành phố, nhất là thần tôm trên huyền thú. đương nhiên rồi, nếu như là không bị phát hiện, dĩ nhiên là có thể, nhưng là nếu muốn đem tự thân khí tức cho ẩn nút, gặp phải lúc nguy hiểm sau khi có thể liền không nói được rồi. diệp hiên nói, vậy ngươi đem ngự thú đan toa thuốc vị trí nói cho ta biết. ta trở về đưa cho ngươi chính là ta có thể ứng trước tương lai mười chương hai trăm bảy mươi ba đổi thịt băng thiên sơn tới tất xa sau khi nghe được nhất thời nói là vậy thì quá mức cảm tạ ngay tại thành tây thuận số thứ ba cây gốc cây hạ cái kia ngự thú đan toa thuốc t r ô n ở phía dưới ta sẽ bắt được băng thiên sơn vòng ngoài đến thời điểm xích nha tiền b ố i cứ tới đây cầm là tốt ta còn có chuyện lại không thể tự mình đưa tới. diệp hiên nhìn xích nha. xích nha chính là nhìn thanh duyên. trong mắt tràn đầy có lòng tốt. hắn thở dài một cái. thôi thôi. năm đó các ngươi băng phượng hoàng nhất tục đúng là đối với ta có đại ăn. lần này coi như là có đi có lại rồi. hắn một cánh tay chỉ vào thanh duyên. chỉ thấy được một đạo huyền lực đang không ngừng thấm vào đến thanh duyên trong thân thể. mà thanh duyên phi thường hưởng thụ nhắm lại con mắt đợi đã lâu sau đó xích nha mới thô tay lại hắn hít thở sâu sắc mặt có chút tái nhợt các ngươi không việc gì lời nói xuống n ú i đi ta sẽ để những huyền thú đó đều cho các ngươi nhường đường hắn sau khi nói xong bỏ lại thanh tuyền châu cùng lục mỏm đá châu rời đi thanh duyên từ từ trợn mở con mắt nắm chặt quả đấm sau đó có chút nhỏ hưng phấn nói với diệp hiên. ca ca, thực lực của ta tăng trưởng. vậy thì tốt. xem ra xích nha tiền bối là trợ giúp ngươi tăng lên tu vi. thanh duyên mãnh gật đầu. phi thường vui vẻ. diệp hiên nói. đi thôi. nơi này cũng không có đời tiếp ý nghĩa. chúng ta sẽ băng thiên thành đi. tất xa chắp tay nói. ta liền lưu ở c á c h địa phương này rồi. ngự thú đan toa thuốc liền đã làm phiền ngươi, còn có ta tình cảm chân thành, lục mỏm đá châu cùng thanh tuyền châu cũng là dùng để cứu chữa nàng, nàng ở lạc ra, nàng kêu lạc á n h tuyết, diệp hiên gật đầu, yên tâm đi, nhất định sẽ mang tới mọi người xuống núi, lần này so sánh với sơn muốn thuận lợi nhiều, huyền thú thấy bọn họ đều là quay đầu chạy ra, căn bản cũng không dám ra tay với bọn họ mà đi ra băng thiên sơn tiến vào rừng rầm sau đó huyến ngân hồ khí tức tàn mát ra những thứ kia yếu tiểu huyền thú căn bản cũng không dám đến gần diệp hiên bọn họ nhanh muốn đi ra băng thiên sơn phạm vi thời điểm một đám người đột nhiên chắn trước mặt bọn họ bên cạnh bọn họ đều có k h í ước thú làm thủ chính là trần vọng Lúc này hắn khoác một thân trường bào màu đen, vẻ mặt p h ấ n nộ. Diệp hiên, hôm nay ngươi ở kiếp nạn trốn, lần trước cho ngươi cho trốn, lần này tuyệt đối sẽ không, để mạng lại. Diệp hiên trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn, hắn chính là nhớ ban đầu đối chiến sau đó chạy trốn là trần vọng chính mình chứ. thế nào hôm nay nói chuyện lại là trái ngược đây. Bất quá nếu trần vọng cũng đã tới cái địa phương này, vậy thành toàn cho người này, để cho hắn chết ở chỗ này đi. Diệp hiên đem tinh huy rút ra. Trần vọng chính là duy nhất đem bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú cũng thả ra. Hắn âm chắc chắc nói, lần này ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi thế nào đối phó. lần trước hai c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú để cho diệp hiên chặn lại. Lần này Hắn mang theo còn lại hai cái, chính là vì có thể đối diệt hiên nhất kích tất sát. hơn nữa Hắn còn đem trận doanh mình tất cả mọi người đều cho mang ra ngoài. bọn họ cũng dối diết đem chính mình khế ước thú cho triệu hoán đi ra. mặc dù huyền thú thực lực cũng không phải luôn hồi c h i cảnh, nhưng là cũng có thánh sư cảnh giới. trong lúc nhất thời diệt hiên chu vi cũng hiện đầy huyền thú. Bọn họ chừng con mắt lớn nhìn diệp hiên đoàn người. đào ngọc thấy ngự thú tôn g nhân, vốn đang phi thường cao hứng. dù sao ngự thú tôn g cùng thành chủ quan hệ vẫn tính là không tệ, để cho bọn họ bảo vệ mình đám người này trở lại băng thiên thành hẳn là không có vấn đề. nhưng là không nghĩ tới này còn chưa k ị p nói chuyện. diệp hiên cùng ngự thú tôn g nhân liền khai chiến. đây là có tật xấu gì sao. hắn phát hiện. bọn họ gặp được nhân đều là diệp hiên đ ị c h nhân. diệp hiên lúc này mới tới băng thiên thành thời gian bao lâu ạ. mà đắc tội với ngự thú t ô n g con vật khổng lồ này. hắn vội vàng kéo hoa hoa lui về phía sau rút lui. hắn biết rõ chỉ cần mình cùng hoa hoa không tham dự đến chiến đấu. bất kể là ai thắng. bọn họ đều có thể để cho phía kia dẫn bọn hắn trở lại băng thiên thành. diệp hiên nhìn trần vọng. xem ra lần này ngươi đến có chuẩn bị a trần vọng cắn răng nói đó là tự nhiên lần này ta nhất định phải giết ngươi cho ngươi đi xuống thật tốt theo sinh nhi hắn hùng đến con mắt điều khiển bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú hướng diệt hiên bên này công kích huyền ngân hồ trước tiên lao ra b ắ t á m hắt hầu ngã xuống đất hai cái huyền thú trong nháy mắt đánh trần vọng ngây ngẩn Hắn mới vừa rồi cho là huyễn ngân hồ là bọn hắn ngự thú t ô n g khế ước thú. không nghĩ tới lại không phải. hơn nữa nhìn huyễn ngân hồ đang giúp diệp hiên. Hắn có chút giật mình. cái này luôn hồi chi cảnh huyền thú tựa hồ là diệp hiên bên này. nhưng là vừa không phải khế ước thú. này là làm sao làm được. nói như vậy. huyền thú đối với nhân loại đều là coi là kẻ thù. Nếu như là không có quan hệ khế ước, kia trên căn bản đều là sẽ đối với nhân loại xuất thủ. nhưng là trên người huyễn ngân hồ cũng không có khế ước khí tức. nói cách khác cái này huyễn ngân hồ là một cái hoang dại huyền thú. nhưng là này hoang dại huyền thú lại trợ giúp diệp hiên. h ắ n cảm thấy không tưởng tượng nổi. những xúc sinh này ý tưởng quả nhiên là khó hiểu. bất quá cũng không cần hiểu. bọn họ chỉ cần thật tốt thần phục ở c h ú n g ta ngự thú t ô n g dưới chân là tốt. Hắn lạnh lùng nhìn còn lại ba c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú hướng diệp hiên nhào qua. Hắn đã dự đoán đến cửa nguyệt sẽ đối phó một cái. nhưng này cũng còn có hai c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú. đã đầy đủ để cho diệp hiên ăn một bầu. hơn nữa bên cạnh hắn những thứ này ngự thú t ô n g thành viên đều đã đem k h ấ y ước thú cho triệu hoán đi ra. Thánh sư cấp bậc huyền thú thực lực cũng là phi thường cường đại. ít nhất xếp chết diệp hiên là làm được. c h â n vọng vẻ mặt cười lạnh. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi chết như thế nào. Kính hâm chỉ bất quá rất lạnh nhạt lui về phía sau. cũng không lo lắng diệp hiên an nguy. muốn biết rõ bây giờ diệp hiên thực lực là bằng vào lực lượng cũng đủ để cùng luôn hồi chi cảnh huyền thú đối kháng. Nếu như lại đem kiếm vực mở ra lời nói, kia phỏng chừng những thứ này luôn hồi chi cảnh huyền thú cũng sẽ không là đối thủ của hắn rồi. cho nên hắn không có chút nào lo lắng. ngược lại thì đối vẻ mặt nắm chắc phần thắng trần vọng biểu thì thương hại. người này còn không biết rõ bây giờ diệp hiên thực lực đã đủ để đem tại chỗ sở hữu huyền thú cũng giết chết. còn cho là mình là có thể lợi dụng huyền thú đem diệp hiên cho giết chết. đối mặt hai c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú. diệp hiên chỉ là dễ dàng đem tinh huy cho rút ra. ngay sau đó kiếm vực mở ra. trần vọng cười lạnh nói. không muốn giấy rùa nữa rồi. giết con của ta chính là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. ngươi tên hỗn đản này liền cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. hắn thấy chính mình hai cái huyền thú đều đã nhào tới trước người diệp hiên. nhất thời lộ ra nét mừng. nhưng vừa lúc đó, l ư ỡ n g đạo kiếm quang chiếu bắn ra, kiếm khí đem mặt đất bổ ra, một mực dọc theo đi, cho đến tốt mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới dừng lại, mà trần vọng chính đứng ở nơi này l ư ỡ n g đạo rãnh trung gian, thấy diệp hiên từ từ đi tới, mà hắn hai cái huyền thú, chính là kêu thảm thiết té xuống đất, cả người đều thử ra.